Dẫn đường. Lý Hạo trong mắt chợt lóe sáng, nói ra. Lục Tử vội vàng đi ở phía trước, phân biệt rõ lấy phương hướng. Lần trước ta cũng là vô tình ý tầm đó đến nơi này, không biết như thế nào đi dạo đã đến trong trận pháp. Lục Tử một bên phân biệt rõ lấy phương hướng, vừa nói, lần trước hắn phát hiện kim tiền tham hoàn toàn là xuất phát từ ngẫu nhiên, rơi vào trận pháp ở bên trong, vận khí rất tốt đã nhận được một cây linh dược, nguyên lai tưởng rằng nhặt được đại tiện nghi, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa lại để cho chính mình đạo lữ nga xuống, nếu không là gặp được Lý Hạo chỉ sợ. Nghĩ tới đây, Lục Tử không khỏi rùng mình một cái. Mặt mày vô ý thức mà nhìn về phía lý Hạo chỉ cảm thấy trước mắt cái này nhân hòa hắn ánh tượng bên trong đích chuột huynh đệ hoàn toàn bất đồng cơ hội là thay đổi cá nhân tự như không khỏi tại trong lòng nói kỳ quái kỳ quái trên thực tế cũng đích thật là như thế hôm nay Lý Hạo cùng năm đó thiên la thành lý Hạo hoàn toàn là hai loại người người phía trước cẩn thận như rồi sau đó chuyển động thứ hai quái đản tuyệt không được bộ đây không phải chuyện xấu ít nhất tại bác lao xem ra kiếm tu tiểu là có lẽ có loại tâm tính này tiểu tử ngươi không nên lẫn vào chuyện này sao bác lao Thanh âm tại lý Hạo trong nội tâm Vvangg lên v vài phần bất mãn cùng trách cứ yêu ma một chuyện đang mang trong đại thân là một người tu sĩ ta tuyệt không thể không đếm sửa đến dù là chỉ là nhìn xem cũng tốt Lý Hạo tự nhiên hiểu được bác lao theo như lời ý tứ chỉ là lần này hắn nhưng lại không thể không vi phạm bởi vì có một loại gọi là đạo đức cùng trách nhiệm đồ vật trói buộc chặt hắn hắn cảm thấy nếu là mình thật sự cứ như vậy bước ra mà đi nhất định sẽ hối hận cả đời nhìn xem bác lao hử lạnh một tiếng nói coi chừng đem mạng nhỏ bàn dao nhắn nhủ tại đâu đó lao phu liền không hiểu Cái gì kia chó má đạo đức điểm mấu chốt là ai dạy đưa cho ngươi, ngươi cần gì phải muốn tuân thủ? Không có người dạy ta." Lý Hạo trong nội tâm nói một câu, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, hướng về phía bác lao cùng cười nói. "Ngài không phải nói cái kia ma khí chính là chủ nhân không phải rất cường sao? Ta sợ cái gì? Không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế a." Bác lao cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Hạo cười khổ lắc đầu, dương mắt hướng phía trước nhìn lại, hắn cái này đã là đi được xa, càng đi về phía trước, muốn không đường, có thể đi rồi. "Đợi một chút, đến cùng ở nơi nào?" Lý Hạo giơ xét thoáng một phát hoang vu tan hoang bốn phía, nếu mày nói ra. Lục Tử cũng có chút sốt ruột, không ngừng nhảy đi nhảy lại, rất hiển nhiên, chậm chạp tìm không thấy chỗ mục đích, hắn cố gốc. À, chính là trong chỗ này, ta nhớ được cái này khỏa gốc cây già, ngày đó ta chính là trải qua cái này khỏa cây mới một đầu tiến đụng vào trong sương mù. Ngay tại Lý Hạo có chút không kiên nhận thời điểm, Lục Tử lại đột nhiên mừng rỡ kêu to, chỉ vào phía trước một gốc cây năm sáu người ôm hết tre trời đại thụ liên tục hô hào. Ân, Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, đã đi tới. Người có thể xác định Trước mắt gốc cây già trượng 5 phần chất, bộ rễ lộ ra ngoài, như là cầu lòng, cứng cắp cảnh đón gió đông đưa, sàn sàn tâm thanh một dặm, có thể nghe. Đúng vậy, chính là trong chỗ này, ta xác định. Lục Tử cẩn thận dò xét trong chốc lát, chắc chắc gật đầu, cũng không dám hướng phía trước đi trên một bước, rất hiển nhiên, sự tình lần trước đã lại để cho hắn đã có bóng mờ. Ồ, quả nhiên là trận pháp, nơi này có cổ quái. Bác Lao đi ra, nhiều hứng thú nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nhất bị ánh mắt tập trung ở trên ngọn cây này. Lục Tử ngươi về trước đi, Lý Mỗ một chốc liền rời đi. Lý Hạo gật gật đầu. Quốn về phía Lục Tử nói ra: "A, Lý Hạo huynh đệ ngươi muốn làm gì?" Lục Tử quá sợ hãi, vội vàng nói: "Ngươi cũng không nên nhất thời xúc động đi vào rồi, trong lúc này có thể tà môn cực kỳ. Không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta." Lý Hạo cười cười, ánh mắt nhìn qua không biết khu vực, để lộ ra một tiêu kiên nghị, "Hôm nay, Lý Mộ đến không nên rõ xét đến tận cùng." Lục Tử còn muốn tại khích lệ, lại bị Lý Hạo đưa tay ngăn cản. "Yên tâm, ta không có việc gì, ngươi cứ việc rời đi là được." Lục Tử bất dĩ, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi tâm thần bất định rời đi. Đợi đến lúc lục tử rời đi, Lý Hạo lập tức hỏi: "Đây là cái gì trận pháp?" Bác Lao rũi ra một tay, sờ lên gốc cây giả, cười nhạo nói: "Ta còn đạo đã qua một vạn năm những cái kia ma thẳng nhãi con hiểu được tu sĩ trận pháp nữa nha, nguyên lai chỉ học được điểm ấy tô thiện bổ sự." Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: Bác Lao trận pháp này có thể phá?" "Phá nó làm chi?" Bác Lao vui mừng cười cười, ánh mắt lộ ra một tia quỷ bí. "Phá vỡ mà nói chẳng phải là đánh rắn động cỏ. Trận pháp này không cần bại trừ, cứ như vậy bại biện, cứ như vậy bại biện." Lý Hạo vừa muốn ngẫm lại ý tứ của những lời này, Băng lão liền một cước đạp đi qua. Vào trận. Bất ngờ không đề phòng, Lý Hạo chân hạ mất thăng bằng, về phía trước vài bước, đã là đã đến gốc cây giả trước khi vị trí. Vừa mới đến vị trí này, Lý Hạo sắc mặt tiểu là biến đổi, trong mắt hắn, cái này thiên địa càn khôn tựa hồ cũng điên đảo rồi, không giới hạn tràn đầy đại sương mù, cái gì cũng thấy không rõ. Băng lão? Lý Hạo cũng không sợ hãi hoàn sợ, bình tĩnh hỏi. Trận pháp này chính là tiếng tâm lừng lây thượng cổ trận pháp bắt muôn kim tòa trận chính là dùng để chói buộc Ma Vương cự kình bắt muôn kim tỏa trận một khi bố trí song tất, thiên tiên phía dưới trong vòng một ngày hẳn phải chết, coi như là thiên tiên cũng chống không được bao lâu. Bác Lao tựa hồ cảm giác được lý Hạo trên mặt ngạc nhiên, không khỏi danh mãnh cười cười. Như đây mới thực là bắt muôn kim tỏa trận, cái tiêu nhóm, đám bọn họ chúng ta dứt khoát liền cắt cổ được rồi, ngươi yên tâm, trận pháp này chính là cái không nhập lưu thứ phẩm. Thứ phẩm? Lý Hạo như mày, nói, đúng vậy, tuy là thứ phẩm, bắt muôn kim tòa trận lão phu mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lại nhưng cũng có chút hiểu rõ, trận pháp này chỉ là đồ Có hắn hình mà thôi, tám trong cửa cái bố trí một môn, hơn nữa 7 trận thủ pháp như thế thô giáp, rất dễ dàng liền có thể phá vỡ. Đây cũng là trước khi cái kia lục tử có thể đi ra nguyên nhân. Cho nên, đối mặt như thế trận pháp, lão phu căn bản là không có để vào mắt. Trước khi lão phu còn tưởng rằng những cái kia vụng về yêu ma thật sự hiểu được trận pháp chi đạo, quả thực lại càng hoảng sợ. Nói đến đây, bác lão đột nhiên cười lạnh. Yêu ma tiểu lại yêu ma, bằng trí tuệ của bọn hắn vĩnh viễn đều không xứng nắm giữ trận pháp. Như vậy ta nên làm như thế nào? Lý Hạo suy nghĩ thoáng một phát, hỏi, hướng phía trước năm bước Trái ba bước bác lao không nói hai lời trực tiếp ra lệnh Lý Hạo không dám lãnh đạo vội vàng dựa theo bác lao chỉ thị làm muốn phá bực này trận pháp kỳ thật không khó có ba loại biện pháp một loại là trực tiếp phá hủy một loại thì là khám phá hư thật như vào chỗ không người còn có một loại thì là đánh bạc vật khí có ít người vận khí đầy đủ tốt đánh bậy đánh bạc cũng có thể đi ra lúc rồi danh bác lao nói cái kia lục tử liền thuộc về loại thứ ba đi vận khí các chó đánh bậy đánh bạc ra trận pháp mà lao phu hiện tại dạy ngươi thì là loại thứ hai trực tiếp khám phá trận pháp hư thật Tại trong trận pháp tùy ý xuyên thẳng qua, coi như là bảy trận người cũng không cách nào phát hiện ngươi tiến nhập trận pháp, bộ dạng như vậy thứ nhất, vốn là chế dược ngươi trận pháp ngược lại trở thành trợ lực, có thể làm ngươi che giấu hành tích. Lý Hạo Yên lặng nghe, dưới chân không dám lẫm đạp, bước ra một bước cuối cùng. Ở nay một bước cuối cùng bước ra thời điểm, quanh thân xương mù rồi đột nhiên tụ lại ra, chẳng xóa sương mù dày đặc hội tụ thành vui vẻ một cái đại sương mù cầu. Cùng lúc đó, Lý Hạo trước mắt cũng là rộng mở trong sáng. Tại hắn trước mặt, là một chỗ tiểu viện. Tiểu viện rất là sạch sẽ, tất cả nông cụ ngay ngắn hướng đặt. Lý Hạo ánh mắt hướng một bên nhìn lại, lập tức sững sốt. Chỉ thấy hắn tầm mắt đạt tới chỗ chính là là một khối dược điện, bên trong dập rạp chẳng chịu xanh ung tươi tốt sinh trưởng lấy các loại chân quý linh dược, chỉ là kim tiền tham lý Hạo chỉ thấy không giới mười gốc. Thiên tinh điếu lan, hoàn hồn hoa, tử trà thảo. Lý Hạo lần lượt ý nghĩ tới, thanh âm đều có chút run rẩy, cái này nhưng đều là cực kỳ chân quý linh dược a, dùng để luyện đan thích hợp nhất cực kỳ rồi. Bên trên đều có ma khí. Bắc Lao thanh âm lạnh lùng theo Lý Hạo sau lưng truyền đến. Lý Hạo lập tức thanh tỉnh, hỏi: "Cái kia muốn như thế nào làm?" Bác lão nhìn chung quanh, nói ra: "Hiện ở chỗ này không có người, chúng ta cũng không muốn đơn giản chuyển động những thứ kia, liền lưu ở chỗ này, ẩn nấp hơn mấy ngày, nhìn xem có không động tính. Ẩn nút ở chỗ này." Lý Hạo Yên lặng suy nghĩ có thể thực hiện độ, cái này với hắn mà nói là cái không nhỏ khảo nghiệm. "Đã sớm khích lệ tiểu tử ngươi không muốn chuyến cái này gần vũng nước đủ, ngươi không nên ra, hôm nay lão phu cũng đúng cái này đã có một tia hứng thú, ngươi coi như là muốn lùi bước cũng không có thể rồi, ngoan ngoãn cho ta thủ tại chỗ này a." Bác lão chuyển du nói ra. Lý Hạo một hồi không nói gì, Đây cũng không phải là không có lợi đợi đến lúc về sau thời điểm ra đi những này linh dược Ngươi đều mang tất cả đi là được bên trong ma khi đối với người khác mà nói có lẽ dường như khó quấn, nhưng đối với tại lao Phu mà nói lại không phải cái vấn đề lớn hơn gì thả ra hồn lửa cái gì ma khi đều cũng bị tinh lọc bác lao đắc ý nói ra linh hồn cảnh giới tu luyện đến lôi kiếp liền có thể đàn sinh ra hồn phát hỏa quy lực rất không tục bác lao mặc dù lực lượng lui bước lợi hại nhưng là hồn lửa lại không có bao nhiêu suy yếu dù sao đây là linh hồn nhất buồn nguyên đồ vật nếu không là đã đến hẳn phải chết hoàn cảnh hồn lửa là sẽ không tán đúng đích hồn lửa một khi tán đi cũng liền hồn Phi phá tán Tuất cứ như vậy là ma Lý Hạo than nhẹ một tiếng trực tiếp quanhnh chân ngồi ở trong sương mù giaiặ cái này mặc dù là địch nhân cho pháp nhưng đồng dạng cũng là che giấu hắn hành tích là khí nếu là bài trận chi nhân biết rõ đây hết thảy không thông báo là cái gì biểu lộ sự tình lặng lẽ trôi qua Lý Hạo lúc này đã trông 3 ngày ba ngày chưa từng chuyển độngả may tại đây cũng không có bất kỳ gì thường nhưng mà ngay tại ngày thứ tư vừa mới vào đêm Lý Hạo con mắt đột nhiên sáng rồi đã đến chương 84 Yo ma Trong trận pháp đột nhiên truyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân, rất thông dong, cũng rất cẩn thận, Lý Hạo biết rõ, đây là chính chủ đã đến. Nếu là những người khác tất nhiên không phải là cái này bước bộ dáng. Chỉ là trong trận pháp đại sương mù che đậy tầm mắt của hắn, khiến cho hắn cũng không thể chứng kiến người đến bộ dạng. Nhưng thông qua tiếng bước chân dần dần phóng đại, Lý Hạo biết rõ, cái này người đã cách hắn không xa. San sát, san sát. Xo xo xoạt xoạt so -so -so -so -so tiếng bước chân đi đến Lý Hạo cách đó không xa lúc đột nhiên đình trệ, Lý Hạo trong lòng mình, thiếu chút nữa cho là mình đã bại lộ, một tay lặng yên không một tiếng động cầm chặt chuôi kiếm. Tay kia che khuôn mặt để tránh tiết lộ nửa điểm khí Lao "Lando, đi ra." Một cái cổ quái đông cứng, như là kim loại va chạm giống như tiếng nói chuyện chuyển đến. "Đã đến." Lý Hạo đang tại nghi hoặc, chẳng lẽ tại đây còn có người? Lại vừa mới nghe được cái khác âm lánh sởn hết cả gai ốc bén nhọn thanh âm chuyển đến. "Mông Lung Gian, ở giữa, một cái bóng đen lạng yên không một tiếng động nhích lại gần. Rõ ràng còn có người." Lý Hạo trong nội tâm kinh hãi, cách hắn cách đó không xa đã đến người, hắn rõ ràng nửa điểm cảm giác cũng không, mặc dù bởi vì trận pháp nguyên nhân khiến cho hắn nhiều hơn chút ít hạn chế. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn chút nào đều không có phát giác, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là chiến đấu thời điểm, cái bóng đen này tại phía sau hắn đánh lén sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Cái này gọi là bướm ma, cũng là một loại cấp thấp yêu ma, trời sinh tính cẩn thận, sức chiến đấu cực kỳ kém cỏi, duy nhất năng khiếu là được ẩn lấp, trời sinh thần thông che giấu bản thân phi tức, nếu không phải tra xét rõ ràng, người bình thường căn bản phát hiện không được. Như loại này yêu ma giống như bình thường đều là với tư cách yêu ma bên trong đích mật dùng để dò hỏi tin tức, theo dõi xem người thích hợp nhất cực kỳ Bắc Lao tựa hồ biết rõ lý Hạo Nghi hoặc, không khỏi giải thích nói, cuối cùng, còn chép miệng chậc lưỡi, bổ sung một câu: "Nếu là cái này Bước Ma tiếp tục gần ngấp xuống dưới, có lẽ hôm nay ngươi thật đúng là có bạo lộ nguy hiểm, cực kỳ hắn chủ quan hắn rồi, chính mình hiển lộ ra dấu vết, cái này ngược lại biến khéo thành vụng, phát hiện không được ngươi rồi." "Bảo ta làm cái gì? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể đảm nhận đợi đến nổi lên." Bước Ma tựa hồ có chút bất mãn, âm linh trong thanh âm để lộ ra vài phần tán nhẫn. "Có thể có vấn đề gì? Cái địa phương này cực độ vấn vẻ." Trên giới 100 năm cũng không có thể có người đi qua nhưng lại bố trí trận pháp nếu là có người đã đến trận pháp này sẽ không có động tĩnh các người bước ma tựu là nhát gan trước khi nói chuyện yêu ma rất là không cho là đúng nói trận pháp này chính là bọn hắn yêu ma thật vất vả bố trí thành công hắn đối với trận pháp tin tưởng rất đủ không cho rằng có ai có thể lạ yên không một tiếng động tiền đến hơn nữa chỗ này địa phương cũng là chọn kỹ lửa khéo có thể có nguy hiểm gì không xảy ra vấn đề tốt nhất nếu là xảy ra vấn đề ta nhìn người Tam lang còn có lời gì nói bước ma cười lạnh vài tiếng bé ngọnan ấmm Khuyếttàn ra lại để cho Nghiên Thai lắng nghe Lý Hạo đột nhiên như mày. Nợ nụ cười qua đi, bước ma phục vừa giận nội nói ra: "Ta đây không phải nhắc gan, mà là cẩn thận. Đây là tộc của ta thiên tính, về sau nói chuyện ngươi cho ta coi chừng lấy điểm." Cái gì cho má cẩn thận, nhắc gan tiểu là nhắc gan. Cái này yêu ma nhưng căn bản không để ý tới hắn, khà khà ít ít ít ít ít một tiếng cười quái dị, nói ra: "Hay là ta đường ma nhất tộc cường đại, từng tộc nhân đều là trời sinh chiến sĩ, có được vô biên khí lực cùng gan thác, đấu tranh anh dũng Vĩnh viễn đều là chúng ta ở phía trước." Ha, ha cùng chúng ta so sánh với Người nhát gan Bức Ma tiểu là cặn bã cặn bã. Cái này yêu ma thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất trở nên không chút kiêng kỵ, Bức Ma sau khi nghe, vô ý thức đúng là muốn tức giận mắng, nhưng lập tức nghĩ đến bạn nhất gây nóng nảy cái này vụng về ra hỏa, chính mình còn không phải đối thủ, liền cứ thế mà lời vừa tới miệng nuốt trở vào, chỉ là trong nội tâm chuyển du nói, cái gì đấu tranh anh dũng, còn không phải phá hôi. Nguyên lai like người này là đường ma a, chết không được. Bác Lao nhắc tới một tiếng, chợt thấy mở mịt lý hậu, liền giải thích nói, đường ma là yêu ma trong số lượng tối đa một loại. Chúng sinh xô nổi nợ tốc độ cực kỳ cực nhanh, cá tính ngu rốt, đầu góc ngu si, dễ dàng bị chọc giận, thường thường đều là với tư cách yêu ma trong chiến tranh tiền phong, kỳ thực nhưng lại phá hôi, trước cầm rộng lượng đường ma tiêu hao địch nhân lực lượng, sau đó mặt khác yêu ma lại ra tay, đây là yêu ma trong chiến tranh quen dùng thủ đoạn. Lý Hạo gật gật đầu, giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến bài đặt tại trong tàng kinh các sơn hải yêu ma trí thần nghĩ, nếu là ta đạt được cái này điển tịch, những này yêu ma sự tỉnh cái đó còn cần Bắc lao giải thích. Hay bất sang đi, trước hoàn thành lần này nhiệm vụ nói sau. Bước ma vẫn đang có chút tức giận tức giận mà nói, "Yên tâm, có thể xảy ra vấn đề gì?" Đường Ma chẳng hề để ý một vỗ ngực nói ra, nhưng dưới chân thực sự động tắt lên, hướng phía trận pháp bên ngoài đi qua. Lý Hạo đứng người lên, lặng lẽ theo ở phía sau. "Ngươi xem, không có sao chứ?" Đường Ma đứng tại dược điền bên ngoài, nhìn qua dược bên trong rộn đại lượng lây dính ma khí chính là linh dược, nói ra. Bước Ma nhưng lại không chút sơ suất, cực kỳ nghiêm túc tại đây dược điển quanh thân quét thêm vài lần, đột nhiên biến sắc, nói ra, "Không đúng, tại đây thiếu đi một cây linh dược, ta nhớ được hẳn là một cây Kim Tiên Thâm." Vừa mới dứt lời, Bước Ma đã là đầy bụng cảnh giác, hắn hai tay mở ra, vậy mà hóa thành hai miếng cực lớn cánh bằng tịt, phốc phốc kích độc lấy. Đồng thời, Lý Hạo cũng là sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, cái này tất nhiên là lục tử cầm kim tiền tham thiếu đi bị phát hiện rồi. Không nên hoảng hốt, ổn định. Bác Lao nói ra, hắn sợ hãi Lý Hạo xúc động. Người có thể xác định. Đường Ma cũng lộ ra vẻ cảnh giác, hắn hai tay hắc khí lượn lờ, vậy mà trực tiếp biến thành hai thanh màu đen liêm đao. Cái này, Bước Ma lộ ra vẻ hoài nghi, cau mày nói, tựa hồ là như vậy đi, có lẽ là ta nhớ lầm rồi hả? Lời nói đến cuối cùng, đã là nghi vấn khẩu khí, rất hiển nhiên, trong lòng của hắn cũng là rất không xác định. Vậy khẳng định là ngươi nhớ lầm rồi." Đường Ma chắc chắc nói ra, đồng thời cũng biến trở về hình người. "Nếu là thật sự có người đến qua, làm sao có thể chỉ lấy một cây kim tiền tham? Tại đây nhiều như vậy linh dược hắn vì sao bất động? Hung chi tại đây còn có trận pháp thủ hộ, người bình thường sao có thể tiến đến?" Đường Ma nói ra. "Có lẽ." Bước Ma vẫn đang có chút không yên lòng, hai con mắt hổ nghi đánh giá bốn phía, tựa hồ phải tìm được cái gì dấu vết để lại. "Cái gì có lẽ?" Ta xem chính là ta nói cái kia dạng chẳng lẽ lại còn có thể có người vận khí tốt sống tới sau đó lại nguyên lành cái đi ra ngoài đường ma vô vô bước ma một bộ đã tính trước bộ dạng Hy vọng như thế đi bước ma tìm cả buổi cũng không có tìm được manh mối chỉ có thể tiếp nhận kết quả này lý Hạo nhưng trong lòng rất là xấu hổ cái này lục tử có thể không phải là đầu góc mê mội vào sao. tốt rồi làm việc ra đường ma phân phó một câu một bước bước vào dược điện nội bước ma bắt đầu cũng đi vào theo bọn hắn đang làm cái gì Lý Hạo chứng kiến cái này hai cái yêu ma trên người không ngừng mà tuần rasương ngủ Tại linh vực quanh thân đi dạo, không khỏi nghi hoặc hỏi. Bác lão nhìn tốt một hồi, mới có hơi không xác định nói: "Hẳn là tại quán Đầu Ma Khí." "Quán Đầu Ma Khí?" Lý Hạo chứng kiến cái này hai cái yêu ma trên người khói đen phát ra, sau đó lại bị quanh thân linh dược hấp thù, không khỏi gật đầu, thầm nghĩ: "Nguyên lai cái này là quán Đầu Ma Khí." "Đó là cái này hai cái yêu ma, vì sao phải tại linh dược ở bên trong quán Đầu Ma Khí đâu này?" Bác lão đầy bụng nghi hoặc, lầm bẩm: "Yêu ma cũng sẽ không lựa đàn, linh dược đối với bọn họ tác dụng có hạn, bọn hắn vì sao phải lớn như thế phí chắc chở?" Ở trong đó đến cùng cất dấu cái gì? Lý Hạo không có trả lời, hắn nếu là biết do đáp án cũng sẽ không tại đây lãng phí thời gian. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai cái yêu ma ngoại trừ không ngừng phóng thích ma khí, sự tình gì cũng không có làm. dựa bên trong ruộng khói đen cơ hồ hợp thành tiến, tất cả linh dược đều đột nhiên bộc phát ra vượt qua bình thường hấp thu tốc độ gấp 10 lần, đại lượng khói đen bị linh dược hấp thu mất, ngay tại ma khí đều bị hấp thu mất về sau, những này linh dược đã là hắc không chẩn ném. Cuối cùng kết thúc, Đường Ma cười lớn một tiếng, thu hồi ma khí, nhảy ra dự điển. Khắc tí. Tiếp qua mấy chục năm, đây cũng là một chỗ ma cốc, đến lúc đó ta ma tộc đại kế phát động, tại đây nhất định có thể phái bên trên công dụng. Bước ma cũng là một hồi cười quá dị. Hắc hắc, đúng vậy, đợi đến lúc ta ma tộc đại kế phát động thời điểm chúng ta cũng liền có thể rời khỏi cái kia không có thiên lý lòng đất rồi, đến lúc đó những cái kia gầy yếu nhân loại liền hết thể biến thành huyết thực, ta muốn ăn thông quái. Hai cái yêu ma lướt nhau, cười ha ha. Đại kế? Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cục bắt đến một chút tin tức, mấy chục năm về sau tại đây sẽ biến thành ma cốc, ma cốc đối với ma tộc đại kế có trợ giúp rốt cuộc là cái gì đại kế? Lý Hạo nhìn về phía bác lão, bác lao lắc đầu, tỏ vẻ không biết. "Đi, chúng ta trở về phủ mệnh." Bước Ma nhìn thoáng qua dược điện, thỏa mãn cười, nói ra. Đường Ma một hồi gật đầu, theo ở phía sau, hai cái yêu ma tiến vào trận pháp, đến nhập đại xương mù ở chỗ sâu trồng, biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo không có động tác, hai cái yêu ma đi khoảng chừng nửa canh giờ, hắn mới đi ra, trên mặt tràn đầy nghiêm trọng. Yêu ma chẳng lẽ lại có đại động tác? Bác lao cũng là một hồi bồn mực. "Cái gì chó má mắc gốc, đại kế cái này vạn năm công phu?" Yêu ma đều học xong thừa nước độc thả câu rồi. Bác lão, ta nên làm như thế nào? Sự tình hôm nay có cần hay không báo cáo? Lý Hạo nghĩ nghĩ, hỏi, chính người đắn đo à, báo cáo cũng thế, không lên báo cũng thế, chuyện này ngươi mặc dù muốn thâm dự, lại không đủ tư cách. Nếu như yêu ma thật sự phải có đại động tác, ít nhất cần kim đàn kỳ tu vi mới có thể miễn cưỡng cam đoan không chết, ngươi chính là trúc cơ hay là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu à? Bác lão nhìn Lý Hạo liếc, nói ra, "Ừm, ta minh bạch. Chịu chết sự tình Lý Hạo tự nhiên sẽ không làm." Hắn cái là phải đem hôm nay vấn đề này báo cáo, lại để cho môn phái làm nhiều chút ít chuẩn bị. Thu linh dược a. Bắc lão chỉ chỉ dược bên trong ruộng linh dược, nói ra. Ừm. Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, lấy ra túi chữ vật mà bắt đầu trắng trợn thu. Tại đây linh dược mỗi người đều rất là bất phàm, nếu là một mình mua bán giá cả đều là xa xỉ, chớ nói chi là luyện chế thành đan dược. Cực kỳ tại đây linh dược đều lây dính ma khí, cũng không thể trực tiếp sử dụng, còn cần Bác Lao dùng hồn lửa nấu cô, đem ma khí khu trừ. Không đến một thời ba khắc, cái này đầy đất linh dược đều bị Lý Hạo thu sạch sẽ. Lý Hạo cuối cùng liếc qua, quay người tiến vào trận pháp. Tâm tình của hắn cũng là không tệ, cái này một chuyến xuất hành chỉ là lần này thu hoạch cũng đủ để giá trị trở lại giá vé rồi. Nhưng mà, ngay tại Lý Hạo vừa mới bước ra trận pháp, còn không kịp dò xét bốn phía thời điểm, một đạo kêu to đột nhiên chuyển đến, cùng lúc đó, một loại lại để cho hắn hai hùng khiếp vía uy hiếp khí tức rồi đột nhiên tràn ngập trái tim của hắn. "Lưu lại a, nhân loại." Đường Ma giữ tận cười to, trong tay liêm đao hấp khí u tùn. Chương 85, kỳ chiến. "Không tốt." Lý Hạo trong nội tâm kinh hãi. Cái này hai cái yêu ma vậy mà không có rời đi, mà là thủ tại bên ngoài mai phục, mình đã liên tục cẩn thận không nghĩ tới hay, vẫn là chúng kế. Đen sì như mực liêm đao bên trên tí ti từng sợi khói đen bốc lên, đó là thuần khiết ma khí, ảnh hưởng người thần chí. Sắc bén trên lưới đao hàn quang lạnh thấu xương, đường ma toàn bộ tay biến thành liêm đao, vung dậy đi qua, vừa nhanh vừa vội, hơn nữa còn là tại Lý Hạo không hề phòng bị thời điểm, lần này tử thiếu chút nữa đã muốn lý hạ mệnh. Ra đầu một hồi phát tạc, Lý Hạo chỉ cảm thấy một cổ áp lực vô hình theo cái này liem đao tới gần áp bách lấy hắn. Trái tim rồi đột nhiên nhảy lên tốc độ đã là bình thường vài lần, đây là cực kỳ khẩn trương biểu hiện. Đối mặt đây cũng nhanh lại hung ác thế công lý Hạo lại có loại thúc thủ vô sách cảm giác, cũng không phải Lý Hạo tiếp không dưới, mà là không có thời gian đi đón. Nếu như là dưới tình huống bình thường một VS1 chiến đấu, một đao kia mặc dù có thể cho Lý Hạo tạo thành một chút phiền thoái, nhưng cũng không trở thành đem hắn bức thành như vậy. Mà giờ khắc này lại bất đồng, đường ma đến có chuẩn bị, Lý Hạo là vội vàng ứng đối, người phía trước chiếm cứ thiên thời địa lợi, lựa chọn Lý Hạo vừa mới bước ra trận pháp trong chớp nhoáng này công kích, bộ dạng như vậy thứ nhất Lý Hạo có khả năng thi triển không gian thì càng thêm giật gấu vá vai, nghèo rất dái. Sắc bén Liêm đao mang theo nồng đậm tử vong khí tức tại Lý Hạo trong con mắt không ngừng phong đại, Lý Hạo không kịp nghĩ nhiều, tận khả năng thấp hạ thân, y đồ tránh thoát một đao kia. Tại kia thấp hạ thân thời điểm, kia tay phải ngón tay quất, "Du ơi, nhẹ nhàng đạn bỗng nhúc nhích, nhưng lại rút sạch sử dụng ra thanh liên kiếm chỉ, ý đồ quấy nhiễu đường ma. "Xìu, xìu." Đại biểu cho tử vong Liêm đao lao Lý Hạo ra đầu đi qua, mấy sợi tóc bay bỗng rơi xuống, tại sợi tóc gốc còn có một tia vết máu. Lý Hạo trong lòng cũng là mạnh mà mắt lạnh. Vừa rồi liêm đao lao ra đầu của hắn đi qua, thật sự lại để cho hắn có một loại đầu thân chỗ lạ cảm giác, nhất là khi hắn rất là cảm giác được rõ ràng liêm đào khi hắn trên da đầu xẹt qua lúc lạnh buốt về sau, càng là cảm giác mình đã chết đi. Tốt rảo hoặc yêu ma. Lý Hạo cấp tốc nhảy lên trái tim thoáng an định lại, vẫn đang có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi cái kia ngắn mũi một chiều, hung hiểm trình độ trực tiếp vượt qua Lý Hạo lúc trước tất cả chiến đấu, hắn chưa từng có cảm giác được tử vong cách hắn là gần như vậy. Ha, ha, ha rất người thú vị tộc, tới thử xem lão tử chiêu này. Đường Ma mở ra miệng động Khạc khạc, đi đi đi đi đi, quá dị, một bên thế ở, bên kia vung vậy lấy liêm đao bổ chém tới, hắn hai cánh tay đều biến thành vũ khí, cho nên khống chế lại căn bản chính là như chỉ cánh tay sử, khiến cho linh hoạt dị thường, một cái liêm đao dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ tập kích hướng Lý Hạo sương sườn, một con khác liêm đao thì là dị thường âm tàn hướng phía Lý Hạo cái chán bổ chém tới. Cái này hai nơi vị trí bất kể là cái đó một chỗ đất thủ, đều đủ để cho Lý Hạo mất đi sức chiến đấu, thậm chí tử vong. Đây hết thảy phát triển nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật lại như là tốc độ ánh sáng bình thường. Lý Hạo chỉ cảm thấy phía trước công kích vừa mới đi qua, càng thêm âm tàn động các hai đao liền nối gót tới rồi, tốc độ nhanh căn bản không để cho hắn chống đỡ thời gian, chỉ có thể tận khả năng tranh né. Hắn thậm chí ngay cả rút ra kinh đảo kiếm thời gian đều không có. Rơi vào đường cùng, Lý Hạo chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, chân nguyên từng nhóm lần đích quán thâu tiến vào dưới chân, mỗi lần giẫm chân đều có thể đập mạnh ra một cái hố nhỏ, lợi dụng cái này lực phản chấn, Lý Hạo rất nhanh liền thối lui đến vài bước bên ngoài. Chẳng qua là, cái này rõ ràng không phải kế lâu dài, Đường Ma một tiếng cười lạnh, tiến tới gần. Căn bản không để cho hắn chút nào thở dốc thời gian, ánh đau chẳng qua là một xoắn, thật vất vả thối lui đến biên giới lý hạo lại bị vòng trở về. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Đường ma trong mắt lóe ra khát máu hào quang, răng hồng đầu lưỡi một cuốn, tàn nhẫn nói ra: "Ta muốn đem ngươi băm rồi, ngay a nhai a ăn ngươi, mới lạ, tươi sốt huyết thực a, ta tam lang bao nhiêu năm không có đã ăn rồi." Nghĩ đến mê người huyết thực, đường ma trong mắt ánh sáng màu đỏ càng lớn, trong tay liêm đao uy lực lần nữa tăng lớn 3 phần, rét lạnh đao mang bao phủ cái này một mảnh không gian, đông nịt ma khí cũng như sóng lớn bình thường của tới. Trẫm mau, đau này trên có độc, ngàn vạn không nên đơn giản chạm phải bên trên." Bác lão lo lắng hô to, nhắc nhở lấy Lý Hạo, hiện tại chuyện đã xảy ra hắn cũng không có dự liệu được, bởi vì trong mắt hắn yêu ma đều là rất ngu đần đấy, trận pháp cùng mai phục loại chuyện này cũng không phải yêu ma có khả năng làm đi ra đấy. Nhưng mà, hắn nhưng lại quên, một thời gian vạn năm đủ để cải biến rất nhiều thứ, huống chi cái này vốn là có trí khôn yêu ma. Quanh năm cùng nhân tộc chinh chiến, nưu tìm giết ra lòng đất, những thứ này yêu ma đã tiến triển rất nhiều. Lý Hạo trong nội tâm âm thầm kêu khổ, Bắc lão nhắc nhở hắn làm sao không biết. Chẳng qua là giờ phút này hắn hãm sâu lớp lớp vào dây, căn bản cũng không có chút nào lực phản kích, nếu là có thể có một cái thời gian hô hấp lại để cho hắn chuẩn bị, cũng không trở thành, có thể như vậy. Thế nhưng là, Đường Ma rõ ràng sẽ không cho hắn lúc này. Khốn kiếp, ta và ngươi liều mạng. Một mực bị đè nặng đánh, Lý Hạo cũng rất là bất khuất, hiện tại như là đã lui không thể tránh, lập tức trong mắt của hắn cũng là lộ ra điên cuồng sát ý, rõ ràng không để ý Đường Ma công kích, một tay rút ra kinh đao kiếm, tay kia liên tục chút điểm di chuyển, vài đạo kiếm khí từ ngón tay phun phát ra ngoài, cùng lúc đó Vừa mới rút ra kinh đảo kiếm cũng ánh sáng màu lam đại phóng, rướn khoát hướng phía đường ma công tới. Một mạng đổi một mạng, ngươi không cho ta sống, ngươi cũng mơ tưởng nguyên lành còn sống. Lý Hạo trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm, thê lương lớn tiếng gào rú, dưới chân tình lình tiến lên trước, đúng là muốn đồng quy vu tận. Tên điên, Người này điên rồi. Đường Ma Liêm đau mắt thấy liền muốn đi vào đến Lý Hạo trong cơ thể, nhưng trên mặt hắn nhưng không có lộ ra vẻ kích động, ngược lại vẻ mặt trọng, bởi vì Lý Hạo kinh đao kiếm cũng hướng phía bộ ngực của hắn đâm đi qua. Hắn 100% khẳng định Chính mình chỉ cần đem liêm đao đâm vào Lý Hạo trong cơ thể, cái nhân loại này liền hắn phải chết. Nhưng là đồng dạng đấy, cái nhân loại này tuyệt đối sẽ tại chết trước khi đi đem trường kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Một mạng đổi một mạng. Bây giờ là ta chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, kẻ đần mới cùng người đồng quy vu tận. Đường Ma do dự, ngay tại liêm đao khó khăn lắm đụng chạm lấy Lý Hạo ra thịt thời điểm, hắn đã ngừng lại động tác, đột nhiên thu đao trở lại, dưới chân liền chút mặt đất, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, lần nữa vung lấy liêm đao, hai đạo hình trang lưỡi liệm màu đen ánh đao co tới. Đường Ma lựa chọn buông tha cho, tuy nhiên thân là yêu ma, Hắn không sợ chết, nhưng là hắn cũng không muốn không có chút giá trị chết đi, trong mắt hắn, Lý Hạo cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu là cùng một cái so với chính mình nhỏ yếu nhân loại đồng quy vô thận, đó mới là lô vốn. Hắn lựa chọn buông tha cho vừa rồi lớn thời cơ tốt, hơn nữa thối lui ra khỏi vòng chiến, nhưng là công kích cũng không có đình chỉ, ngược lại càng thêm lăng lệ ác liệt. Hắn cho là mình đủ để lông tóc ít bị tổn thương đem trước mắt cái nhân loại này chém giết. Ha ha ha. Đường ma tối lui, Lý Hạo điên cuồng cười to, một cổ trước đó chưa từng có mảnh liệt tin tưởng tràn ngập độ ngực của hắn, thắng Lần này ta cá là thắng. Lúc trước hắn có thể thật là thân lâm tuyệt cảnh, mặc dù một thân buồn sự, không biết làm sao không có thời gian phát huy, cho nên chỉ có thể không tốt, cho nên hắn liền muốn muốn dùng cắn xé nhau đích phương pháp xử lý đến giải thoát cơn cảnh, suy bụng ta ra bụng người, đường ma chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, không có lý do cùng hắn đồng quy vô tận, chỉ cần thoáng lui bước, cơ hội của hắn đã tới rồi. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, đường ma quả nhiên lựa chọn tránh lui. Nếu như lại để cho ta hoàn thủ rồi, vậy ngươi thì xong rồi." Lý Hạo cười lạnh nói, gặp ánh đao đánh đút lại, Trong tay kinh đao kiếm trực tiếp đâm ra, bình thường một kiếm, vậy mà làm cho người ta một loại thác loạn cảm giác, liền phản phất ánh trăng ngông lung thấp thoáng nhìn không rõ bình thường. Nguyệt lạc tinh trầm. Lý Hạo trong miệng nhẹ nhàng thi thầm, sử dụng ra Âm Nguyệt Hữu Tinh, thức thứ nhất, giờ phút này tuy là bình minh, nhưng lại như là ban đêm bình thường, kiếm quang như thác nước, như là ánh trăng bình thường tùy ý rơi, tinh quang sáng chói, ban ngài ám đạm xuống. Đường Ma khiếp sợ chứng kiến tại Lý Hạo sau lưng vậy mà phạm nổi lên quần quần yên hà, một vòng trăng tròn tại yên hà trong chậm rãi chập trờn, cuối cùng chìm chưa tiến vào từng quả tinh thần cũng như hòn đá nhỏ bình thường tiến vào đến bên trong, hù dọa vài tia gợn sóng. Nháy mắt mấy cái lại nhìn lúc, hết thể cảnh tượng tuy nhiên cũng biến mất, chỉ có một thanh kiếm dần dần phong đại, kiếm khí lạnh lạnh, kiếm quang sáng chói. Hào giác. Đường Ma quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới này nhân loại tu sĩ rõ ràng có thể sử dụng ra bực này thần kỳ kiếm pháp, có thể tại kiếm quyết trong mang theo hào giác công kích, cái này đã là rất bất khả tư nghị. Lý Hạo bất vi sở động, chân đạp thất tinh, bước bách đi qua. Âm Nguyệt lưu tinh, thứ thứ nhất nguyệt lạc tinh trầm chính là huyễn kiếm, tại đối địch đồng thời sinh ra hào giác ảnh hưởng địch nhân phán đoán, hơn nữa uy lực rất là không tầm thường. Hướng tri, hắn đó cũng không phải bình thường lão giác, chính là ảo giác, có thể nào không biết làm sao được rồi ta? Đường Ma cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên biến sắc, ngửa mặt lên trời thét giải, một cổ khói đen rồi đột nhiên bạo phát đi ra, bao phủ ở toàn thân của hắn, kia thanh âm gào rú dần dần trở nên bé nọn, cuối cùng quả thực tựu như cùng dã thú gạo thét bình thường, thật là dọa người. Một tiếng gào thét, Đường Ma nhảy lên thật cao, trong tay màu đen liêm đao bộc lộ tài năng, hướng phía Lý Hạo chậm tới. Một tràng đầy nước. Lý Hạo bất vi sở động. Lạnh lùng lối ra, trường kiếm trong tay có chút bên trên trọn, Tiểu như cùng theo nước gợn trong rút ra bình thường, ngông lung đấy, rất là ánh Lý hạo một kiếm này đâm ra, lập tức hóa thành nghìn đạo bóng kiếm, mỗi một đạo cũng như cùng chân thật bình thường, căn bản nhìn không thể ra thể giả. Như là vụ lý khán hoa bình thường, thấy được, sờ không được, đang như kỳ danh, mờ chăng đáy nước. Rất quỷ dị một kiếm. Đường Ma sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước, trước mắt tu sĩ lại có thể như thế khó chơi, cái này sớm đã ngoài dự liệu của hắn, đồng thời, hắn sát ý trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Đối mặt Lý Hạo thức thứ hai tựa hư mà lại thực mỏ chăng đáy nước, hắn cũng không có tốt đích phương pháp xử lý ứng đối, chỉ có thể dựa vào bưu hãn công kích tới tăng dã. Lập tức chính là liên tiếp chém ra 17 đại đao, đao khí tung hành, ma diễm ngập trời. Lý Hạo cười lạnh, huy kiếm tiến lên, muốn lại ra tay nữa, bác lao lại đột nhiên tiêu to. Cẩn thận. Vừa dứt lời, một đạo hắc mang liền điện xạ hướng Lý Hạo, bước ma thân ảnh cũng nhanh chóng nhích lại gần. Hắn đúng là vẫn giấu kín ở một bên, tùy thời đánh lén. Khốn nạn. Lý Hạo thu hồi bước chân, trường kiếm vũ động, đinh đinh đang rung động, cẩn thận đem chính mình phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, cái tiêu đạo hắc mang cũng bị chống đỡ đỡ được, nguyên lai là một viên màu đen hạt châu. Đến thật tốt. Đường Ma một tiếng cười to, sách trên đao trước, một đạo phong bế lý Hạo đường lui. Bởi vì bức ma đánh lén, lý Hạo đúng là lại bị vây quanh. Chương 86, giết lại. Bước ma cũng không chuẩn bị cỡ nào thực lực tương đại, bọn hắn ngoại trừ trời sinh giỏi về ẩn nấp, không còn có những đặc điểm khác. Cái này chỉ, cái, bước ma một mực ngủ đông ở ẩn, chờ lạnh nhạt lý Hạo cùng Đường Ma càng đấu hừng khí thế, hắn một mực đang đợi một cái cơ hội, một cái một kích chí mạng cơ hội. Chứng kiến Lý Hạo sử dụng ra mỏ trang đáy nước cái này thức kiếm quyết về sau, trước mắt của hắn chính là sáng ngời, hắn biết rõ, cơ hội của mình đã đến. Tiến tĩnh như sử nữ, động như thỏ chạy. Một trong mấy mắt, hắn liền đem chính mình dốc lòng tế luyện ma khí đánh ra ngoài, là một viên màu đen thiết châu, chất liệu có lẽ là tới từ ở biển sâu Hàn Thiết, chỉ có điều bị bức ma tế luyện nhiều năm, phía trên đã tràn đầy ma khí. Cái quả hạt châu này là bức ma lớn nhất ác chủ bài, cũng là hắn có khả năng thi triển lớn nhất công kích. Cái này hạt châu uy lực thực không tầm thường, Lý Hạo toàn tâm cùng đường ma chiến đấu. Ở đâu nở tới sẽ có người đánh lén, cho nên vội vàng ứng đối phía dưới, lập tức trận cước đại loạn, thật vất vả kiến tạo thế công hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đường Ma cũng không mất thời cơ để lên, trong tay hai thanh hắc liêm đao mà khí ngập trời, từng đạo lăng lệ ác liệt đao khí như là gió thu cuốn hết lá vàng bình thường tạo tới. Chết tiệt yêu ma. Lý Hạo tức giận mắng một tiếng, có chút cố sức phóng xuất ra một đạo kiếm khí đánh nát đao khí, tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, liền có quyết định. Tuyệt không thể đang bị di chuyển xuống dưới, ta phải kích. Trong mắt ra kinh người điên cuồng. Lý Hạo Lãng Yên vận hành nổi lên chiếm giữ tại chính mình trong đan điền kiếm nguyên, kiếm nguyên theo kinh mạch ngược dòng trên xuống, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí rồi đột nhiên theo Lý Hạo trên người bạo phát đi ra. "Tiểu tử, người muốn điều gì?" Lý Hạo động tác tự nhiên không thể gạt được bác Lao, bác Lao lúc này liền lên tiếng kinh hô. "Còn có thể làm cái gì? Tại như vậy xuống dưới, ta thua không nghi ngờ." Lý Hạo thân hình như là như con quay xoay tròn, đinh đinh đang đang trưởng kiếm giao kích âm thanh bên thai không ngừng, trong ánh mắt của hắn vẻ điên càng thêm đậm, nhưng ở cái này vẻ điên chỗ sâu nhất lại sâu sâu cất giấu một tia tình táo không là ngoại nhân sở giác. Chỉ có tìm kiếm thời cơ, phóng xuất ra kiếm nguyên, thoáng cái chém dụng cái này hai cái yêu ma mới có thể, nếu không, ta cuối cùng nhất định sẽ bị mệnh chết đấy. Lý hạo từ đầu đến cuối đều không có mất đi lý trí, càng là phẫn nộ cùng lo lắng, hắn lại càng là có thể bảo trì sâu trong nội tâm mình chấn định, vừa mới bị cái này hai cái yêu ma vây công, hắn liền phát giác cái này hai cái yêu ma chân thật ý đồ. Bọn hắn đối với hắn vây mà không giết, chẳng qua là không ngừng đánh ra đau khí cùng ma khí, vì chính là tại không tổn thương đến chính mình điều kiện tiên quyết giết chết hắn Cái này hai cái yêu ma rõ ràng chiến thuật xa luân, một mục tiêu tiêu hao lý Hạo chiến lực, một khi hơi có lợi biếng, chính là lôi đỉnh một kích thời khắc. Đối với cái này một điểm, Lý Hạo xem rất rõ ràng, hắn biết rõ, nếu là mình tiếp tục bị như vậy vây khốn xung dưới, có lẽ cuối cùng thật sự muốn nuốt hận rồi. Cho nên, hắn liền muốn ra cái này hiểm trung cầu thắng biện pháp, sử dụng kiếm nguyên. Dùng hắn tình huống hiện tại, tối đa có thể thi triển một lần kiếm nguyên, uy lực của nó tương đương với kim đan cường giả một kích. Lý Hạo vững tin, chính mình toàn lực phía dưới, tuyệt đối có thể không hề lo lắng giết chết một cái yêu ma, nhưng là Nơi này có hai cái, giết chết một cái, hắn liền đã mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó một con khác yêu ma muốn giết hắn thì càng là không cần tốn nhiều sức. Lý Hạo muốn cũng không phải là loại kết quả này, bác lão cũng chính là nghĩ tới điểm này, tràn ngập sầu lo nói, loại chuyện này thái quá mức nguy hiểm, người muốn hiểu rõ ràng, hơi không cẩn thận, cái kia đều là hẳn phải chết kết quả. Lý Hạo nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lấp loè vài cái, nhưng không có dao động, giờ phút này hắn ngoại trừ cái này lựa chọn, thật sự không thể tưởng được biện pháp khác, nếu là có thể có chút quay lại chỗ trống, hắn như thế nào lại làm trên môi đao khiêu vũ sự tình. Nhân loại, ngươi phản kháng a, càng là phản kháng lợi hại, huyết nhục của ngươi lại càng mỹ vị." Đường ma há miệng mở rộng, lộ ra miệng đầy mang theo móc câu răng nanh, khặc khà ít ít, ít ít ít ít cười quái dị nói. "Nói cho ta biết, ngươi là thế nào tìm tới nơi này, còn có ai biết rõ cái chỗ này, ta liền làm chủ cho ngươi thông thái. Nếu không, lão tử sẽ đem ngươi sống sờ sờ nuốt luôn mất." Nuốt luôn ta? Lý Hạo cười lạnh một tiếng, trong nội tâm sát ý giận rạo, tuy nhiên đã sớm theo trên điện tịch biết rõ yêu ma đều là không hề nhân tính đấy, nhưng lại không có loại này mặt đối mặt cảm nhận được rung động. Hắn không chút nghi ngờ, cái này đường ma tuyệt đối không phải nói nói mà tôi chỉ sợ hắn nếu là thật sự bại ở chỗ này, sẽ gặp bị đường ma ăn tươi. Ăn tươi nuốt sống, giết người như ngỏe. súc sinh. Lý hạo trong lòng ngực giấy lên một lời lựa giận, hắn rốt cuộc biết vì sao thế sự xoay vẩn, vũ trụ thay đổi, nhân tộc cùng yêu ma thủy chung đối địch, nguyên nhân chính là yêu ma là cầm thú, là súc sinh. Động một chút lại ăn tươi người cái này cũng chưa khai hóa cầm thú có gì khác nhau đâu. Chẳng yêu trừ ma. Lý Hạo rốt cuộc biết những lời này chỗ đại biểu sức nặng, yêu ma loại này dơ bẩn sinh vật hoàn toàn chính xác không nên tồn tại, nếu là gặp được, nên chém tận giết tuyệt. "Tiểu tử, nếu như ngươi là hiện tại vông tha cho chống cự quỷ xuống, hơn nữa giao cho tất cả mọi chuyện, ta liền làm chủ lưu ngươi toàn thây, nếu không như thế này liền thật sự đem ngươi giao cho đờ ma." Cho ngươi nhìn tận mắt lòng của mình la gan, huyết độc bị nuốt. Bước ma hé miệng, một đạo ma khí phun đến hát châu lên, vốn là trải qua quá nhiều lần va chạm lộ ra có chút hề hoải hắc châu lập tức hào quang tác, quay tròn xoay tròn, như làn như gió lốc hướng phía Lý Hạo đột tới. Đường Ma hắc hắc một tiếng cười tà, tràn đầy khát máu nhìn xem Lý Hạo. Bương Tha cho chống cự, chê cười. Lý Hạo một kiếm bổ ra hát Châu, cười lạnh một tiếng, vừa muốn hướng phía bước Ma phản bổ một kiếm, sau lưng liền chuyển đến vài đạo bén nhọn âm thanh xé gió, nhưng lại Đường Ma lần nữa ra tay. Lý Hạo rơi vào đường cùng, chỉ có thể Bương Tha cho phản kích, xoay người, đối phó nổi lên Đường Ma. Vừa mới cùng Đường Ma càng đấu cái lực lượng ngang nhau, bước Ma lại lại đột nhiên đánh lén, hát Châu mau lẹ mà mảnh liệt gọi lại, khiến cho Lý Hạo phân tâm ứng phó, ba đến hai lần xuống tầm đó, liền đã rơi vào hạ phòng. Bước ma cùng đường ma lướt nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt đắc ý. Không sai, ý đồ của bọn hắn chính là tiêu hao, dùng chiến thuật xa luôn không ngừng công kích Lý Hạo, một mực lại để cho nơi đó tại cường độ cao trạng thái chiến đấu ở bên trong, không để cho hắn chút nào thở dốc thời gian, cuối cùng chân nguyên hao hết, Lý Hạo chính là dê đợi làm thịt. Ha ha ha, chịu chết đi. Nghĩ đến đắc ý chỗ, hai cái yêu ma chính là một hồi hưng phấn, dưới sự kích động, một đạo đạo khí cùng hắc châu cuồng hơn mạnh hơn đánh ra ngoài. Ma trái lại Lý Hạo nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ. Thời gian giải cường độ cao chiến đấu, Trong cơ thể hắn chân nguyên cơ hội là dùng một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao, nếu không phải thanh liên tạo hóa bí quyết thần kỳ, chỉ sợ hắn đã sớm chân nguyên khô kể rồi. Nhưng dù là như thế, hắn hiện tại cũng đã đến giọt hết đèn tắt tình trạng. Vốn là tràn đầy mênh mông chân nguyên chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, mỗi lần huy động trường kiếm, lý hạo hầu như đều là tại tính toán tỉ mỉ, tuyệt đối không thể lãng phí dư thừa một tia chân nguyên. Mà tinh lực của hắn cũng là tiêu hao vô cùng lớn, mí mắt cao thấp đè nhau, gần muốn khép lại ngủ đi qua. Đây là bởi vì thời gian dài tập trung tinh thần tạm thành, muốn biết rõ đường ma cùng bức ma rất giàu hạn. Mỗi lần công kích vị trí đều là cực kỳ ác độc cùng xảo trá đấy, Lý Hạo không tốn phí một phen công phu, mơ tưởng đơn giản khắc chế, cho nên thần kinh của hắn một mực buộc được như là dây cung bình thường. Chịu đựng, tìm cơ hội, người nhất định cũng được. Bác Lao ở một bên nổi giận, chờ đợi Lý Hạo không nên nga xuống, đồng thời trong lòng của hắn hầu như muốn biện khuất nổi giận, chẳng bao lâu sau, như loại này yêu ma hắn bắn ra ngón giữa có thể tiêu diệt mấy vạn, nhưng nhưng bây giờ liền thò đầu ra cũng không dám thò đầu ra. Hắc tiểu tử, ngươi hay vẫn là cam chịu số phận đi. Đường Ma chứng kiến Lý Hạo rõ ràng chống đỡ hết nổi không khỏi đắc ý cười to, một bên liên tục huy động trong tay liêm đao, phát ra mấy đạo màu đen ánh dao, một bên dùng ngôn ngữ ép buộc lấy lý Hạo, ý đồ tan dã lòng tin của hắn. Cam chịu số phận. Lý Hạo suy cười một tiếng, không chút khách khí chém nát ánh đao, cười lạnh nói: "Cái gì là mệnh? Mạng của ta ai có thể thấy chuẩn? Ta mệnh do ta không do trời. Muốn gọi ta cam chịu số phận, không có cửa đâu." Vừa mới dứt lời, cũng đột nhiên gào rú một tiếng, kinh đao kiếm ánh sáng màu làm đại tác, trên thân kiếm vầng sáng lưu chuyển, quả thực như vật sống muốn phiêu thoát, nhanh nhẹn đi ra ngoài, Lý Hạo hít sâu một hơi muốn phát ra kiếm quang cắt cổ xoắn giết đường ma. Nhưng mà đang ở hắn vừa mới có chỗ động tác thời điểm, kia sau đầu bỗng nhiên chuyển đến âm thanh xé gió, Lý Hạo thầm nghĩ không tốt, vội vàng phong bị, nhưng đã chậm một bước, hát châu như là xét đánh bình thường hung hăng nện ở trên người của hắn, Lý Hạo ngũ tặng ở trong huyết khí một hồi cuộn cuộn, cuống họng ngọt ngọt, lập tức chính là phun ra một búng máu. Hắn đây cũng là nhất thời chủ quan, không cẩn thận bị đánh lén thành công. Ha ha ha, chịu chết đi. Đường ma chứng kiến Hạo thổ huyết, vốn là còn có chút lo lắng ý niệm trong đầu lập tức đánh tan, trong tay liêm đao đại khai đại hợp. Phất tay hơn 10 đạo ánh đao bộ phát ra đi, giang khắp nơi, trong chốc lát liền đem Lý Hạo bao phủ lại. Bước Ma thấy mình một kích đắc thủ, cũng là vui mừng quá đỗi, khà khà ít ít ít ít ít một tiếng cười quá dị, vận khởi Hắc trâu lần nữa hướng Lý Hạo đập tới. Đây cũng là muốn bỏ đá xuống giếng, thừa dịp Lý Hạo bị thương lấy kia tánh mạng. Thử! Lý Hạo trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hoàng, Chân Nguyên gào thét mà ra không che giấu chút nào quán thâu tiến vào dưới chân, xem bộ dáng là muốn chạy trốn, nhưng ở kia trong cơ thể lại cực độ ẩn nấp vận hành Kiên Nguyên một cổ làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh lăng lệ ác liệt khí tức tại Lý Hạo trong cơ thể mịt mở phát ra. Lý Hạo dị thường hai cái yêu ma đều không có phát ra được, bởi vì trong mắt bọn hắn Lý Hạo hiện tại đã là rõ mạnh hết đà, chỉ cần tại tăng thêm một cây dâm dạ, lập tức liền có thể đè sợ hắn. Muốn chạy, đã muộn. Đường Ma gặp Lý Hạo điên cuồng vận hành chân nguyên, tựa hồ muốn muốn chạy trốn, không khỏi cười lạnh liên tục, dưới chân tốc độ lập tức nhanh hơn gấp mấy lần, trong tay liêm đao xẹt qua một đạo đen nhánh hào quang hướng phía Lý Hạo bổ tới. Bước Ma cũng là cười lạnh một tiếng, cầm lấy Hắc Châu theo sát tại Đường Ma sau lưng ủy thời cấp cho Lý hạo một kích. Ngay tại lúc này, ngay tại đường ma cùng bức ma vừa mới đứng ở một cái tuyến thời điểm, vốn là hề phải không phân chấn Lý hạo đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cả người khí thế là biến, liền phảng phất từ một khối sắt thường biến thành thần binh bình thường, kinh đào kiếm nhẹ nhàng đâm ra, trong cơ thể kiếm nguyên gào thét mà ra, một cổ cực độ lăng lệ ác liệt, sắp bén, bá đạo khí tức đống nhiên bạo phát đi ra. Đường ma cùng bức ma ngay ngắn hướng biến sắc, đối mặt cổ hơi thở này, bọn hắn phát hiện mình mà ngay cả chống cự ý niệm trong đầu đều không có, đó là một loại thực lực tuyệt đối bên trên chế. Trốn Trong lòng hai người vừa mới hiện lên ý nghĩ này, kinh đao kiếm bỗng nhiên ánh sáng màu làm đại tác, theo một tiếng kinh người kiếm ngân vang tiếng vang triện, một đạo kiếm quang như là tấm lụa bình thường xẹt qua trời cao. Dầm dầm. Lý Hạo chứng kiến hai cái yêu ma ở giữa không trung bị kiếm nguyên nổ tung, tan thành mây khói, trong nội tâm ngum lòng, một cổ cực kỳ thâm trầm mỏi mệt cảm giác tràn ngập tại trong lòng, lập tức chính là ngã xuống trên mặt đất. Chương 87, thương nghị. Hồn hẹn. Hồn hẹn. Lý Hạo từng ngụm từng ngụm thở dốc, mới cái kia một kích cuối cùng hoàn toàn đã tiêu hao hết thực lực của hắn, giờ phút này Hắn mới được là suy yếu nhất thời khắc, một cái 7 tuổi tiểu hài tử đều có thể giết chết hắn. Tiểu tử, không tệ, ha ha ha, lâm nguy không sợ, thời khắc gắng giữ tỉnh táo, minh vệ thấy rõ lực, chu đáo chặt chẽ tính toán. Người bây giờ rốt cục xem như lớn lên rồi. Lý Hạo giờ phút này vô cùng suy yếu, bác lao tự nhiên đi ra đảm nhiệm hộ vệ. Hắn nhìn xem sắc mặt tái nhật Lý Hạo nhưng lại cho đám mắt vui mừng, một bên cười to, vừa nói. Phát triển. Lý Hạo nhẹ khẽ thở dài một hơi, chẳng biết tại sao Tại lúc này hắn suy yếu nhất thời điểm trước mắt quay lại lấy, nhưng đều là những cái kia chết ở hắn dưới thân kiếm địch nhân. Theo vừa bắt đầu Thiên La thành tên quân đồ, càng về sau cổ kiếm môn thi đấu lúc giết chết Mã Ngọc, lại càng về sau Hoàng kiểu, Chu Vân, Nguyên một đám từng đã là địch nhân giữ tận khuôn mặt như là đèn kéo quân giống như bình thường ở trong đầu hắn đã qua một lần. Bọn hắn cái chết thời điểm bộ dáng cũng là thiên ký bạch quái, hoặc là mờ mịt, hoặc là hoảng hận, hoặc là sợ hãi, không phải trường hợp cá biệt. Trúng sinh muôn màu, tận ở trong đó, ta phát triển một cái giá lớn tựu là những này dưới thân kiếm vong hồn. Lý Hạo bỗng nhiên hiểu ra, hôm nay hắn vì sao có thể đi đến một bước này, lại nên đi như thế nào xuống dưới. Cái này là con đường cường giả. Rất sớm trước khi ta liền nói với người qua, bất luận cái gì cường giả trên tay đều dính đầy máu tươi, đều không ngoại lệ. Cường giả thực lực là dùng chiến đấu tôi luyện ra cường giả vinh quang là do đống xương trắng tích mà thành người còn kém được rất xa. Bác Lao trước tiên đã nhận ra Lý Hạo biến hóa, không khỏi có chút mừng rỡ, Lý Hạo những ngày này tu vi tiến triển thật có chút nhanh, hắn một mực lo lắng tâm cảnh của hắn theo không kịp tu vi mà làm cho khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng hôm nay một cuộc chiến đấu Một hồi hiểu ra, lại rất có thể giải quyết hết cái này tai hoàng ngầm. Ta minh bạch, dưới kiếm của ta đã ngã xuống nhiều người như vậy, về sau sẽ ngã xuống càng nhiều nước người, những này chết ở ta dưới thân kiếm vong hồn cuối cùng nhất sẽ trở thành theo ta. Lý Hạo trong mắt lóe ra không hiểu thần thái, nói mê giống như nói. Bác lao vẻ sợ hãi cả kinh, muốn nói cái gì đó, lại bị Lý Hạo đoạt trước nói lối ra. Đây cũng là kiếm đạo sao? Những lời này rõ ràng là nghi vấn, nhưng Lý Hạo nói ra thời điểm thật là thật sâu khẳng định. Kiếm đạo, tiểu gia hỏa này quả nhiên là lại để cho người kinh hỉ a. Bắc Lao vốn là sững sở, tiếp theo lộ ra thật sâu vui sướng, kiếm đạo tu luyện chia làm tam đại cảnh giới, từng cái đại cảnh giới lại chia làm 3 cái tiểu cảnh giới. Chính như vừa bắt đầu kiếm pháp cảnh giới, tựa là chia làm cử trọng được khinh, cử động nhẹ như trọng, nặng nhẹ tự kiềm chế. Tại về sau là được kiếm thế. Lấy ý nhập kiếm, dùng thân đúc kiếm, cô động chính mình cảm ngộ tại phi kiếm bên trong, câu thông phi kiếm, kiếm thế tự thành. Kiếm thế, đây là một loại càng cường đại hơn cảnh giới, cùng kiếm pháp cảnh giới hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kiếm thế cảnh giới đồng dạng chia làm 3 cái tiểu cảnh giới, vừa là ý kiếm hai làm tâm kiếm, ba làm thân kiếm. Tu luyện độ khó phi thường to lớn, vừa xa người bên ngoài tưởng tượng, vạn trong đám người có lẽ có thể có 10 người tu thành ý kiếm, sẽ có một người tu thành tâm kiếm, về phần thân kiếm, đó là một cái truyền thuyết. Ma Fen này dày vò, bác lao liền dị thường kinh hỉ phát hiện lý hạo vậy mà ẩn ẩn có một loại đại triệt đại ngộ, sắp một bước bước vào ý kiếm manh mối. Điều này không khỏi làm bác lao thật sâu cảm khái lý hạo tu kiếm tư chất, bực này yêu nghiệt tư chất hắn còn là lần đầu tiên đọc. Nhưng mà, Bắc lão rủ sao không phải chân tránh kiếm tu, nếu là giờ phút này có cổ kiếm môn kiếm tu tại Tuyệt đối sẽ lập tức phóng xuất ra chính mình kiếm thế, cung cấp lý Hạo tìm hiểu, bởi vì giờ phút này Lý Hạo đã cô động ý chí, còn kém Lâm Môn một cước, là được bước vào kiếm thế cảnh giới. Cái này Lâm Môn một cước, bằng hắn hiện tại lại thì không được, cần muốn nhờ ngoại lực. Nhưng mà, bất kể là Lý Hạo hay là bác lão, hiện tại cũng không có có ý thức đến điểm này, bọn hắn cũng không biết một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội đã lặng lẽ chạy đi. Thời gian trôi qua thật lâu, Lý Hạo rốt cục phục hồi tinh thần lại, ẩn ẩn trong đó, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ lại có chỗ đột phá, toàn thân nhẹ nhõm, phảng phật tháo xuống nặng ngàn cân gánh giống như Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đứng người lên. Cảm giác như thế nào? Bác Lao trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, Lý Hạo cuối cùng nhất còn không có bước vào kiếm thế cảnh giới, cái này lại để cho hắn có chút thất vọng. Cực kỳ, lập tức hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính, tiến lên hỏi. Chân nguyên tổn hao có chút lợi hại, kiếm nguyên còn cần tốn hao mấy canh giờ một lần nữa ngưng tụ, mà khác ngược lại không có gì đáng ngại. Lý Hạo cảm giác thoáng một phát trong cơ thể mình tình huống, thoáng thở dài một hơi, nói ra: "Ân, trước bổ sung chân nguyên a." Bác lão nghĩ nghĩ, nói ra: "Lý Hạo gật gật đầu. Nơi đây hung hiểm không nên ở lâu bổ sung hết chân Nguyên hắn liền phải nhanh nhanh rời mở hào phí nửa canh giờ Lý Hạo khó khăn lắm khôi phục bốn thành chân Nguyên tự vội vàng đạp trên kinh đào kiếm ngự kiếm phi hành hướng phía thiên La thành mà đi thông qua cái kia hai cái yêu ma nói chuyện với nhau hắn biết rõ tại đây tuyệt đối không nớ hai cái yêu ma hiện tại bị hắn giết hai cái vạn nhất đại đội yêu ma đến đây điều tra vậy hắn đã có thể xong đời Lý Hạo cũng không nhận ra mình có thể là những cái kia hung tàn yêu ma đối thủ một đường vô sự Lý Hạo đạp trên Phi kiếm đi vào thiên Laà mới thoáng thở dài một hơi Nhìn xem xung quanh như nước chảy đám người, hắn mới có một tia cảm giác an toàn. Vội vàng đi lục tử ra một chuyến, hướng về một mực lo lắng lục tử báo cái bình an, Lý Hạo liền về tới phủ thành chủ gian phòng của mình tuyên bố bế quan. Trước nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên, đợi đến lúc chân nguyên khôi phục về sau, Lý Hạo lại không chút sơ suất bắt đầu ngưng tụ kiếm nguyên. Cái này kiếm nguyên đó là hắn cuối cùng nhất ác chủ bài, tuyệt đối không thể có mất. Ngưng tụ kiếm nguyên về sau, Lý Hạo hơi yên lòng một chút, chỉ là giờ phút này hắn hay là không được an bình, bởi vì cái kia toàn bộ dược viên linh dược bên trong đều ẩn chứa ma khí. Hắn còn cần cùng bác lão cùng một chỗ khu trừ mất những ma khí. Lần này Lý Hạo ngược lại cũng không phải bể bội nhiều việc, phần lớn thời gian đều là bác lão dùng hồn lửa đúng cô, hắn ở một bên trợ thủ. Hồn lửa là linh hồn chi lửa, rất đặc thủ, cháy thời điểm không chạm đến lĩnh dược bản thể, mặc dù thiêu đốt đùng đùng, không dữ, nhưng là linh dược lại không có chút nào tổn thương, ngược lại càng lộ ra xanh tươi rực rỡ. Cuối cùng nhất đem làm ma khí hoàn toàn khu trừ cảm giác thời điểm, Lý Hạo mới xem như hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Những này yêu ma vì sao phải tại đây chút ít lĩnh vực trong quán thâu ma khí? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lý Hạo trong tay vuốt vuốt một cây linh dược, trăm mối vẫn không có cái giải. Yêu ma cùng nhân tộc tu sĩ không giống với, bọn hắn không hiểu được luyện đàn, không hiểu được trận pháp, giống như bình thường linh dược đối với bọn họ nửa điểm chỗ tốt cũng chưa, trừ đi một tí rất đặc thù linh dược, yêu ma cơ hồ đối với linh dược là làm như không thấy thái độ. Nhưng là hiện tại yêu ma rõ ràng học xong trận pháp, mặc dù chỉ là rất căn mỏng, nhưng là cũng không thể khinh thường, một cái yêu ma đã tiến bộ tín hiệu. Đối với Lý Hạo mà nói, cái này thật sự không tính là một cái tin tốt. Phải biết rằng yêu ma bản thân tiểu là tàm nhẫn, chiến Cường hãng cái là nhân tộc dựa vào trận pháp, đang dược, phát bảo các loại lợi ưu thế, nhiều lần đem hắn khu trụ, có thể nói, nhân tộc nếu là đã mất đi những này ưu thế, thua không nghi ngờ. Cái này thật không tốt nói. Bác Lao Cao Mày, chấm giọng nói, linh dược đối với yêu ma mà nói, gần đây đều là như là gần gà giống như, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc mà bây giờ yêu ma vậy mà bắt đầu dùng ma khi đến đào tạo linh dược. Cái này đã nói lên bọn hắn có biện pháp lợi dụng những này linh dược, hoặc chỉ dùng đến tăng thực lực lên, hoặc chỉ dùng tại địa phương khác Tóm lại Loại hành vi này đối với bọn hắn mà nói nhất định có lợi ích tồn tại. Bác lão nhìn qua Lý Hạo, nghiêm túc nói ra: "Còn có một loại khả năng, đó chính là trong nhân tộc có phản đồ." "Cái gì?" Lý Hạo khiếp sợ được không biết vì sao. Yêu ma trời sinh lực lượng cơ thể cường đại, tinh thông hơn phân nửa biến hóa, mỗi một chủng tộc thậm chí còn có thiên phú thần thông, cái là bởi vì bọn họ tư chất có hạn, thủy chung không thể học được nhân tộc chất pháp, luyện đan các loại lợi chỉ mới có đích thủ đoạn, cho nên, từ lúc thật lâu trước khi, yêu ma liền bắt đầu thẩm thấu nhân tộc, ý đồ nắm giữ một đám người tộc cung cấp bọn hắn đem ra sử dụng. Bắc lão lộ ra thống hận chi sắc, tiếp tục nói: "Đám người kia gọi là ma nhân. Bọn họ đều là sa đọa tu sĩ, có nhân loại bề ngoài, yêu ma tâm địa. Thậm chí có chút ít thời điểm, bọn hắn làm ra sự tình so yêu ma càng thêm tàn nhẫn, càng làm cho người thống hận. Ma nhân." Lý Hạo nhắc tới hai câu, hỏi: "Bọn hắn chẳng lẽ đều là người ngu sao? Loại chuyện này đối với bọn họ có chỗ tốt gì?" Lý Hạo không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì lý do có thể làm cho bọn hắn vứt bỏ chính mình chủng tộc, cùng những cái kia yêu ma hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Vì lực lượng cường đại, sự tình gì làm không được bác lao cởi lệ một tiếng yêu ma ban cho bọn hắn lực lượng bọn hắn liền vì yêu ma làm việc đây cũng là lý do Lý Hạo lông mày giữ lại trong nội tâm dần dần phẫn giậ lên bác lao nói không sai những này ma nhân hoàn toàn chính xác so yêu ma càng làm cho người thống hận ma nhân mặc dù đã xa đoạn ma đạo nhưng là bọn hắn dù sao có nhân tộc đặc thù yêu ma chỗ không thể tìm hiểu về trận luyện đàn các loại lợi lĩnh vực bọn hắn đều có thể tìm hiểu có bọn này ma nhân là mê hoặc ma hộá hộ Tống tạo thanh trướng ngại rất nhiều thứ đều đã mất đi vốn có hiệu dụng nhân tộc ưu thế cũng dần dần yếu đi cho nên Mỗi lần nhân ma chi chiến thì càng thêm thảm thiết. Lão phu suy đoán, nhưng có thể lại là này chút ít ma nhân mân mê xảy ra điều gì ác độc đồ chơi, có thể làm cho yêu ma thực lực tăng nhiều. Bác Lao trong mắt thần sắc sáng tắt bất định, từ từ nói ra: "Bất kể như thế nào, đã ngươi đã quyết định muốn đem chuyện này nói cho môn phái, cái kia đã nói cái rành mạch, không hề giữ lại, tốt nhất đem lão phu suy đoán cùng nhau nói ra, ta muốn, ngươi cái kia môn phái nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác." "Cái gì lựa chọn?" Lý Hạo đôi lông mày nhảy lên, hỏi: "Còn có thể có cái gì?" Bắc lão chắp tay tiến lên, cười lạnh nói: Tự nhiên là đem yêu ma quỷ kế phá đi. Quản hắn khỉ gió cái mục biết gì, tóm lại, yêu ma muốn làm thành sự tình thì quyết không thể lại để cho bọn hắn thành công. Lý Hạo nhìn xem bác lão, ẩn ẩn theo bác lao những lời này xui thai ra một loại khác khí chất, hắn dám chắc chắn, từ xưa đến nay nhân tộc khẳng định đều là làm như vậy. Trước mắt, tự hồ ẩn ẩn có gió tanh mưa máu hỏa chụp từ từ mở ra. Như vậy, kế tiếp, kế tiếp ngươi hảo hảo ở tại chỗ này, trang làm cái gì cũng không biết. Bác lao giống như cười mà không phải cười. Trước ứng phó hết lần này tâm bảo hành động, sự tình từ nay về sau Tự nhiên có người khác ứng phó. Chương 88, Quỷ Diệp. Về sau mấy ngày, Lý Hạo một mực ở lại phủ thành chủ, dấu tài, thuận tiện đánh bóng chân nguyên. Tu luyện chi đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tấc tối, tuyệt đối không thể lơi biếng. Lý Hạo là được không buông tha mỗi một phần, mỗi một giây. Thời gian nhàn hạ hắn cũng là tại tìm hiểu kinh hồng kiếm độn, đối với cái môn này, độn pháp rất hiểu rõ cũng càng thêm khắc sâu. Cùng Đường Ma bước ma một trận chiến, lại để cho hắn thai mắt chịu một thành, hắn càng sâu khắc thấy được chính mình cùng người khác chiến lệnh, hai cái đệ đẳng nhất yêu ma hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi đến tường đại. Chỉ có điều, loại chuyện này không nhớ ra được, hắn lúc tu luyện ngày rốt cuộc là quá ngắn, có thể có được hôm nay thành cũng đã là kỳ tích rồi, lại muốn nhanh liền thật sự không có khả năng rồi. Cho nên, hắn liền quyết định dốc lòng nghiên cứu kinh hồng kiếm đột, đụng phải đánh không lại địch nhân, chỉ có thể chạy trốn, đột pháp càng cường, trốn chạy để khỏi chết năm chắc thì càng lớn hơn một chút. Thời gian cứ như vậy đi qua, một ngày này, Lý Hạo cửa phòng bị người gõ vang. Gõ cửa chính là Trần Kiếm Tử, hắn mặt lạnh lấy, ôm ấp lấy kiếm, nói ra: "Phong nghị sự." Sau khi nói xong, liền lạnh lùng quét Lý Hạo liếc quay người rời đi, đem lý Hạo sắp nói ra khỏi miệng đa tạ ngăn ở trong cổ họng. Đối với Trần Kiếm Tử thái độ lý Hạo ngược lại là lơ đễnh, hắn nhếch miệng mỉm cười, liền bỏ ở sau đó, vừa đi theo Trần Kiếm Tử đi đường, một bên phòng đoán lần này nghị sự mục đích, tám phần là muốn hành động. Bác Lao có chút hưng phấn mà nói ra. Lý Hạo trong nội tâm ẩn ẩn đã có sơ so đồ, giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy thành chủ này phủ lầu các mọc lên san sát như rừng, từng tòa tiến tháp chi chít như sao trên trời, bên trên cao vài thiết thai cung lóe ra u, u quang. Nhất là tại nhất trung tâm phòng nghị sự, càng là trang nghiêm phi thường. Lý Hạo nhấc chân đi vào, liếc liền chứng kiến phòng nghị sự thành chủ đại vị đầu trên ngồi điện thánh. Dưới tay vị là mộ dung bạch, mộ dung bạch đối diện thì là quỷ điệp, bên cạnh là Chu Thanh Y. Để. Quỷ điệp bên cạnh vị trí là không tại không vị bên cạnh ngồi Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn. Chứng kiến cái này bài vị, Lý Hạo lông mày là được nhíu một cái. Chân kiếm tử cười lạnh một tiếng, không tại để ý tới Lý Hạo, vẫn tìm một cái chỗ ngồi xuống, nhưng lại tại Chu Thanh Y dưới tay nhiều cái không vị địa phương. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Hạo. Xem ra đây cũng là những cái thứ này ám chỉ rồi muốn đang hành động trước khi trước phân chia tốt thực lực sao? Lý Hạo trong nội tâm tự định giá, chứng kiến đại mã Kim Dao ngồi ở chủ vị bên trên điện khánh, trong nội tâm liền bao phủ lên vẻ lo lắng. Sư lệ vì sao không tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống? Điền khánh thực đem làm chính mình là thành chủ, mà Lý Hạo là thủ hạ của hắn giống như, nâng lên một ngón tay, chỉ chỉ Trần Kiếm Tử bên cạnh chỗ ngồi, huy nghiêm nói: "Hử?" Lý Hạo trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vui vẻ. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Nói xong, vừa chấp tay, liền thẳng tắp đi về hướng lâm sơn bên cạnh, ngồi vào chỗ của mình. Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn sông hắn cười cười. Điên Khánh chứng kiến Lý Hạ ngồi xuống, trong nội tâm cười lạnh liên tục, lại cũng không nói gì, ngược lại cười to vài tiếng, nói ra: "Mấy ngày nay là được đêm trăng tròn rồi, Tam thủy tiên phủ cấm chế tại một đêm này sắp bị cắt giảm đến yếu nhất, cũng là chúng ta thời điểm hành động." Vừa dứt lời, mọi người liền đều lộ ra vẻ kích động, Trần Kiếm Tử càng là thủ hỏi trước. Đại sư Minh trong khoảng thời gian này ra ngoài, chứ không phải là đã hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Bọn hắn một đoàn người rời khỏi cổ kiếm môn, ra tiếp chém giết yêu thú nhiệm vụ đi ra mặc dù đây chẳng qua là cái nguy tràng nhưng lại không thể không đi làm, nếu không là chịu lấy đến trừng phạt. Điền Khánh mấy ngày trước liền rời đi Thiên La Thành, là được đi làm nhiệm vụ này, đây là bọn hắn một cái nỗi lo về sau, trước giải quyết hết động thủ lúc mới có thể thoải mái hơn lợi một ít. Một cái tứ dai mắt xanh kim tinh thú mà thôi, đương nhiên đã bị ta chém giết, mà ngay cả yêu đan đều bị điển mỗ nhận, kiếm tử sư đệ nếu là có ý, sư huynh có thể đưa ngươi. Điền Khánh buông lông mày nhảy lên, cười nói, tứ dai mắt xanh kim tinh thú cũng không phải tốt như vậy giết, ha, ha sư huynh ý tốt, tiểu đệ xấu hổ không dám nhận. Trăn kiếm tử trong mắt thần sắc bất định. Tần Vệ Phi điện khách khoát tay chặt lại, nói ra: "Thứ dai mắt xanh kim tinh thú." Lý Hạo trong nội tâm run lên bẩn bật, bật, quay đầu nhìn Trần Kiếm Từ liếc, thứ hai nhắm mắt lại, không phát ra gì. Không đơn giản a, người nơi này không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Lý Hạo trong mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ, thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Thứ giai mắt xanh kim tinh thú, chính là đủ để địch nội kim đan cường giả khủng bố yêu thú, nhưng mà, điện khách lại một người đi ra ngoài, đem hắn chém giết, hơn nữa không có bị thương. Điều này đại biểu cái gì? Mà Trần Kiếm Tử tại nơi này thời khắc mấu chốt nói ra những lời này lại đại biểu cái gì? Lý Hạo có thể tưởng tượng được, trải qua cái này ngắn ngủi đối thoại, đang ngồi chi nhân đối với Điển Khánh Kiên kỵ sẽ hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng. Trần Kiếm Tử trong nội tâm cũng cời lạnh, thế nhân đều đem làm hắn vô cùng kiêu ngạo, Hưu Dung Vong Ưu, ai lại biết rõ trong lòng của hắn như đồ. Tại ta Trần Kiếm Tử trong mắt, cái gọi là nội môn tám đại cao thủ kỳ thật chỉ có Điền Khánh cùng Quỷ Điệp hai người mà thôi, những người khác, hừ hừ. Đã như vậy, cái kia tối nay chúng ta liền xuất hành a, chư vị có gì dị không? Điền Khánh lạnh lùng nhìn Trần Kiếm Tử liếc, trong mắt mọi người hiện lên kiêng kỵ hắn cũng thu hết vào mắt, kỳ kỳ, hắn tỉnh không để ý, hắn so Trần Kiếm Tử còn muốn tiêu ngạo nhiều, cái gọi là tám đại cao thủ chính thức bị hắn để vào mắt bất quá là quỷ điệp một người mà thôi. Chỉ là, quỷ điệp trên mặt che miếng vải đen, hắn nhất định thấy không rõ quỷ điệp thân sắc. Điền Khánh đứng người lên, nói ra, không có có gì nghị. Mộ Dung Bạch hàm tình mạch mạch nhìn Chu Thanh Ý liếc, gặp người ngọc nhẹ nhàng gật đầu, mới mở miệng nói ra, ta và ba người cũng không có ý kiến. Lâm Sơn nhìn Lý Hạo liếc, Lý Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Hắn liền nhẹ cười nói, "Ta cũng đồng ý." Trần Kiếm Tử lạnh lùng mở miệng. Đã như vậy, cái kia liền. Điên Khánh biết do Quỷ Điệp không có khả năng trả lời hắn, liền muốn đánh nhịp quyết định, nhưng mà, một cái khàn khàn thanh âm lại đột nhiên vang lên, lại để cho hắn có chút kinh ngạc. "Đợi một chút." Là Quỷ Điệp mở miệng, miếng vải đen che lấy thân thể, cả ngày trốn ở độc trong cốc Quỷ Điệp lần thứ nhất tại Lý Hạo trước mặt nói chuyện, thanh âm khàn khàn, hơi có vẻ khô khốc. Tất cả mọi người dơ lên mắt nhìn đi, tận là một bộ thần sắc kinh ngạc, Trần Kiếm Tử nhất để bụng. Trong nội tâm điên cuồng gào thét, chẳng lẽ kế sách của ta là được rồi? Không biết Quỷ Điệp sư muội có cái gì đề nghị. Nhưng yên tâm nói đến, điên khánh trong nội tâm kỳ thật kinh ngạc nhất, Quỷ Điệp đối với hắn nói chuyện cũng tuyệt không cao hơn 10 lần, lần này lại không hiểu mở miệng, không khỏi lại để cho hắn có đi một tí không tốt suy đoán. Người mới vừa nói ngươi chém giết mắt xanh kim tinh thú. Quỷ Điệp tự hồ rất không muốn đã bị vạn chúng chú mục, lạnh lùng nhìn mọi người liếc, mọi người cuốn quýt thu hồi thần, Lý Hạo cũng như thế, chỉ có Điểu Như trước nghiêng nghe. Chứng kiến mọi người tránh lui, Quỷ Điệp thỏa mãn quay đầu, hỏi như thế nào? Điền Khánh trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần Quỷ Điệp không phải cùng với hắn đối nghịch thì tiện. Là một cái tứ dai mắt xanh kim tinh thú, vừa mới đột phá tứ dai. Cái kia chém giết mắt xanh kim tinh thú về sau, máu huyết ngươi có từng giữ lại? Quỷ Điệp khàn khàn hỏi. Chưa từng còn thừa, máu huyết sớm được của ta sử dụng hết. Điền Khánh đáp, trong nội tâm ẩn ẩn đã có suy đoán, chỉ là nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh, hắn tu luyện đó là huyết sát kiếm đạo, yêu thú máu huyết đó là hắn dùng đến luyện công làm sao có thể có chỗ còn thừa. Cái kia yêu thú đầu ngón tay, bộ lông, trái tim Hàm răng còn có còn thừa. Quỷ Điệp nhướng mày, thanh âm lạnh xuống. Nay cũng chưa từng vận dụng, một mực tại của ta trong túi chữa vật giữ lại. Điền Khánh vội vàng đáp, đối với Quỷ Điệp hắn là không muốn quá mức trêu trọc. "Tốt, toàn bộ cho ta." Quỷ Điệp nói thẳng, duỗi ra một cái cuốn đầy miếng vải đến tay. "Tốt." Điền Khánh gật đầu đáp, lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Quỷ Điệp, gặp thứ hai tựa hồ rất là thỏa mãn, Điền Khánh thử hỏi câu. "Sư muội muốn những loại vụn vật làm cái gì?" Luyện Độc. Quỷ Điệp lạnh lạnh cười cười, nói ra. Ngũ độc tán phối liệu dùng cái này, mắt xanh kim tinh thú đầu ngón tay vừa vặn phù hợp, hàm răng có thể dùng đến nghiền nát thành phấn, luyện chế câu hồn tán, bộ lông nen nhóm về sau sẽ có một đám tiên thiên âm độc thẩm thấu đi ra, thu thập về sau có thể dùng đến luyện chế bảy bước tuyệt mệnh đan, về phần trái tim tắc thì có thể nuôi nấng độc trùng. Những này tập trung lại, liền có thể luyện chế ra âm dương tử mẫu mê hồn sương ngủ, coi như là kim đàn cường giả chúng chiêu cũng chạy không thoát. Vừa dứt lời, mọi người sắc mặt đều là ngay ngắn hướng đại biến, nhất là Điền Khánh, sắc mặt càng là thập phần đặc sắc, đã qua hồi lâu, hắn mới chắt vừa nói. nói cái kia. Liên chúc mừng sư muội độc thuật tiến nhanh rồi. Trong đêm, Lý Hạo gian phòng. Hành động lần này càng thêm nguy hiểm, quỷ điệp nếu là đột nhiên ra chiêu, chỉ sợ chuyện xấu thêm nữa. Lý Hạo cao mày, nói ra: "Một cái sẽ dụng độc tiểu nữ oa mà thôi, dùng được lấy như thế lo lắng sao?" Bác lão ngược lại là hồ đồ không thèm để ý. "Tiểu nữ hoa. Haha, ha, cho dù thật sự là một cái tiểu nữ hoa, nhưng lúc nàng có giết bằng thuốc độc kim đan tu sĩ bổ sự, vậy cũng tuyệt đối không thể khinh thường." Lý Hạo đối với quỷ điệp kiêng kỵ thậm chí so với điển khánh kiêng kỵ càng lớn. Tối thiểu nhất điển khánh động thủ đều là có dấu vết mà lần theo, cuối cùng nhất hai không may còn không nhất định, nhưng là cái này quỷ điệp dụng độc đó là không hề dấu hiệu không hiểu thấu bị giết bằng thuốc độc đó mới gọi là bí khuất. Tại thời kỳ viễn cổ loại trình độ này, độc thuật thật đúng không coi là cái gì, những cái kia có thể giết bằng thuốc độc tiên long độc thuật tông sư mới thật sự là cường đại, chỉ là đối với tại ngươi bây giờ mà nói, cái này nữ hoa độc thật đúng là cái vấn đề. Bác Lao như mày, toái toái thì thầm: Giết bằng thuốc độc Thiên Long, chẳng lẽ trên đời này còn có, có thể liền trong truyền thuyết trên 9 tầng trời Thiên Long giết bằng thuốc độc độc sao? Lý Hạo trong nội tâm hoàng hốt, không dám đi suy nghĩ nhiều, nói ra: "Bác Lao có thể có biện pháp nào giúp ta khắc chế quỷ địa độc, nếu không, muốn đợi khắc để phòng lấy nàng, ta không khỏi rơi xuống hạ phòng. Biện pháp ngược lại cũng không phải là không có." Bác Lao trầm tư trong chốc lát, nói ra có chút trong truyền thuyết tiên đan, tiên dược căn về sau liền có thể bác độc bất xâm, chỉ là cái này đối với ngươi mà nói quá mức phiêu miểu. "Đúng rồi, ngươi có từng nhớ rõ ta nói với ngươi qua bạch quỷ y phục giả hành." Bác Lao trước mắt đột nhiên sáng ngời, nói ra: "Bạch quỷ y phục giả hành." Vạn kiếm Sơn trang Lý Hạo sửng sở, nghĩ tới cái kia cấm điện. Đúng vậy, Bạch Quỷ Y phục dạ hành mặc lên người, nhưng ngăn cản trầm trủng, chồng, hai hách không được cẩn thận, người nếu là xuyên thẳng mặc vào, điểm ấy tiểu độc là được coi thường rồi. Bác Lao dương dương tự đắc nói ra. Bạch Quỷ Y phục dạ hành. Nói như vậy, hiện tại ta còn không có biện pháp phòng bị quỷ độc độc. Lý Hạo cũng rất là tâm động, cực kỳ cái kiết là sự tỉnh từ nay về sau, hiện tại trước mắt đó là lửa cháy đến nơi rồi. Cái này, bác lão vô kế khả thi, chỉ có thể tỏ vẻ lại để cho Lý Hạo chú ý nhiều hơn, tốt nhất không muốn đơn giản trêu chọc quỷ điệp. Lý Hạo bất đắc dĩ lần đầu, trong nội tâm quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không trêu chọc quỷ điệp. Chương 89, môn phái trong môn phái. Ánh trăng lặng yên tràn ngập, tấm màn đen bao phủ đại điện. Vừa mới vào đêm, Lý Hạo liền đi ra khỏi cửa phòng, cùng Tống Quy Nông Lâm Sơn cùng một trô ngự kiếm ra khỏi thành. Thành bên ngoài, một trô núi rừng. Điền Khánh bọn người cũng sớm đã đi vào, hơn 10 người đứng chung một chỗ. Nguyên Lai đại sư Vinh đã đến, ta ba người đều là tới nhất đã mượn. Lâm Sơn tu hồi phi kiếm, đi ra phía trước, hướng về phía Điền Khánh liền ổn quyền, nói ra: "Không muốn Chúng ta cũng là vừa xong." Điền Khánh nở nụ cười một tiếng, hướng phía Tống Quy Nông cười nói, "Hướng về những này không rõ chân tướng đệ tử giải thích nhiệm vụ liền giao cho Tống sư đệ rồi." Tống Quy Nông hiểu ý quay người hướng phía những cái kia đệ tử đi đến. Vì phòng ngừa để lộ tin tức, Tam Thủy Tiên phụ sự tình cũng không có nói cho những này sư đệ. Lâm Sơn chứng kiến Lý Hạo trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, liền giải thích nói, "Thì ra là thế." Lý Hạo giật mình, lại nhìn những này đồng môn sư đệ, không khỏi nhiều thêm vài phần thương cảm, thật sự là đáng thương, ngay cả mình tới làm cái gì cũng không biết. Đột nhiên, Hắn lại nghĩ tới, việc này nguy hiểm như vậy, nếu là những này đệ tử toàn bộ đều ngã xuống, sư môn có thể hay không hoài nghi? Tâm niệm đến tận đây, hắn liền hỏi lên. "Ha ha ha, sư đệ quá lo lắng." Lần này giải thích nhưng lại điên khánh, Điền khánh vừa cười vừa nói, "Ngươi thật đúng là cho rằng môn phái không biết chúng ta làm cái gì. Ta dám khẳng định, bọn hắn không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng khẳng định biết rõ chúng ta phát hiện bảo tàng." Nghe giải thích, lý Hạo trong nội tâm nghi hoặc càng lớn, hỏi, "Đã môn phái đã đã biết, như vậy vì sao không phái ra cao thủ đến đây?" Như thế nào lại đến phiên chúng ta?" Điền Khánh lắc đầu nói ra, "Có lẽ giống như bình thường tiểu môn tiểu phái sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng cổ kiếm môn tuyệt sẽ không làm. Đại môn phái có thuộc về đại môn phái tôn nghiêm. Đương Đường chường rối, nếu là vì một cái không hiểu địa phương liền chém giết vạn bối cái kia chuyển đi chẳng phải là ném đi thể diện. Không chỉ là cổ kiếm môn, cái này tự hà giới bất luận cái gì một đại môn phái cũng sẽ không làm như vậy, một môn phái thành lập điều kiện chủ yếu tiểu là đoàn kết, cường thịnh, công chính. Mặc dù cụ thể mà nói hay là thực lực vi tôn, Nhưng là công chính hay là rất cần nếu không, môn phái liền không còn là môn phái, mà biến thành vơ vét của cải công cụ. Lâm Sơn gật gật đầu, bổ sung nói: "Huống chi cổ kiếm môn nội tình vi phạm, lịch sử đã lâu, vật gì tốt chưa từng đạt qua. Có lẽ trong mắt chúng ta bảo bối tại trưởng giáo trong mắt chỉ là giống như bình thường chi vật, căn bản là không để vào mắt." Ngay vậy, Lý Hạo không khỏi lâm vào trầm tư. "Đúng vậy, một môn phái chính có lẽ như thế, nếu như mọi chuyện đều so đo, như vậy môn phái kia khẳng định không có gì phát triển chỗ trống." chi cổ kiếm môn loại này đạt trình độ cao nhất đại môn phái coi trọng nhất thể diện, bọn hắn là tự nhiên mình sở muốn thủ vững điểm mấu chốt, những cái kia trúc cơ đệ tử chối hồ có lẽ trong mắt bọn hắn chỉ là đồ chơi cho con nít giống như. Cũng tỉ như thế tục trong một người bình thường tiểu dân chúng, cả ngày sở muốn lo lắng chính là ấm no vấn đề, là mấy văn tiền được mất. Mà những cái kia vương hầu tưởng tượng, rốt cục chỗ hồ nhưng lại mấy trăm vạn người sinh hoạt, toàn bộ thiên hạ ổn định và hòa bình lâu dài, đây là một loại tầm mắt cùng thân ở địa vị bất đồng. Ngày mai có hay không cơm ăn loại vấn đề này cho tới bây giờ đều chưa từng trong mắt bọn hắn xuất hiện qua. Nghĩ tới đây, Lý Hạo liền sáng tỏ rồi. Nhưng trong nội tâm vẫn đang có chút nghi hoặc, dứt khoát cùng nhau hỏi ra. Đó là chết nhiều người như vậy, hơn nữa đều là tinh anh đệ tử, môn phái sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Đam đến nơi đây, điên khánh trên mặt lại đột nhiên lộ ra đăm chất. Người chết là không ít, đó là tinh anh cũng không coi là. Sư đệ chẳng lẽ cho rằng theo chúng ta những này nhỏ nhỏ chút cơ tu sĩ thật có thể đủ bị môn phái chỗ coi trọng? Như thế nào? Lý Hạo sững sở, ẩn ẩn đã có suy đoán. Tu đạo cảnh giới, luyện khí, chúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Trong đó, luyện khí là tầm dưới chóp nhất. Mà chúc cơ là tu đạo bắt đầu, chỉ có chính thức chúc cơ mới xem như sơ bộ bước lên tu đạo cánh cửa, chỉ là cánh cửa mà thôi." Lâm Sơn cười khổ nói, "Chúng ta cái này cái gọi là nội môn tám đại cao thủ nhìn như phong quang, kỳ thật căn bản không coi là cái gì, tối đa chỉ là có một chút như vậy tiềm lực mà thôi, chỉ có tái tiến một bước mới xem như tiến vào chính thức Hạch Tâm. Càng tiến một bước, đệ tử Hạch Tâm." Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, hỏi, "Đúng vậy, tiểu là đệ tử Hạch Tâm." Lâm Sơn biểu lộ nghiêm túc lên, "Đệ tử Hạch Tâm mới xem như cổ kiếm môn chính thức cao tầng." Toàn bộ đều là thuần một sắc kim đan tu sĩ, thậm chí còn có nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ? Điều này sao có thể? Lý Hạo Kinh ngạc hỏi, luyện khí tu sĩ là ngoại môn đệ tử, trúc cơ tu sĩ nội môn đệ tử, kim đan tu sĩ nên là như vậy đệ tử hạch tâm, chẳng lẽ cũng không phải như vậy. Cũng không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, đệ tử hạch tâm đó là một cái càng thêm tàn khốc địa phương, nếu như nói nội môn đệ tử coi như tiêu xái lời mà nói, như vậy đệ tử hạch tâm tiểu là thường xuyên bồi hồi tại bên bờ nguy hiểm. Từng cái đệ tử hạch tâm đều muốn thường xuyên đi hoàn thành sư môn nhiệm vụ mà những nhiệm vụ kia đều là phi thường khó khăn, mỗi một cái nhiệm vụ đều có thật lớn nguy hiểm, thậm chí còn không hề ít cựu tử nhất sinh. Cho nên, từng cái đệ tử hạch tâm cuối cùng nhất ngộng tưởng đều là làm một đại sự, trở thành chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử? Đúng vậy, tiểu là chân truyền đệ tử. Điền Khánh tiếp nhận câu chuyện, nói ra, chân truyền đệ tử là chúng ta những này cổ kiếm môn đệ tử có khả năng đạt tới tối cao tầng thứ, cái muốn trở thành chân truyền đệ tử, liền có thể tại cổ kiếm môn trong thành lập sân môn, mà khác lập môn phái, chính mình xưng tông làm tổ. Trong môn phái môn phái. Điều này sao có thể Lý Hạo trong nội tâm kinh chấn, làm sao có thể có chuyện như vậy, một môn phái kiêng kỵ nhất chính là đệ tử phản bội, cổ kiếm môn làm sao có thể cho phép đệ tử của mình thành lập môn phái, hơn nữa còn là tại cổ kiếm môn ở bên trong, cái này chẳng phải là lộn xộn rồi hả? Vì sao không có khả năng chân truyền đệ tử thành lập một phái, coi như là đem môn phái thành lập dù cho, cuối cùng nhất cũng chỉ là cổ kiếm môn trí nhánh, bọn hắn môn nhân cũng là cổ kiếm môn đệ tử, chẳng qua là thuộc về chân truyền đệ tử tư nhân thế lực. Cái này như là thế tộc bên trong triều đình, có rất nhiều lại thần, từng cái đại thần đều có thế lực của mình. Đối với lời của bọn hắn phi thường nghe theo, nhưng trên thực tế, nhưng vẫn là thuộc về triều đình lực lượng, ngươi lại để cho bọn hắn tạo phản, bọn hắn cũng không có đảm lượng. Trong thiên hạ, hẳn là vương thổ, dẫn đầu tổ thân, hẳn là vương thần, nói chính là đạo lý này, tỷ như ngươi là chân truyền đệ tử, ngươi đã thành lập nên môn phái, ngươi tại trong môn phái địa vị tôn sùng, là một đời tổ sư, nhưng là ngươi tại cổ kiếm môn bên trong chỉ là một cái chân truyền đệ tử, cũng chỉ có thể là một cái chân truyền đệ tử, trưởng giáo nếu là truyền xuống pháp chỉ, ngươi liền nhất định phải tu theo. Nói đến đây, điền khánh trong mắt bỗng nhiên bắn ra sói đồng dạng ánh mắt. Rất hiển nhiên, hắn mục đích cuối cùng nhất liền là trở thành chân truyền đệ tử. Như vậy, cần gì điều kiện mới có thể trở thành chân truyền đệ tử? Lý Hạo trong lòng cũng là một hồi kích động, không thể không nói, cổ kiếm môn cái này cấp bậc phân chia lại để cho hắn có chút tâm động, một khi trở thành chân truyền đệ tử, liền có thể chính mình nuôi chồng thực lực, đến lúc đó sở được đến nên là bực nào lợi ích. Mặc dù hạn chế rất lớn, cuối cùng nhất thế lực đều là cổ kiếm môn nhưng là Lý Hạo cũng không có chút nào phản loạn ý tứ, những cái kia hạn chế với hắn mà nói hoàn toàn chính xác chưa tính là cái gì, mà những cái kia chỗ tốt nhưng lại hắn không cách nào cư tuyệt. Trở thành chân truyền đệ tử cực kỳ khó khăn, đã có kim đan tu vi về sau, liền có thể làm một đại sự, chỉ cần cái này đại sự có thể đạt tới cổ kiếm môn yêu cầu, liền có thể trở thành chân truyền đệ tử, nếu không, mặc dù ngươi là nguyên anh Đình phong, có khả năng đạt tới cao nhất thành tựu cũng chỉ là trưởng lão mà thôi. Lâm Sơn nhìn thoáng qua điện thánh, trong nội tâm ẩn ẩn đã có số so đo, trên mặt lại bất động thanh sắc, đối với Lý Hạo nói ra: "Cái này đại sự phi thường khó khăn, cũng không phải theo liền có thể hoàn thành ta biết rõ tin tức có hạ, nhưng cũng biết đã từng có một cái sư huynh chém giết một ma vương, đều không có trở thành chân truyền đệ tử." Cái gì? Thật không ngờ khó khăn. Lý Hạo Quá sợ hãi, một ma vương cường đại cỡ nào, giống như bình thường nguyên anh tu sĩ đều không nhất định có thể chiến thắng, rõ ràng chém giết ma vương đều không thể thành tựu chân truyền đệ tử, thật là cần hạng gì gian nan. Đúng vậy, bằng không mà nói, từ xưa đến nay ta cổ kiếm môn lại làm sao có thể chỉ có 71 tôn chân truyền đệ tử? Mà từng cái chân truyền đệ tử đều là rất không phàm tại tu đạo giới danh khí rất lớn. Lâm Sơn nói ra, mà lý sư đệ như thế thiên tư, nhất định có thể thành làm đệ tử hội tâm, nếu là gia nhập một cái cường đại môn phái, về sau không chừng còn có thể trở thành chân truyền đệ tử, không biết Lý sư đệ còn có nghĩ như vậy pháp. Lâm Sơn trong lời nói tựa hồ cất dấu ý tứ gì khác, rất là quỷ dị nói. Gia nhập môn phái, ý của ngươi là nói gia nhập chân truyền đệ tử sở kiến lập môn phái. Lý Hạo đột nhiên nghĩ thông suốt một sự tình, hỏi dò. Đúng vậy, tựu là ý tứ này. Lâm Sơn cười nói, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt, tựa hồ muốn xem ra Lý Hạo chân thật nghĩ cách. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, Lâm sư huynh nhất định là cái nào đó chân truyền đám đệ tử phái. Lý Hạo trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi. A Đúng vậy, ta là được Linh La tổ sư sở kiến lập Linh La môn đệ tử, hiện tại hướng về Lý sư đệ phát ra mời, hy vọng ngươi có thể gia nhập ta Linh La môn, tin tưởng dùng Lý sư đệ thiên tư, nhất định có thể có được Linh La tổ sư thưởng thức, đến lúc đó muốn đột phá Kim đan, nhất định sự tình lần công bội. Lâm Sơn ánh mắt sáng quắc, thành khẩn nói ra. Haha, Lâm sư đệ quả nhiên là có nghĩ như vậy pháp, đến cùng điển mỗ một cái ý nghĩ. Điền Khánh đột nhiên nợ nụ cười. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Sơn sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Lý sư đệ, ta Điền Khánh đại biểu huyết kiếm môn đồng dạng hướng về ngươi phát ra mời. Ngươi nếu là gia nhập ta huyết kiếm môn, về sau thành tựu tất nhiên phi phạm. Điền Khánh lại không để ý tới Lâm Sơn, hướng phía Lý Hạo vừa chắp tay, nói ra. "Điền Khánh vậy mà cũng là chân truyền đám đệ tử phái." Lý Hạo trong nội tâm hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, lại lại cảm thấy buồn cười, hắn cùng với Điền Khánh rõ ràng bất cộng đại thiên, lại làm sao có thể gia nhập hắn môn phái, liền cười từ chối nói. "Sư đệ tạm thời không có ý nghĩ này, đại sư huynh nhiều tha thứ." Điền Khánh sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm xuống, lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. "Vậy ngươi về sau cũng đừng hối hận." Ha, ha, ha. Thuyết kiếm môn cũng không phải cái gì nơi để đi, sư đệ tuệ nhắn a, ta linh la môn mới được là sư đệ tốt nhất lựa chọn. Gặp điên khánh kinh ngạc, Lâm Sơn lập tức không mất thời cơ nói, lại để cho sư huynh thất vọng rồi, tiểu đệ cũng không có gia nhập linh la môn ý tứ. Chuyện hôm nay tiểu đệ trong nội tâm có phần không bình tĩnh, nhưng hứa ta lo lắng nhiều mấy ngày." Lý Hạo nói ra. "Có thể, cực kỳ sư đệ phải đáp ứng ta tại suy nghĩ kỹ càng trước khi không gia nhập môn phái khác." Lâm Sơn thật sâu nhìn xem Lý Hạo, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lý Hạo không chút do dự, cũng không muốn Phật Lâm Sơn ý tứ. Chương 90: Bác Lao gào thét. Ban đêm nộ giang lao nhanh mà xuống, như là gào thét đại lòng, cảnh ban đêm bao phủ hắn lên, lạn tân thủy quang như là rét lạnh lân, lân giáp. Tối nay không trăng, sắp trời ám quỷ dị. Mấy chục cổ kiếm môn trúc cơ đệ tử mắt đỏ đứng tại nộ giang bên cạnh, Tam thủy tiên phủ tài phú cùng lợi ích tại Tống Quy nông ba hoa trích choẹ tự thuật hạ hiện lên gấp bao nhiêu lần phong đại, giờ phút này, trong mắt của bọn hắn tràn ngập đều là tham lam dục diễm, cách lao nhanh nộ giang, bọn hắn phảng đã thấy được núi nhỏ giống như bình thường linh tinh chờ đợi mình đi thu. Hừ, đều là một ít vô tri người đáng thương. Lâm Sơn quét mắt mọi người liếc, lạnh lùng mở miệng. Lý Hạo đồng dạng có chút cảm khái, thực lực a, thực lực, không có người có thực lực đều là kết cục này. Cũng không thể nói bọn hắn vô tri, chỉ có thể nói bọn hắn không biết lượng sức, đem làm tài phú bày ở trước mắt, bọn hắn muốn chính là chiếm hữu, mà không phải mình phải chăng có thể đạt được. Tống Quy Nông cười mở miệng, những người này đều là bị hắn lừa dối hắn lại không có chút nào thương cảm. Lý Hạo nhìn qua Tống Quy Nông, ngược lại cũng có một tia bội phục, lừa dối một người cũng không khó, lừa dối nhiều như vậy chút cơ tu sĩ cũng không phải sự tình đơn giản, Tống Quy Nông có thể làm được. Ngược lại thật là làm cho hắn có chút rung động. Đêm trăng tròn, có thể nào không trăng? Điên Khánh đứng ở phía trước nhất, nhìn xem lờ mờ thiên mạc thì thảo tự nói. Vừa dứt lời, phía chân trời phía trên liền lộ ra một tia quang minh, đột ngột tầm đó, phản phất có được một cái bàn tay khổng lồ xé mở tấm màn đen, đầy trời mây đen rất nhanh liền tán đi rồi, một vòng trăng tròn hiện lộ ra ra, quanh thân không có tinh thần phụ ra, ánh trăng càng lộ ra rõ ràng. Xuống nước. Điên Khánh lộ ra dáng tươi cười, vỗ túi trữ vật, một quả màu thủy lam hạt châu quay tròn phiêu phù ở không trung, sương mù mịt mờ hơi nước phát ra. Toàn bộ hạt châu như là nắm tại mây phía, Vân Hà, bên trong. Đây là Tị Thủy Châu. Điên Khánh đỉnh đầu Tị Thủy Châu, thả người nhảy vào nội Giang, một chùm bọt nước tóe lên, liền không thấy tung ảnh của hắn. Xuống nước a. Chu Thanh Nghi nhẹ nói nói, cũng lấy ra một quả Tị Thủy Châu, nhảy xuống nước, mộ dung bạch ở một bên hộ giá hộ tống, đi theo tiến bảo. Hai đóa bọt nước nhanh chóng tóe lên, lại rất nhanh rơi xuống. Đại sư Minh đi xuống, ta cũng xuống dưới, đi chễ sẽ không có bảo vật rồi. Đi mau, người nào đi được nhanh bảo bối tựu của người đó. Mấy chục cái đầy trong đầu bị phát tải nghị cách nhảy nhồi vào nội môn tu sĩ nhau nhau quát to một tiếng, hoặc là lấy ra Tỷ thủy châu, hoặc sử dụng chân nguyên bao trùm thân thể, hoặc là sử dụng chạy trốn bằng đường thủy chi thuật. Tóm lại, một thời ba khắp tầm đó, tất cả mọi người đi xuống. Một đám mùng ốc. Trần Kiếm Tử cười lạnh một tiếng, với tay, một tầng vô hình quang màng liền bao phủ ở thân thể của hắn, hắn cũng là đi xuống. Phù phù. Chứng kiến Trần Kiếm Tử xuống nước, Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn cũng là lấy ra thủy châu, người đến lý hạ một tiếng, cũng là đi xuống. Những cái thứ này ngược lại thật sự là quen việc dễ làm. Lý Hạo nở nụ cười một tiếng, vừa muốn xuống dưới, lại chứng kiến Quỷ Điệp lập ở một bên, cũng không động đậy. Sư tỷ vì sao không đi xuống? Không biết xuất phát từ cái gì tâm tính, Lý Hạo hỏi một câu. Quỷ Điệp lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới. Cái kêu Lý Mỗ liền đi xuống. Lý Hạo tự đòi mất mặt, không lường vừa chắc tay, nhảy lên tiến vào trong nước, thanh liên chạy trốn bằng đường thủy thi triển ra, áp lực cực lớn lập tức biến mất, như là giẫm trên đất bằng giống như bình thường nhẹ nhõm, rất nhanh liền đuổi tới người phía trước. Lý sư Đệ cũng là nhanh chóng. Lâm Sơn tán thưởng một tiếng. Bọn hắn dùng chính là Tị thủy châu, mặc dù không sợ thủy áp, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng dù sao không có nước độn sắp bén, huống chi Lý Hảo cái này còn không phải giống như bình thường thủy độ thuật. Quá khen, một chút thủ đoạn mà tôi. Cái này Tam thủy tiên phủ ở nơi nào? Lý Hạo khiêm tốn một tiếng, gặp bốn phía hắt thủy cuồn cuộn, nước chạy chảy xiết, xem vật đều có chút mơ hồ, không khỏi hỏi. Không xa, liền tại phía trước một chỗ nước trong động. Tống Quy Nông chỉ chỉ phía trước, nói ra. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt là được rồi hơn 10 dặm, cực kỳ nộ rất dài. Lý Hạo Thủy Trung không có sắp đến cuối cùng cảm giác, đã đến. Phía trước có người kinh hô, Lý Hạo tâm thần chấn động, nhìn sang, chỉ thấy một mảnh đen kịt, trong lúc mơ hồ tựa hồ có toàn núi nhỏ. Tại đây đã từng là một Lam Thủy Cự Mãng xào huyệt, chúng ta chém giết cự mãng về sau, mới may mắn phát hiện Tam Thủy Tiên phủ. Tiếp cận, Lý Hạo chứng kiến, đây là một chỗ thâm thủy huy động, bên trong đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Lâm Sơn nhích lại gần, hướng về hắn giải thích nói: "Ta đi xuống trước, mọi người đằng sau đợi kịp." Điền Khánh hô một tiếng, lấy ra một quả minh châu, chiếu sáng con đường phía trước đem làm đi xuống trước. Mộ Dung Bạch thân hình lóe lên, thứ hai đi vào, Chu Thanh Ý theo sát phía sau. Nhanh lên đuổi kịp. Lâm Sơn thúc giục một tiếng, lôi kéo Lý Hạo hướng phía phía trước đuổi theo. Mới vừa tiến vào huyệt động, một cổ mùi tanh liền sông vào mũi, Lý Hạo lập tức nhíu mày, Tống Quy nông lấy ra một chén đèn, đèn dầu, ngọn đèn nhẹ nhàng lập lòe, quanh thân nước sông đều bị không cách nào tới gần, một bên chiếu sáng con đường phía trước, một bên tản mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng, đem cái này tanh hôi hương vị khu trục sạch sẽ. Cái này cổ hôi hương vị hay là cái kia Lam Thủy Cự Mãng lưu lại cũng không có đem hắn xua tán ngược lại bảo tổn xuống, như vậy liền có thể trấn nhiếp mặt khác thủy tộc, khiến chúng nó không dám tới gần tại đây. Huyệt động hoàn toàn chính xác tính mịch, Lý Hạo xem chừng đi mấy trăm mét, phía trước rồi đột nhiên sáng ngời xuống. Cái thấy phía trước rất là kỳ lạ, một chỗ trong thạch động rõ ràng sáng sủa, bên trong chẳng biết tại sao không có bị nước dồi vào, chỉ có một tòa thủy đàm lóe ra sáng ngời hào quang. Đến gần xem xét, lại chứng kiến trong đầm nước phản chiếu lấy một vòng trang sáng, ánh trăng huyền điệu, điệu, thật là xinh đẹp. Điền Khánh liền đứng tại thủy đàm bên cạnh, những người khác cũng nhanh đã tới rồi. Năm đó là được nơi này phát ra hào quang. Chúng ta mới nhìn đến dị thường chỗ đã đi tới, cái này thủy đàm dưới đấy là được Tam Thủy Tiên phủ, mua đến chăng tròn thời điểm, Tam Thủy Tiên phủ cấm chế bên trong uy lực sẽ gặp suy yếu, tại đây thủy đàm cũng sẽ xuất hiện ánh chăng cái bóng. Lâm Sơn hướng về Lý Hạo giới thiệu xong tất về sau, liền lôi kéo Lý Hạo đi tới. Hiện tại liền xuống dưới sau. Trần kiếm tử đi tiến lên đây, nhìn xem loè loẹt tỏa sáng thủy đàm. Chờ một chốc một lát, người phía sau đến đông đủ nói sau. Điên Khánh khoát khoát tay, ý bảo an tâm một chút chớ vội. Đằng sau mọi người thưa tất chạy tới, một đám tu sĩ đỏ hững mắt, gắt gao chậm chậm vào thủy đàm phảng phất bạo vật ngay tại trước mắt, xuống nước, Điền Khánh ra lệnh một tiếng, trong túi chữ vật lập tức bay ra một mặt màu vàng linh lung tiểu tháp, tiểu tháp vừa mới xuất hiện, liền kim quang đại tác, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tại hắn đài tháp liên tục lập loè, có thể rực rỡ tươi đẹp, một tầng vòng bảo hộ triển lộ ra, đem Điền Khánh bao lại, Điền Khánh lúc này mới nhảy xuống nước trong. Tam thủy tiên phụ từ ngoài cùng là có một điểm nhỏ cấm chế hơn nữa không cách nào bài trừ, giống như bình thường pháp khí liền có thể ngăn cản. Tống Quy Nông hướng về phía Lý Hạo nói một tiếng, một phất ống tay áo, một khối màu ngà ngọc giản thả ra bạch quang. Một đạo màn sáng như là thác nước giống như bình thường bao phủ xuống, ra, Đem Lâm Sơn cùng Lý Hạo cùng nhau bao phủ, ba người lẫn nhau nhảy xuống. Cái này đầm nước nhìn như tĩnh mịch, kỳ thực bằng không thì, Lý Hạo ba người ở bên trong gần cây lặn xuống một khắc, liền đã đến đầu, phía trước một chỗ màn sáng lập lòe, ba người rựi vào tới, điển Khánh đã tại đâu đó chờ. Đây là Đi đến màn sáng trước mặt, Lý Hạo chứng kiến dưới mặt đất một tòa cổ quái kiến trúc, bên trên trận pháp dậm rạp trừng trị, từng đạo cấm chế quanh, co khúc khuỷu, từ xa nhìn lại, liền có một loại bất cảm giác. Lý Hạo trong nội tâm nghi hoặc, Hắn cảm giác mình tựa hầu nghe đã từng nói qua vấn này, liền mở miệng hỏi nói: "Đây là truyền tống trận, cần trung phẩm linh tinh mới có thể khởi động, tiến vào truyền tống trận về sau, mới xem như đã đến Tam Thủy Tiên phủ chỗ." Lâm Sơn nói ra. "Nguyên lai like cái này là truyền tống trận a." Lý Hạo cẩn thận chu đáo, truyền tống trận hắn cũng không xa là gì, nghe nói qua rất nhiều lần, nghe nói là lại để cho tu sĩ trong nháy mắt vượt qua rất dài khoảng cách truyền tống chi vật, có một loại cao cấp truyền tống trận, thậm chí có thể vượt qua thế giới, lại để cho người trực tiếp theo tử hà giới truyền tống đến thế giới khác. Hiếm thấy vô cùng. Cổ kiếm môn ngoại môn đến nội môn cái kia tòa đại môn không phải là một tòa truyền tống trận sao? Trần Kiếm Tử ở một bên cười lạnh. A, thì ra là thế. Lý Hạo sớm thành thói quen Trần Kiếm Tử thái độ, hắn nghĩ tới cổ kiếm môn tính cả nội môn ngoại môn cực lớn cửa đá, thầm nghĩ, nguyên lai like đó cũng là truyền tống trận một loại a, nghĩ lại, chẳng lẽ cổ kiếm môn tận cùng bên trong nhất còn có truyền tống trận. Đúng rồi, nhất định là truyền tống trận nguyên nhân. Lý Hạo rốt cục minh bạch, vì sao Bắc lão có thể cảm ứng được kiếm lệnh, lại không thể xác định kiếm lệnh vị trí cụ thể, nguyên lai like cũng là bởi vì truyền tống trận nguyên nhân. Chân kiếm tử người này cũng là có môn phái người, hắn đến từ Thần Lôi tông, chân truyền đệ tử chính là được xương Thần Lôi chân nhân sư huynh. Đã Lý Hạo đã đã biết đệ tử Hạch Tâm cùng chân truyền đệ tử sự tình, Lâm Sơn liền không hề che lấp, đối với hắn nói ra. Lý Sư Đệ đã đã biết. Tống Quy Nông thần sắc biến đổi, nói ra, chẳng lẽ hắn đã gia nhập Linh Lam môn? Ngươi yên tâm, Lý Sư Đệ cũng không có gia nhập Linh Lam Lâm Sơn hừ lạnh một tiếng, nghiêng nghiêng nhìn Tống Quy Nông liếc, khó chịu nói, Lý Sư cự tuyệt ta, cũng tự tuyệt điển hành. đừng cao hứng được quá sớm. Lý sư đệ cũng sẽ không gia nhập qua Ngô Thái Bình Tông, hắn đã đã đáp ứng ta tại trả lời thuyết phục ta trước khi tuyệt không gia nhập môn phái khác. Tống Quy Nông thần sắc vui vẻ, tiếp theo khiếp sợ, nhìn về phía Lý Hạo, thứ hai chậm rãi gật đầu, Tống Quy Nông thần sắc thoáng cái ảm đạm xuống. "Tốt vô lý yêu cầu. Như thế nào, thống sư huynh cũng là có môn phái hay sao?" Lý Hạo chấn động, trong lúc này môn tám đại cao thủ chẳng lẽ đều có môn phái, vậy hắn như thế nào mới có thể chỉ lo thân mình? La Thái Bình Tông một đám người đọc sách địa phương, chua xót trùng thiên. Lâm Sơn bĩu môi, nói ra Chẳng lẽ nội môn bắt đại đều gia nhập môn phái? Lý Hạo nhìn thoáng qua phẫn nộ Tống Quy Nông, hỏi: "Đây cũng không phải, Mộ Dung Bạch cùng Chu Thanh Ý hai người đều không có gia nhập môn phái, Quỷ Điệp là Ngũ Độc môn người, Điền Khánh là Huyết Kiếm môn, ta là Thái Bình tông, Lâm Sơn là Linh Lam môn, Trần Kiếm Tử là Thần Lôi tông." Tống Quy Nông không có so đo Lâm Sơn lời mà nói, mà là hướng về Lý Hạo giải thích nói: "Nguyên lai là như vậy." Lý Hạo túi đầu trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía Lâm Sơn. "Trước khi ta hay là luyện khí tu sĩ thời điểm, ngươi có phải hay không tổn lấy mời chào tâm tư, mới không có giết ta?" Lâm Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ đích thật là như vậy. Lý Hạo trong nội tâm một hồi vô lực, cái kia đồ bỏ môn phái, hắn ngược lại thực không thế nào muốn gia nhập, nhưng ngẫm lại cái này chân truyền đệ tử khủng bố lực ảnh hưởng, liền nội môn tám đại cao thủ đều không có thể may mắn thoát khỏi, hắn thiểu là cảm thấy sự tình chỉ sợ không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Đúng lúc này, người phía sau bảy đến đông đủ, điền khánh để vào trung phẩm tinh thạch, truyền tống trận hào quang tỏa sáng, một đám người cất bước trong đó, bắt đầu truyền tống. Ngay tại truyền tống trận vừa mới khởi động thời điểm, bác lão đột nhiên phát ra điên cuồng và tràn ngập kinh hỉ gào thét. Kiếm lệnh Kiếm lệnh. Nơi này có kiếm lệnh ký tức. Chương 91, khủng bố. Cái gì? Trong đầu phảng phất có lôi đình nổ vang, Lý Hạo không tự chủ được lên tiếng, thân thể nhướng loạn choạng lui ra phía sau. Làm sao vậy sư đệ? Lâm Sơn phát giác được dị thường, một phát bắt được Lý Hạo. "Chưa, không có gì." Lý Hạo ấp đúng trả lời, lộ ra hắn náy dáng tươi cười. "Sư đệ phải cẩn thận, cái này truyền tống thời điểm ngàn không được lừa biếng." Tống Quy Nông cũng là lại càng hoảng sợ, vội vàng khuyên bảo. Lý Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, bốn phía một mảnh đen kịt, phảng phất xuyên qua thời không đường hầm. Nói không rõ đây là cảm giác gì, nhưng Lý Hạo lại biết, hắn hiện tại ở vào truyền tống trận trong phạm vi, nếu là ngã xuống đi ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị không gian chi lực phá tan thành từng mảnh. "Bác lão, người mới vừa nói cái gì?" Chầm xuống tâm ra, Lý Hạo vội vàng hỏi. "Ta vừa mới cảm giác được kiếm lệnh khí tức, ở này Tam thủy tiên phủ ở bên trong." Bác Lao hết sức kích động, thanh âm đều có chút run dậy. "Không thể nào, kiếm lệnh trong này?" Lý Hạo một hồi cũng hỉ, sợ đây là ảo giác. "Sẽ không đâu, tuyệt đối là kiếm lệnh khí tức, ta làm sao có thể cảm ứng sai." Bác lão lắc đầu liên tục. Ý bảo mình tuyệt đối đúng vậy thiên hạ cùng sở hữu 7 cái kiếm lệnh đánh rất các nơi không biết tung tích tiểu tử này tiểu tử Hà giới làm sao có thể xuất hiện 3 miếng Lý Hạo vẫn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cổ kiếm môn trong còn có một quả kiếm lệnh tính cả tại đây tiểu tử này tiểu tử Hà giới đã là xuất hiện 3 miếng đây quả thực là đầm rồng hang hổ ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ mọi sự vạn vật cũng có thể vòng trời số đổ toàn bộ thiên địa đều một lần nữa quy hoạch tại thời kỳ viễn cổ thế giới là một cái chính thể bất kể là nhân tộc hay là yêu ma đều sinh hoạt tại cùng một mảnh bầu trời không xuống mà bây giờ lại trở thành nguyên một đám tiểu thế giới, có lẽ cái này thiên địa diễn biến thời điểm, kiếm lệnh lẫn nhau hấp dẫn à. Bác Lao cười ha ha, nói ra như vậy một phen. "Cái này miếng kiếm lệnh bất kể như thế nào ta đều muốn đã nhận được." Lý Hạo trong nội tâm vui sướng không pháp khắc chế, trong nội tâm rít gào nói: "Đúng vậy à, kiếm lệnh đều tại trước mắt, cho dù là Liều mạng cũng muốn đạt được à, nếu là đã mất đi cơ hội này, ngươi tự là cao nhất uống cốc, kẻ ngu rốt." Bác Lao cũng kích động được không kềm chế được, ngẫm lại chính mình năm đó, dựa vào một quả kiếm lệnh đều có thể tung hoành thiên hạ, quét ngang vô số cự địch. Lý Hạo nếu là đạt được thứ hai miếng, khôi phục kiếm lệnh một ít lực lượng, đến lúc đó mặc dù không thể một bước lên trời, trên thế giới này giống như bình thường tiểu nhân vật cũng không làm gì được, được hắn đi à nha. Bác lão, ngươi khả năng cảm ứng được kiếm lệnh chuẩn xác vị trí. Lý Hạo lo lắng kiếm lệnh sẽ bị người khác đạt được, ý định chỉ cần vừa vỡ khai mở trận pháp, chính mình lập tức hướng phía kiếm lệnh vị trí phóng đi, không đi quản những vật khác, trước đạt được kiếm lệnh nói sau. Kiếm lệnh tại trước mắt, còn có bảo vật gì có thể vào được mắt của hắn? Có thể cảm ứng được, ta cảm giác rất rõ ràng, cái này kiếm lệnh tuyệt đối ngay tại Tam Thủy Tiên phủ bên trong. Chúng ta tiến vào về sau chứ không cần lo cho cái khác trước đạt được kiếm lệnh nói sau bác lao cũng nghĩ đến điểm này lập tức nói ra hắn đâu có nghĩ đến chỗ này nghiệp đoàn có lớn như vậy thu hoạch vốn là hắn thầm nghĩ đạt được bổ sung linh hồn linh dược hoặc là làm lý Hạo tìm kiếm được thích hợp tài liệu luyện khí nhưng căn bản không dám muốn kiếm lệnh sự tình hắn cũng là tư tưởng lầm vào đuôi mùa khu cho rằng thời kỳ viễn cổ bao nhiêu cường giả thức khuya dậy sớm tìm kiếm đều không chiếm được kiếm lệnh màý Hạo chính là trúc cơ lại làm sao có thể cực kỳ hiện tại hắn dốt cục đã tin tưởng cơ duyên nếu không là thiên ý không phải vật khí Lý Hạo làm sao có thể thoang cái lại tìm được một quả kiếm lệnh? Ngẫm lại thứ hai miếng kiếm lệnh tìm được về sau, hai quả kiếm lệnh dung hợp sau đích hiệu quả, bác lão liền kích động không kềm chế được. "Hân, bác lao cái này thứ hai miếng kiếm lệnh tìm được về sau, dung hợp được sẽ có hiệu quả gì?" Lý Hạo nghĩ đến cái này vấn đề, liền hỏi, "Hôm nay thứ hai miếng kiếm lệnh ngay tại tiền phương của hắn, hắn thật sự không pháp khắc chế trong lòng cực lớn nghi ngờ." Bác lão một chút do dự, cảm thấy bây giờ nói ra có lợi cho Lý Hạo sĩ khí, đã nói nói, "Thứ hai miếng kiếm lệnh tìm được về sau, dung hợp cùng một chỗ" liền có thể đủ khôi phục kiếm lệnh một ít năng lực nhất là chữ vật chữ vật lý Hạo trong mày, cái này tính toán là vật gì không phải giống như bình thường chữ vật lại càng không ngươi cái này rác rưởi túi chữ vật có khả năng so ta chỉ chính là chứa đựng vật còn sống vật còn sống lý Hạo trong nội tâm khiếp sợ vội vàng truy vấn Đúng vậy đó là sống lấy sinh vật túi chữ vật chỉ có thể chứa đựng từ vật hơn nữa chữ vật không gian liền như vậy một điểm nhỏ mà kiếm lệnh không riêng có thể chứa đự vật còn sống hơn nữa chữ vật không giann cơ hồ vô cùng vô thận hơn nữa tuyệt đối bảo hiểm Ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng ngươi tại vật sẽ bị người đoạt đi." Bác Lao vừa cười vừa nói, "Ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi về sau chiến dưỡng thiên ma, hoặc là linh thú, sẽ thấy kiếm lệnh bên trong, đến lúc đó lúc đối địch đột nhiên thả ra, thật là sẽ cường đại cỡ nào?" Chiến dưỡng thiên ma, kiếm lệnh rõ ràng có thể chiến dưỡng thiên ma. Lý Hạo vui vô cùng, liền đội vàng hỏi, "Thiên ma cũng là yêu ma một loại, đồng dạng tàn nhân thô bạo, không có nhân tính. Nhưng là, thiên ma lại là có thể thuần hóa có một loại thiên ma cấm linh đại trận, là được chuyên môn dùng cho thuần hóa thiên ma, chỉ cần thiên ma tiến vào đại trận Không cần thiết mấy ngày, lập tức sẽ trở nên rất nghe lời, tuyệt đối phục tùng. Đến lúc đó thiên ma lực lượng liền có thể bị chủ nhân sử dụng, thời điểm đối địch cũng có thể thả ra đại lượng thiên ma, ngoài dự đoán mọi người. Loại ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng lại rất khó thực hiện, không có hắn, thiên ma đại trận rất khó bố trí, người bình thường bố trí trận pháp rất dễ dàng bị thiên ma công phá, đến lúc đó thuần hóa không thành, còn có bị cấm trả nguy hiểm. Thứ hai khó xử là được triển dưỡng thiên ma pháp khí thật sự quá khó mà lấy tới, đầu tiên phẩm cấp ít nhất phải là tiên khí, còn nữa còn cần thỏa mãn thiên ma sinh tồn điều kiện. Tiên ma cũng không phải người đem hắn tùy tiện nhét vào một chỗ có thể nuôi sống. Điểm thứ ba, là được thiên ma khẩu phần lương thực, thiên ma cũng là cần ăn cơm bọn hắn ăn song không phải giống như bình thường huyết thực, bọn hắn ăn là tu sĩ hoặc là yêu thần, hoặc là yêu ma các loại đợi sinh linh linh hồn. Lý Hạo nếu là muốn triện dưỡng thiên ma, tất thì nhất định phải giải quyết khẩu phần lương thực vấn đề. Đương nhiên có thể, kiếm lệnh không gian triện dưỡng thiên ma tại thích hợp cực kỳ, bên trong không gian đầy đủ, linh khí nồng đậm, hơn nữa kiếm lệnh bên trong liền có tiên ma trấn pháp, tuyệt đối là cao thủ bố trí, coi như là thiên ma vương cũng tuyệt đối phản kháng không được. Về phần thiên ma khẩu phần lương thực, tắc thì càng không cần lo lắng, vô số âm tốt là được lựa chọn tốt nhất. Bác Lao tin tưởng tràn đầy, tam đại chướng khó toàn bộ giải quyết, quả nhiên lợi hại. Lý Hạo trong nội tâm tán thưởng. Còn không chỉ chừng này, kiếm lệnh gọn gọ khối thứ hai, còn có thể tạo được tụ linh hiệu quả, Người mang theo kiếm lệnh tại trên người, linh khí hấp thu tốc độ ít nhất gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa còn là tinh thuần qua linh khí. Bác Lao tiếp tục ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức. Còn gì nữa không? Lý Hạo tâm ngứa khó nhịn, hắn không thể lập tức dung hợp kiếm lệnh, vội vàng hỏi nói. Cuối cùng một điểm Liên La có thể trợ giúp ngươi tu kiếm. Tu kiếm? Đúng vậy. Kiếm lệnh chủ yếu công dụng tự nhiên là trợ giúp ngươi luyện kiếm, ngươi dung hợp thứ hai miếng kiếm lệnh thời điểm, Đạo kia có thể trợ giúp ngươi luyện tập kiếm quyết kiếm pháp tử ảnh sẽ gặp sinh ra biến hóa, không riêng có thể dạy ngươi chiêu thức, thậm chí có thể sinh ra kiếm ý, nhớ kỹ, là kiếm ý. Bắc Lao ánh mắt sáng rắc, nói ra, ngươi chỉ chính là kiếm ý. Kiếm đạo ý chí, trong truyền thuyết có thể cho kiếm tu chiến lực tăng vọt gấp 10 lần kiếm ý. Lý Hạ hô hấp không khỏi dồn dập, liền vội vàng hỏi, kiếm tu dựa vào cái gì tung hoành thiên hạ? Dựa vào đúng là kiếm ý. Kiếm ý một chỗ, ai dám tranh phong? Đối với kiếm ý, cái gì kiếm pháp, kiếm thế liền lộ ra thái quá mức độ chơi cho con ít, một cái kiếm tu nếu là lĩnh ngộ kiếm ý, từ nay về sau liền bước chân vào kiếm đạo huy hoàng đại môn, lĩnh ngộ kiếm ý, cũng tu độ cao sâu cảnh giới, liền được xưng là kiếm tiên. Kiếm tu bên trong vì sao thường xuyên xuất hiện cấp bậc thấp kiếm tu vượt cấp sát nhân hiện tượng, cũng là bởi vì kiếm ý tồn tại, lĩnh ngộ kiếm ý về sau, sức bật cùng thực lực sẽ gặp phi tăng vọt, nhất là những cái kia lĩnh ngộ cường đại kiếm ý kiếm tu, càng là vô địch tồn tại mà cái này kiếm lệnh rõ ràng có thể trợ giúp Lý Hạo cô động kiếm ý, gần kề cái một điểm, liền đủ để cho Lý Hạo dốc sức liều mạng. Chẳng lẽ còn có khác kiếm ý sao? Bác Lao trêu tức cười cười, tiếp tục nói: "Còn nhớ rõ các ngươi cổ kiếm môn truyền đạo nhai sao? Nơi đó là trong các ngươi môn trúc cơ tiềm tu chỗ, tại đâu đó có lưu các ngươi môn phái đại lượng kim đan một tiêu kiếm ý, mặc dù đều là rất bình thường, rất sơ cấp kiếm ý, nhưng là đối với đã có được kiếm lệnh ngươi tới nói, chỗ đó là được một chỗ không để phòng bảo tặng. đạo nhai?" Lý Hạo trước mắt càng thêm sáng ngời, trong lòng kiên định không rời, hung hăng nói ra: Kiếm lệnh là ta đấy, ai dám ngăn ta được đến kiếm lệnh, ta liền giết ai. Ha ha ha, phải nên như thế. Bác lao môn trưởng cười to, liên tục xưng thiện. Sư đệ lát nữa Nhi muốn cẩn thận một chút, mặc dù có ta cái này ngọc giạn thủ hộ, nhưng sự tình không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, nhất định phải lưu cái coi chừng. Tống Quy Nông chứng kiến Lý Hạo mất hồn mất vía bộ dạng, có chút lo lắng nói: "Ta hiểu được đúng rồi, chi mà ệ đệ khánh nói toạc mất điên đảo ngũ hành đại trận về sau, liền có thể tiến vào Tam thủy tiên phủ trong." Lý Hạo phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Đúng vậy?" Lâm Sơn tiếp lời: Cái kia phá vỡ đại trận về sau, chúng ta là chia nhau hành động hay là? Lý Hạo nhìn hai người liếc, thăm dò hỏi. Tiến vào đại trận về sau, mọi người chúng ta tự nhiên là tách ra, nếu không nếu là tìm được bảo vật, rất khó phân xứng bất quá chúng ta ba người xác thực muốn cùng một chỗ hành động trước khi không phải nói tốt rồi sao? Trống Quy Nông nhíu như mày, nghi ngờ nói: "Tự nhiên là như thế." Lý Hạo ngoài miệng ứng phó nói, nhưng trong lòng âm thầm tính toán, đến lúc đó nhất định phải bỏ qua hai người, nếu không muốn đi trực tiếp tìm kiếm kiếm lệnh thật sự là thật là làm cho người ta hoài nghi. Sư đệ còn có nghi kị. Lâm Sơn cho rằng Lý Hạo có ý kiến gì không, liền hỏi. Cái này thật không có. Lý Hạo lời còn chưa nói hết, lại cảm thấy thiên địa điên đảo, dưới chân lắc lư, ngũ tạng ở trong một hồi bốc lên. Đã đến Tam Thủy Tiên phủ rồi, sư đệ coi chừng, phía trước là được Cương Phong đãi. Tống Quy Nông hét lớn một tiếng, vội vàng thúc dục phát khí, sáng ngợi bạch quang càng thêm sáng ngợi, đem ba người một mực bảo vệ. Oanh. Phía trước truyền đến cực lớn nổ vang thanh âm, hắc ám sắp rõ mạnh Cương Phong như là biển gầm giống như bình thường gào thét mà đến, đạo đạo lưỡi dao gió cùng kiếm giống như bình thường sắc bén, khủng bố như vậy, Cơ hồ là trong nháy mắt, Tống Quy nông pháp khí ngọc giạn bên trên liền bị đại kích, một cổ gió mạnh cương phong người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hùng mãnh dị thường. Tại phía sau bọn họ, rất nhiều tu sĩ bất ngờ không để phòng đã có người ngã xuống, liên tục kêu thảm thiết, bị cuốn vào gió mạnh cương phong bên trong, hóa thành một đoàn một máu. Còn chưa hoàn toàn tiến vào Tam Thủy Tiên phủ, đã có người ngã xuống. Chương 92, Cương phong. Cương phong gào thét, một cổ hắc phong che khuất bầu trời, đùi mù bay loạn, trong đó còn kèm theo băng sương tuyết mạnh. Đô số cương phong thủy triều ra mà đến, như là lưỡi dao sắc bén, như là báo táp phía sau, một ít chuẩn bị không được đầy đủ, cầu thả đệ tử toàn bộ không may, gào thép cương phong không chút khách khí bao phủ bọn hắn, mấy người vô ý phía dưới rơi xuống dưới phi kiếm, tại chỗ Nga xuống. Một ít người xem thời cơ lập nhanh, hoặc là lấy phi kiếm ngăn cản, hoặc là lấy ra pháp khí phòng ngự, lúc này mới thoáng giảm bất áp lực, bảo trụ tánh mạng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không chịu nổi, trước khi chủ quan khiến cho cương phong theo trên người bọn họ thổi qua, mặc dù không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng là trên mặt, trên người, rậm rậm chẳng chịt trải rộng đều là vết thương. Máu chảy không ngớt, rất là thê thảm. Tất cả mọi người tái nhượng đi mặt, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có chút ý hối hận, bọn hắn cái này mới ý tứ tới, có lẽ lần này tầm bảo hành động cũng không có bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đinh đương đem làm. Sen lẫn cắt mũi cương phong như là báo táp giống như bình thường cuốn đi qua, giao cấp thảm thiết, như là a tỷ địa ngục, đánh vào Tống Quy nông ngọc dạn pháp khí lên, phát ra kim loại vang lên giống như bình thường tiếng vang, một dãy hỏa tinh theo vòng bảo hộ chừa xuống dưới, thật là khủng bố. Hừ, một đám ngu đốc, cương phong đều đi ra lâu như vậy, cái này mới nhớ tới chống cự. Tống Quy nông đứng chặt tay, Nhìn xem phía sau đồng môn đệ tử ngốc triển khai phòng ngự, thỉnh thoảng còn có người bởi vì vô ý mà bị cương phong xâm nhập, phát ra không ngớt không dứt kêu thảm thiết, chẳng những không có thương cảm cùng lo lắng, ngược lại còn lộ ra vài phần đùa cợt cùng khinh thường. Thiên hạ nào có ăn chùa cơm chưa? Ta bảo nếu là dễ dàng như vậy, ngày đó hạ chẳng phải là bảo vật Trần Lan. Chết những người này cũng tốt, lại để cho những cái thứ này đều thanh tỉnh thanh tỉnh. Lâm Sơn đồng dạng cười lạnh, nhìn quét đằng sau mọi người liếc, liền khinh thường mà phiết quá mức đi. Tại những người này trong mắt, cái gì đồng môn tình nghĩa đều là vô nghĩa. Chỉ có lợi ích mới được là vĩnh hằng chỉ cần có lợi ích tồn tại, quản ngươi cái gì đồng môn sư huynh đệ, chết hai quản. Thật ác độc tâm địa, chậc chậc, hai thằng này về sau nếu không phải chết, tất nhiên có một phen với tư cách. Bác Lao cũng chui ra, dung đùi đắc ý cảm thán vài câu, thật cũng không có đối với hai người này tàn nhẫn hành vi nói cái gì đó, ngược lại lộ ra vài phần vẻ tán thưởng. Hai vị sư huynh, cái này cương phong đái giải bao nhiêu? Lý Hạo trong nội tâm cảm thán một tiếng, hơi có chút không đành lòng, nhưng là không muốn cùng bọn họ tranh chấp, mà là cưỡng ép hiếp dùng khiến cho chính mình tâm địa cứng rắn, ngạnh, xuống. Không đi suy nghĩ nhiều, đưa ánh mắt đặt ở trước mắt. Như thế nào? Sự lệ đó là mệt mỏi. Lâm Sơn nhìn qua Lý Hạo cười nói không xa, tại Kiên Trì bên trên một thời ba khắc, là được sơn ngủ, đã qua sơn ngủ, tựu là Tam Thủy Tiên phủ rồi. Đi thông Tam Thủy Tiên Phụ con đường cùng sở hữu ba đạo cửa ải khó, một cái là tìm kiếm cửa vào, cái đầm nước kia chỉ có đêm trăng tròn mới có thể sáng lên, bình thường đều là không hề bận tâm bộ dạng, rất khó coi ra dị thường, cho nên cái này che giấu cửa vào cũng là một đạo cửa khó. Thứ hai là được cương phòng đãi, tại đây mặc dù là đáy nước nhưng lại bị người dùng đại pháp lực mở ra một cái lối đi, bên trong không có một giọt nước, mà là tràn đầy cường phong, không có ai biết cái này cường phong nơi phát ra, chỉ biết là cái này cường phong rất khó đối phó, không có cường đại pháp khí che chở là được hẳn phải chết. Cái thứ ba là một mảnh sương mù, cái gọi là sương mù, tự nhiên là không nớt đại sương mù, thao thao bất tuyệt, bao phủ toàn bộ tiến lên con đường, bất kể như thế nào, đều không thể chứng kiến phía trước con đường, rất dễ dàng mất phương hướng phương hướng, mà một khi mất phương hướng, vậy cũng sẽ rất khó tìm được đường ra rồi, cả đời đều bị cuốn ở bên trong cũng có thể. Cực kỳ Đối với Tam Thủy Tiên phủ hiểu rõ có chút khắc sâu Lâm Sơn mấy người tự do biện pháp ứng đối, đủ để cam đoan không sơ hở tí nào, cho nên Lý Hạo một mực không có lo lắng qua. Cái này xương mù thực sự các người theo như lời thần ký như vậy. Lý Hạo có chút không tin, lớn tiểu bình thường xương mù đâu có có thể khiến người mất phương hướng, người tu đạo dựa vào thần thức, chạy đi đâu không được. Cái này xương mù đâu có là bình thường có thể so sánh hay sao? Tống Quân Nông cười khổ một tiếng lớn kiểu bình thường sương mù chỉ cần thả ra thần thức, tựa như cùng bài trí giống như, nghĩ ra liền, liền ra, muốn vào liền tiến. Nhưng mà cái này đại dương mù nhưng lại bất đồng, bên trong trộn lẫn một loại rất kỳ lạ đồ vật, thần thức nếu là thả ra, rất dễ dàng bị ăn mòn, chúng ta lần đầu tiên tới tại đây thời điểm, có ít người tựu là thả ra thần thức do xét, kết quả cũng rất bi thảm, toàn bộ thần thức bị hao tổn, tốn hao thật lâu thời gian mới khôi phục lại. Không có thần thức trợ rút, nếu muốn muốn xem vật vậy cũng liền khó giàu, chỉ có thể bằng cảm giác sờ soạng hình cậu. Cái này đại dương mù thật không ngờ thần kỳ. Lý Hạo đuôi lông mày nhảy lên, có chút cảm thấy hứng thú. À, hẳn là một loại trận pháp, mắt trận chỗ khẳng định có quá nhiều thần thức bảo vật. Chờ ngươi về sau kết năng ra, có thời gian lại lại tới đây, liền có thể thử nghiệm lấy ra bảo vật, chính mình sử dụng." Bác lao trầm ngâm trong chốc lát, đối với Lý Hạo nói ra. Dựa theo hắn phỏng đoán, đại xương mù bản thân cũng không có gì, nhất định là con người làm ra nhân tố tạo thành ảnh hưởng, mà con người làm ra nhân tố, không có gì hơn trận pháp, bảo vận, bất kể là phía trước người hay là thứ hai, đối với Lý Hạo mà nói, đều là một loại cơ duyên, nếu là đến tay, là được thật chỗ tốt. Như thế, về sau đến cũng có thể nếm thử một chút. Nghe xong Bắc lão lời mà nói, Lý Hạo cũng có chút động tâm. Bảo vật tại trước mắt, không lấy mà nói thực sự chút ít thiệt hỏi, trong nội tâm hạ quyết tâm, kết thành kim đàn tu vi thành công về sau, nhất định phải lại vào xem tại đây một lần. Bất kể là sư ngụ, cái này cương phong đái cũng có cổ quái. Bác lao dò xét bốn phía, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, tại đây chính là đáy nước, rõ ràng cương phong tàn sát bừa bãi, nếu là không có dị thường nói ra ai mà tin. Dựa theo lão phu suy đoán, tại đây nhất định cũng có thứ tốt, hơn nữa là có thể sinh ra cương phong thứ tốt. Đợi đến lúc người gom góp đệ tam miếng kiếm lệnh, liền có thể luyện hóa ngũ hành năng lượng, cái này cương phong lực đối với người mà nói tác dụng khá lớn, vạn không được buông tha. Kiếm lệnh gom góp đệ tam miếng về sau công năng là được luyện hóa ngũ hành sao? Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, lại nhìn chung quanh nơi này cương phong liền có một loại khác cảm xúc, về sau ta còn sẽ trở lại. Muốn ra cương phong đáy rồi, sư đệ coi chừng. Ngay tại Lý Hạo cùng bác lao thương nghị thời điểm, Lâm Sơn đột nhiên quát to một tiếng, Lý Hạo cả kinh, hướng phía trước nhìn lại. Cái thấy phía trước đông nghịt một mảnh cương phong như là cự sơn giống như bình thường áp bách tới. Khí thế cực kỳ hùng vĩ, thật là khủng bố, đây là cuối cùng công kích. Sống qua cuối cùng này, một đạo cương phong liền ra cương phong đái. Tống Quy Nông trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong tay ấn quyết biến nào, từng đạo chân nguyên thủ ấn đánh ra, màu trắng ngọc giản hào quang đại tác, đem đen kịt bốn phía chiếu sáng như là ban ngày giống như, lực lượng phòng ngự rồi đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Lâm Sơn tựa hồ có chút không yên lòng, há miệng nổ, một gốc cây hỏa hồng sắc hạt châu phun trào lên hỏa diễm bay ra, một chút hỏa tinh tản sát mưa bãi, như là bay tinh linh, từng đạo lửa hoàn một chuôi đón lấy một tực kỳ hoa mị quay trùng quanh tại ba người chung quanh, hợp thành đạo thứ hai phong tuyến. Lý Hạo tay phải cũng khoác lên trên chu kiếm, Lâm Sơn cùng Tống Quy nông động tác cho hắn biết cuối cùng này một đạo cương phong tất nhiên không phải chuyện đùa, hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. "Giống, giống, giống." ầm ầm, như là cự sơn sổ xuống, cái này cương phong phát ra lệ quỷ giống như bình thường trói thai gào thét, như là mây đen áp thành giống như bình thường lao qua, bốn phía hào quang rồi đột nhiên ảm đạm xuống, phảng phất đêm tối hàng lâm, ban ngày tán đi giống như bình thường bố. "Oeng!" Cương phong gào thét mà đến. Đổ vào Tống Quy Nông màu trắng ngọc giàn lên, phát ra kinh thiên động địa chói tai nổ mạnh, Tống Quy Nông sắc mặt trắng nhợt, tăng lớn pháp lực phát ra, màu trắng ngọc giàn lung lay sắp đổ, phàm phất tùy thời cũng bị cuồng phong thổi đi giống như bình thường. Lâm Sơn có chút khẩn trương, nhanh chóng đánh ra một tay ấn quyết, hỏa hồng sắc viên châu ánh lửa bay múa, quay chung quanh tại ba người bên cạnh thân quang cuồn sáng đã bay đi ra ngoài, đón nhận cơn phong, làm Tống Quy Nông chia sẻ áp lực. Cùng lúc đó, Lý Hạo cũng rút ra kinh đào kiếm, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí phong quyển tán giống như bình thường bắn đi ra ngoài, mắt thường có thể thấy được đem cương phong gọt làm hai nữa ba người đồng tâm hiệp lực, đều triển lộ thêm vài phần thực lực, cái này cương phong đái liền thuận lợi mà đi qua. Phi kiếm dưới chân như là tấm lụa giống như bình thường bỗng nhiên ra tốc, mọi người nhanh chóng thoát ly cương phong đái, tiến vào một mảnh mênh mông đại trong sương ngủ. Cuối cùng này một đạo cương phong càng ngày càng hung mãnh, lần trước đến đây cũng không có như thế uy lực. Tống Huy nông lao một cái mồ hôi lạnh, tựa hồ có chút lòng còn sợ hãi, lần trước trước tới nơi này, hắn đó là không tốn phí lớn như vậy khí lực. Một lần so một lần uy lực đại, thật sự là tà môn. Lâm Sơn cũng cau mày nói ra. Tại đây là dược sương mù, Lý Hạo nhìn xem trắng xóa phía trước, quả nhiên là sương mù dậy đặc khắp nơi trên đất, mắt không thể thấy. Đúng vậy, chính là trong chỗ này, lát nữa Nhi Điền Khánh sẽ thả ra thanh đăng cho chúng ta chỉ đường. Tống Phi Nông chỉ vào phía trước trắng xóa, vô biên vô hạn sương mù, nhẹ nói nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời, phía trước trong sương mù khói trắng đột nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh nổ bắn ra ra, bay thẳng đến chân trời, như là đèn như lửa lập lòe, làm hậu người chỉ đường. Cái này thanh đăng đó là một kiện gì bảo? Là Điền Khánh một lần đi hải lý làm nhiệm vụ, kết quả chứng kiến một bởi vì báo tặc mà hủy hoại lâu thuyền liên ở đầu thuyền phát hiện cái này chén nhỏ thanh đăng, thanh đăng không có bất đèn, cũng không có dầu tháp, dùng chân nguyên thúc dục ngược lại có thể phát ra hào quang, mặc dù không có nửa điểm chiến lực, nhưng là dùng để chỉ đường nhưng lại tuyệt hảo. Lâm Sơn trong mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, rất hiển nhiên, Điền Khánh vận khí lại để cho hắn rất là đỏ mắt. Xương trắng minh mông, vô biên vô hạ, phản phất một đường thông đến vĩnh hằng, nếu là trưởng kỳ đi ở chỗ này, nhưng có thể đều bởi vì tịch mịch mà bị tôi sống bất điên. Lý Hạo ba người không chế lấy phi kiếm, chăm chú theo sau phía trước thanh đăng, không dám có một tia lơ đíng. Vạn nhất mất dấu rồi, kết quả cũng sẽ không thật là tốt. Đã đi rồi đã lâu như vậy, đoán chừng thoáng một phát, nhưng có thể lập tức vừa muốn đi ra rồi. Tống Quy Nông véo bắt tay vào làm chỉ tính toán, được ra như vậy một cái kết luận. Suy đoán của hắn rất chính xác, ngay tại không lâu về sau, phía trước thanh đăng bỗng nhiên hào quang đại tác, lập lòe thoáng một phát, cuối cùng làm hậu người chỉ thoáng một phát đường, liền biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, đây là bị điền khánh thu vào. Đã đến. Lâm Sơn đại Hỷ, hô một tiếng, Lý Hạ Vội vàng nhìn sang. Cái thấy phía trước xương trắng mờ màng, phần phần có thể thấy được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Điêu Lan Ngọc Sức, từ xa nhìn lại, khí thế bất phàm. Đây cũng là Tam Thủy Tiên phủ sao? Lý Hạo cũng có chút kích động, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đạt tới chỗ mục đích. Trong nội tâm vừa mới nghĩ đến, phi kiếm liền bỗng nhiên ra tốc, mang theo một dải đuôi lửa bay vào những kiến trúc này bầy ở bên trong. Lý Hạo chứng kiến, Điền Khánh Trần kiếm tử Chu Thanh Ý bọn người rõ ràng đã đi tới, chính đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng đợi bọn hắn. Lý Hạo đi xuống kiếm, liếc liền chứng kiến phía trước một khối dấu vết pha tạp cổ xưa trên tảng đá tuyên khắc Tam Thủy Tiên phủ bốn chữ to. Tam Thủy Tiên phủ đã đến. Chương 93: Điên đảo ngũ hành đại trận. Cái này khối đá xanh xem xét cũng rất nhiều năm đầu, bên trên vịện trải rộng, một cổ tang thương khí tức đập vào mặt, chứng kiến tuế nguyệt trôi qua. Bên trên Tam Thủy Tiên Phủ bốn chữ to, như là trong đêm tối đom đóm giống như bình thường bắt mắt, cũng không biết là chữ, cách nhiều năm như vậy, bên trên vẫn đang để lộ ra một cổ đảo khí tức. Như là rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy biển cả, hải nạp bách xuyên, đây là một loại bao la. Người phía sau lập tức liền đã tới rồi, trừ vị tại chờ đợi trong chốc lát. Điền Khánh mang trên mặt mỉm cười. Vỗ túi chữ vật Lấy ra một quả ngũ giác luân bàn, cao thấp loay hay lấy, không biết đang làm cái gì. Lý Hạo nhìn phán qua mọi người, nội môn tám đại cao thủ đã đến đủ, điền khánh hẳn là tại chờ đợi đệ tử khác. Nghĩ đến những người khác, Lý Hạo liền không khỏi hướng về sau nhìn lại, hắn nghĩ tới cái kia cuối cùng một đạo khủng bố cương phong, cũng không biết có mấy người có thể còn sống sót. Thời gian nước trôi đi qua một khắc, phía sau sương mù trong bỗng nhiên chuyển đến kiếm ngân vang thanh âm, Lý Hạo giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy mấy chục cái quần áo tạ tơi, cực kỳ chất vật tu sĩ té theo sương mù trong vật ra, đặt mông ngồi dưới đất, nằm vật xuống, từng ngụm từng ngụm thở. Lý Hạo chứng kiến, những cái thứ này mỗi người đều là khuôn mặt mỏi mệt, quần áo mang huyết, chân nguyên tổn hao không phải giống như bình thường nghiêm trọng, có rất ít người còn có thể đứng lên. Hơn nữa, vốn là nhân số đại khái là hơn 50 người, hiện tại chỉ có hơn 20 người, người bình thường hao tồn tại cương phong chúng. Cái này lại để cho Lý Hạo thản nhiên sinh ra thấy lệnh cả người, điên khánh bọn hắn thật sự quá độc ác, tiến vào Tam thủy tiên phủ chú ý hạng mục công việc chỉ nói cho mấy người bọn họ biết do, những này bình thường đệ tử đều bị mơ mơ màng màng, gặp được nguy hiểm căn bản chính là không hề hay biết, nếu không Làm sao có thể tạo thành lớn như vậy tổn thương? Vấn đề này, lúc trước hắn đã từng hỏi qua Lâm Sơn, chỉ là Lâm Sơn hoàn toàn là một bộ không cho là đúng thái độ, nói chết những người này cũng tốt, bộ dạng như vậy nhiều đào thải một ít phế vật, nằm chắc cũng lớn hơn chút ít, nhưng lại có thể cảnh bày ra người sống, lại để cho bọn hắn làm việc trước khi lưu vài phần coi chừng. Đối với đáp án này, Lý Hạo trong nội tâm bản năng không phải mái, hắn và Lâm Sơn bọn hắn bất đồng, hắn là quật khởi tại không quan trọng, đã từng sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, đối với lòng người dễ thay đổi, mạnh được yếu thua xem vô cùng rõ ràng mặc dù hiện tại trở nên cường đại rồi, đối với khi dễ nhỏ yếu, không đem nhân mạng đem làm chuyện quan trọng hiện tượng hay là rất phiền chán. Chỉ là, hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn biết rõ, đây cũng là cái thế giới này cách sinh tồn, kẻ yếu chết, cường giả sống, nếu là hắn nhỏ yếu, cũng không có ai cùng giải quyết tình hắn đồng tình cùng nhân từ tại tu đạo giới trong là cực kỳ xa xỉ độ vật. Nắm chặt thời gian bổ sung chân nguyên, nghỉ ngơi và hồi phục nửa canh giờ, liền vào nhập tiên phủ, phía trước rất nhiều rất nhiều bảo tàng chờ chúng ta đi thu, nguyên một đám tuyệt thế quý hiếm chờ chúng ta đi tiếp thu, vạn không được lãng phí thời gian. Điền Khánh đem ngũ giác luân bản nhét tại trong tay áo, hướng phía phía sau đám người kích động nói, trong lời nói tựa hồ mang theo một loại kỳ dị sức hấp dẫn, những cái kia nguyên bản đã có vài phần sợ hãi tu sĩ trong lúc đó con mắt đỏ bừng, phảng phất tiền tài động nhân tâm, đã lại để cho bọn hắn đã mất đi lý trí, nguyên một đám bổ sung chân nguyên, ngao kêu gào lấy muốn sông về phía trước. Hắc, mị hoặc thần thông, cái này Điền Khánh tiểu tử thật đúng là có vài phần bổn sự. Bác Lao chứng kiến Điền Khánh làm, đột nhiên một hồi cười quá dị, nói ra, đây cũng là trong truyền thuyết có thể khống chế người tâm trí ma đạo thần thông. Lý Hạo trong nội tâm rất là cảnh giác, lạnh lùng nói ra: "Ma đạo thần thông?" Bác lao lắc đầu, nói ra ngược lại không có khoa trương như vậy, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, những này hưu tư chân nguyên tổn hào, tâm thần tổn thương thập phần nghiêm trọng, cho nên mới dễ dàng như vậy chúng chiêu, nếu bọn hắn khôi phục toàn thịnh, điểm ấy mị hoặc căn bản chính là cho đùa, ảnh hưởng bọn họ không được cái gì, ngay cả là hiện tại, bọn hắn cũng chỉ là bị kích động nổi lên ẩn dấu ở trong lòng dục vọng, hơn nữa đem chi phóng đại mấy lần mà tôi, cũng không phải hoàn. Toàn phong chế, bọn hắn vẫn có lý trí. Thì ra là thế. Lý Hạo thở dài một hơi. Điền Khánh càng là cường đại, áp lực của hắn lại càng lớn, cho nên hắn cực kỳ không muốn chứng kiến Điền Khánh đùa nghịch tùy phong. "Tốt rồi, đã mọi người sĩ si khí cao như thế ngang, như vậy chúng ta liền bắt đầu a." Điền Khánh trong nội tâm cười lạnh, trong mắt khinh thường, thanh âm lại cực kỳ nhu hòa, hướng về phía mọi người chắp tay nói ra, đối với Lý Hạo bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền hướng phía Tam Thủy Tiên phủ bên trong đi đến. Lý Hạo còn không có động tác, nhưng cái kia đã bị kích động đầu tu sĩ trước hết theo ở phía sau, sĩ si khí như cầu đồng, trong đôi mắt tham lam chi quang chớp động. Cực kỳ cũng là có 4 5 người quả thực bất phàm, thủy trung bảo trì thanh tỉnh, mấy người đứng chung một chỗ, thần sắc coi chừng, rơi tại đội ngũ mặt sau cùng. Đi thôi sư đệ, phía trước là được điên đảo ngũ hành đại trận. Lâm Sơn vô vô lý Hạo bà bay, đi đầu hướng phía trước đi đến. Trống Quy nông sóng vai tắt thì đi, Lý Hạo vội vàng đuổi kịp. Trên đường, bạch ngọc trải thành thềm đá lóe ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ven đường đổ nát thê lương chỗ nào cũng có, nguyên một đám đã từng tráng khuyết hiện tại đã nghiền đây là trước mấy lần điển khánh bọn người phá hư dấu vết. Trước kia vị trí này có một cái rất mạnh trận pháp. Ở chỗ này chết rất nhiều người, trận pháp này bài trừ cơ hội chỉ dùng nhân mạng điện. Lâm Sơn chỉ vào phía trước một chỗ di tích, hướng về Lý Hạo giới thiệu. Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn sang, Lý Hạo trong nội tâm hoảng hốt. Cái thấy phía trước xương trắng chất đống, một tầng lân phấn phủ đầy đất, nguyên một đám vỡ vụn pháp khí chui vào trong đất, chứng kiến lấy một hồi thảm thiết chiến đấu. Trận pháp dấu vết y nguyên tồn tại, 9981 mặt đất gây tiểu kỳ đã tổn hại đi tất cả linh khí, tùy tùy tiện tiện bày đặt tại dưới mặt đất, thậm chí đã hoàn toàn đứt gãy, thiếu đi một mạng lớn linh kiện. Trận pháp này uy lực quả nhiên không tầm thường. 9981 mặt trận kỳ, hợp thành viên mãn xu thế, địa thế hiểm yếu, không bản mà hợp ý nhau chu thiên số lượng, nhất là trung quanh công trình kiến trúc, càng là chi chít như sao trên trời, không bản mà hợp ý nhau tinh thần số lượng. Bố trí trận pháp này, người thật đúng lòng dạ ác độc, cái này đó là một cái khắp nơi sắt cơ, hữu tử vô sinh tuyệt trận a. Cực kỳ thật sự đi qua quá lâu tuế nguyện, linh khí trôi qua quá mức nghiêm trọng, trận pháp vi lực chưa đủ một nửa, nếu không, chỉ bằng cái này mấy cái ra hỏa tiểu là đến chết cũng không có biện pháp phá vỡ. Bắc Lao ánh mắt rất là độc ác, trong nháy mắt liền nhìn ra trận pháp này bất phàm. Hơn nữa nói đạo lý rõ ràng, liền trận pháp vận hành quỹ tích đều có kỹ càng suy đoán. Bác Lao trước khi nhất định là cái trận pháp đại sư, muốn không thế nào như thế tinh tưởng. Lý Hạo âm thầm phòng đoán, hắn một thấy cái gì trận pháp phù chú đúng là đau đầu, lại để cho hắn đi học tập cái kia đồ chơi, không bằng lại để cho hắn đã chết được rồi, cho nên, hắn đối với bác Lao thủ đoạn một mực đều rất là tăng thưởng. Cái gì trận pháp đại sư? Lao Phu cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Bác Lao biết rõ Lý Hạo trong nội tâm suy nghĩ, lập tức đầu Nói ra trước kia thời điểm thường xuyên bị người đổi giết, thường xuyên có người bố trí trận pháp giết ta, nhiều lần nhiều lần, Lao phu cũng đối với trận pháp rất có nghiên cứu, đây đều là hiện hạ, vì mạng sống, nhất định phải nghiên cứu thoáng một phát trận pháp, như không phải như vậy, Lao phu khả năng đã sớm chết rồi, ngươi lại có thể nào nhìn thấy ta. Khi thật đối với trận pháp cái đồ chơi này, lão phu cũng rất là đau đầu. Bác lão nói rất là tinh tưởng, Lý Hạo không khỏi nghĩ đến tình cảnh của hắn, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, tại loại này trong hoàn cảnh, không học tập trận pháp thật đúng là không thể nào nói nổi, phải biết rằng mượn nhờ trận pháp phí lực có thể phát huy ra lớn hơn bản thân vài lần gấp trăm lần lý lực, vốn liền ở vào hoàn cảnh xấu, nếu là nếu không hiểu bên trên một chút như vậy, có hại chịu thiệt đã có thể ăn lớn hơn. Càng đi về phía trước, liền là người thứ nhất bảo tàng chi địa, chúng ta tiểu là tại phía trước đại điện đã có phần thứ nhất thu hoạch. Tống Quy nông làm lý Hạo chỉ điểm, một đoàn người cưới ngựa xem hoa, tốc độ rất nhanh. Tại lý Hạo trước mắt là một tòa đã sụp xuống đầu đại điện, đại điện rất là phong cách cổ xưa, bên trên chữ khắc vào đồ vật lấy đại lượng phù văn trận pháp, dậm dặm chằng chịt ấn như là rủa giống như, lý Hạo thấy nhập thần, nhưng tiếc bao nhiêu điện đã sụp xuống không cách nào xâm nhập nghiên cứu. Phá ra chi tử a, phá ra chi tử. Những vật này nếu là hoàn hảo không tổn hao gì mang đi ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến cho hành động như vậy chân quý đại điện cứ như vậy bị phá hủy rồi. Bác Lao không ngừng lắc đầu, thở dài liên tục, rất là đau lòng bộ dạng, hắn đó là người biết nhìn hàn xì, không hướng về điện khánh bọn hắn, chứng kiến bảo vật đã sớm đỏ mắt, chỗ đó còn chú ý cái gì đổ bỏ đại điện, không phá hủy cái sạch sẽ đoạt bảo mới là lạ. Đã đến, chỗ đó là được chết điên đạo ngũ hành đại trận. Lâm Sơn đột nhiên lớn tiếng nói, ngón tay chỉ vào phía trước xương trắng bao phủ địa phương. Điền Khánh đã dương bước, cùng Mộ Dung Bạch bọn người cùng một chỗ vòng quanh vòng tròn luận cổ nghiên cứu, tựa hồ tại đo đạc cái gì. Lý Hạo tinh thần chấn động, dương mắt nhìn về phía cái này, lại để cho Điền Khánh bọn hắn bị tổn thất nặng chất pháp. Chỉ thấy cái này đại trận trung quanh linh khí vòng xoáy tứ tán, quay vòng không thôi, một tầng tầng hơi mỏng xương mù dày đặc như là suối nước giống như bình thường chậm rãi lưu động, thấp thoáng lấy bốn phía, dùng khiến cho hết thể thấy cũng không phải rất rõ ràng. Trong đại trận sắt cơ ám bố, kim một thủy thổ ngũ hành quay vòng không thôi, ở bên trong vẩn quanh thành một cái vòng tròn hoàn, vòng tròn chính giữa hấp sắc lực lượng không ngừng lưu chuyển. Một tia hủy diệt khí tức cực kỳ mịt mở để lộ ra ra, lại để cho Lý Hạo ra đầu run lên. Mặc dù không hiểu trận pháp, Lý Hạo cũng biết đây tuyệt đối là một cái không tầm thường sát trận. Diệu a, diệu a. Bác lão nhìn kỹ vài lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, trong miệng không ngừng lầm bấm lấy. Thế gian ngũ hành, nội danh nhất không ai qua được ngũ hành vận chuyển, sinh sôi không ngừng, ngũ hành tương sinh. Ngũ hành hoàn quấn một vòng, đại biểu là cả Càn Khôn, âm dương, hỗn độn, loại này trận pháp cực kỳ khó phá tổn hại, cần đại lượng ngũ hành tài liệu châu ngồi phá trận nhu yếu phẩm. Nhưng mà cái này tòa trận pháp lại phương pháp trái ngược, vi phạm với ngũ hành tương sinh đích đạo lý, khiến cho nguyên chuyển, biến thành ngũ hành tương khắc. Vơn quanh một vòng, đại biểu chính là hủy diệt. Bác Lao liên tục tán thưởng, trong mắt kỳ quang lập lòe. Nếu muốn bài trừ bực này trận pháp, bằng vào bản thân pháp lực là cực kỳ khó được, chỉ có dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý, đem cái này nghịch chuyển ngũ hành bài chính, hơn nữa quan thông. Cuối cùng nhất mới có thể khiến cho cái này ngũ hành sụp đổ, trận pháp bài trừ. Lão phu ngược lại muốn nhìn, cái này điền khánh có biện pháp nào? Bác lão hứng thú bị câu dẫn mà bắt đầu Đi tuất ở đằng trước, cũng không sợ bị phát hiện, muốn đem Điền Khánh động tác xem cho rõ ràng. Cái này điên đảo ngũ hành đại trận nguyên lý là được ngũ hành chuyển, ngũ hành tương khắc, chỉ cần đem hắn bày chính, liền có thể bài trừ trận pháp, mà lại xem Điền Mỗ làm. Điền Khánh đặc ý giới thiệu một trận, đột nhiên đánh ra mấy thủ ẩn quyết, trong tay ngũ giác luân bản hào quang đại tác, kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực dâng lên, lên ra, hào quang dị sắc, rung động phi thường. Chương 94, phá trận. Cái gọi là trận pháp, chính là dùng pháp khí hoặc là địa thế mượn nhờ thiên địa lực lượng bố thành thế. Bố trí xuống trận pháp về sau, thực lực tăng nhiều gấp mấy lần, liền có thể đánh bại hoặc là vây khốn giết so với chính mình còn muốn địch nhân cường đại. Thế gian trận pháp chia làm 3 loại, một loại vì chết trận, một loại vì xung trận, còn có một loại là linh trận. Cái gọi là chết trận, phần lớn dùng hộ núi đại trận làm chủ, uy lực cực kỳ cường đại, 7 trận khí cụ cũ cũng là cường hạng nhất đấy, bởi vì hộ núi đại trận lưng đeo cả môn phái an nguy cùng hung suy, không thể khinh thường. Loại này trận pháp uy lực cực kỳ to lớn, nhưng là một khi bố trí xuống liền không thể đơn giản di động, một khi di động, trận pháp liền rách, thường thường đều là bảo vệ sơn môn sử dụng đấy. Uy lực tuy lớn, nhưng là không thể tùy thân mang theo, cái này chính là chết trận. Mà sống trận danh như ý nghĩa liền là có thể tùy thân mang theo đấy, ví dụ như trận bản, liền đem trận pháp bố trí thành xa bản hình thức, chỉ cần đưa vào chân nguyên, liền có thể đem đã bố tốt trận pháp thi triển đi ra, dùng để bảo hộ chu toàn, sống trận đối với chết trận, quy lực cái gì thì không bằng, nhưng là linh hoạt đa dạng, công dụng càng thêm rộng khác. Linh trận tức thì không giống với, cái gọi là linh, chỉ chính là trời địa chi linh, tỉ như linh khí. Linh trận thường thường đều là dựa vào bản thân tu vị cùng thần thông phối hợp thiên địa xu thế. Bố trí thành đấy, loại này trận pháp không phải cường giả không thể bố. Điên đảo ngũ hành đại trận chính là một nổi tiếng chết trận, thường thường đều là với tư cách hộ núi đại trận tồn tại, mà bây giờ lại bị bày ở chỗ này. anh. Điên khánh trong mắt thần quang lập lòe, đột nhiên hét lớn một tiếng, cắn chót lưỡi, hướng phía ngũ giác bàn quay bên trên phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi nhanh chóng lan tràn đi bảo, ngũ giác bàn quay hảo quang càng lớn, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành quay vòng liên tục, như là đèn kéo quân bình thường không ngừng biến hóa. Kim mục thủy hỏa thổ, ngũ hành bổn nguyên, chu đi một vòng, liền là sinh mệnh. Đây là sinh khí tức. Ngũ hành tương sinh. Đi. Điên khánh mở miệng lần nữa, khẩu chiến sấm mùa xuân, tại bên thai nổ vàng, trong tay ngũ giác bàn quay cao cao vứt lên, nên phong biến đến giải, lập tức biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, như là mây đen bình thường chậm rãi di động đi qua, quay tròn xoay tròn lấy, tại quá trình này ở bên trong, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng tăng vọt đem gần tập đội. Ngũ giác bàn quay gạo thét mà đi, đang lúc mọi người kinh dị dưới ánh mắt trực tiếp bay về phía điên đảo ngũ hành đại trận, như là núi nhỏ bình thường mang theo bóng mờ ép xuống. Điên đảo ngũ hành đại trận lập tức bị kinh động, ầm ầm một hồi ầm ầm. Kim Mộ Thủy Hỏa thổ ngũ hành chi lực như là lũ bất ngờ bình thường bạo phát đi ra, chỉ có điều nhưng là nghịch chuyển lấy đấy, một vòng đi qua, tử vong hủy diệt lực lượng không cách nào ngăn chặn bạo phát đi ra, thật là cùng ngũ giác bàn quay bên trên sinh khí tức hoàn toàn trái lại. Biện pháp puka, dùng chính quy ngũ hành chi lực khắc chế nghịch chuyển ngũ hành, kim mộ thủy hỏa thổ tầm đó tương sinh tương khắc, hoàn toàn triệt tiêu đối phương, ý kiến hay à, tiểu tử này ngược lại là rất có tài hoa. Bác Lao trong mắt dị sắc liên tục, trong miệng thì thào nói ra, điền khánh lần này làm, lại để cho hắn cũng là rất có giận giác. Nghịch chuyển ngũ hành, tương sinh tương khắc, Lý Hạo ánh mắt dần dần lạnh xuống, quả nhiên, điền khánh thủ đoạn bất phàm, đều muốn diệt trừ hắn, độ khó rất lớn. Đại sư Minh không hổ là đại sư Minh, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra. Trần Kiếm Tử một tay khoác lên trên chuôi kiếm, trong mắt lóe ra ai cũng xem không hiểu hào quang, lạnh lùng nói ra, giống như là đang khen thưởng, lại tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Đúng lúc này, ngũ giấc bàn quay đã hoàn toàn đè xuống, điên đảo ngũ hành đại trận cũng hoàn toàn khởi động, hai loại hoàn toàn trái lại ngũ hành lực lượng đồng thời dây dưa cùng một chỗ, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, cực kỳ đô sộ. Chỉ thấy không trung ngũ hành chi lực bốc lên, Như là không nớt vấn hải, kim mũi nhọn, một sinh cơ, nước ngũ nhuận, hỏa táo bạo, đất trầm trọng hoàn toàn thổ lộ đi ra, tử vong cùng hủy diện, ngũ hành tương sinh cùng ngũ hành tương khắc. Lần này tình cảnh cực độ đồ sộ, núi lửa phun trào cũng không bằng vạn nhất, tứ tán lực lượng hiện lên hình tròn hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, như là gió lốc bình thường, lý Hạo các loại đợi trong lòng người kinh hãi, liên tục lui ra phía sau. Lần này tình cảnh thật đúng quỷ dị, ngũ hành tương sinh tương khắc, sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Quy Nông có chút lo lắng, một bên lui về phía sau, vừa nói, "Điên Khánh tin tưởng chẳng đầy, Có lẽ không có vấn đề. Lâm Sơn ngược lại là tương đối chân định, bất quá lại rất cẩn thận rút ra phi kiếm, nắm trong tay, cẩn thận đề phòng. Không tốt, đại trận ngũ hành lực lượng thái quá mức hùng hậu, hoàn toàn không cách nào triệt tiêu, tiểu tử này muốn xui xẻo. Bác lão đột nhiên sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, nhanh chóng nhìn sang. Lại trông thấy cái kia vốn là dây dừa cùng một chỗ, không chia trên giới ngũ hành lực lượng đột nhiên tách ra, điên đảo ngũ hành trong đại trận liên tục không ngừng tuôn ra ngũ hành hủy diệt chi lực, hạ trong mắt, liền đem ngũ giác bản quay áp chế, kinh áp lực tràn lan lên đi muốn đem ngũ giác bàn quay hủy diệt. Thật là khủng khiếp đại trận, ta nếu là mạo mượi phá trận, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị nghiền nát thành bùi phấn rồi. Lý Hạo trong nội tâm điên cuồng hô, dị thường rung động, ngũ giác bàn quay bên trong lần chứa lực lượng kinh khủng hắn tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng mà lại không phải cái này đại trận đối thủ, cái này không khỏi lại để cho lòng hắn kinh. Điên khánh muốn xui xẻo, mau mau chuẩn bị phòng ngự. Lâm Sơn hướng về phía Lý Hạo cùng Tống Quy nông nháy mắt mấy cái, lập tức nổ ra màu đỏ hỏa châu, tạo thành một đạo phẩm tiến, đón đỡ ở mọi người. Lý Hạo chứng kiến Mộ Dung Bạch đám người cũng là sắc mặt tái nhật, triển khai phòng ngự. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Đứng ở phía trước nhất điền khánh sắc mặt cũng là đại biến, vỗ túi chữ vật, lấy ra màu vàng nhanh nhẹn tiểu tháp, đỉnh trên đầu, bảo vệ chính mình. Bất quá hắn lại cũng không lui lại, ngược lại vung lên ống tay áo, vào trong tay áo không gió tự cổ, Siêu, xíu, xíu, xíu, chiếu, u u, bay ra năm đạo hỏa quang, như là chim bay bình thường xông thẳng lên trời. Khá tốt ta sớm có chuẩn bị, đối với cái này trận pháp tình huống sớm đã có đơn trước. Nếu không thật đúng là muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn." Điên Khánh trong nội tâm tự nói, loại tình huống này hắn sớm đã ngờ tới, cũng nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, chẳng qua là cái kia phương pháp đối với hắn tiêu hao rất lớn, chứ bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng. Bất quá, sự tình đã hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển, không sử dụng cuối cùng chuẩn bị cái kia thì không được rồi. Năm thanh phi kiếm, ồ, oh, lại là kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính phi kiếm. Bác Lao xem hướng lên bầu trời, chỉ thấy cái kia vừa rồi bay ra năm đạo hàn quang phân biệt lóe ra màu vàng, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu đỏ, màu vàng hào quang. Nhưng là năm thanh phi kiếm, bất quá mỗi lần một thanh phi kiếm thuộc tính đều không giống với, phân biệt chiếm, cư ngũ hành, rất là thuần túy. Lập lại chiêu cụ à? Bác Lao thì Thảo tự nói, trong lòng có một điểm suy đoán. Lý Hạo cũng là dị thường hiếu kỷ, đuổi vội ngẩn đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cái kia năm thanh phi kiếm hàn quang lập lòe, ngũ hành chi lực nhau nhao tuôn ra, ở giữa không trung liền dây dưa cùng một chỗ, dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng bình thường, khó có thể dứt bỏ. Điên khánh trong tay rất nhanh biến hóa quyết, từng đạo do chân nguyên cấu thành hào quang thủ lớn bay ra ngoài, nhanh chóng tiến vào năm thanh phi kiếm bên trong. Nam Thanh Phi kiếm hảo quang đại tác, kiếm quang phun ra nuốt vào, quả thực như vật sống, tự hành bay lên, như là linh xà bình thường đông đưa. Đi. Điền Khánh hét lớn một tiếng, ngón tay đột nhiên một điểm, Nam Thanh Phi kiếm như là tên rợi cung bình thường trực tiếp bay đi, 5 loại bất đồng thuộc tính mang theo 5 loại quang diễm xẹt qua bầu trời, rất là xinh đẹp. Rơi. Điền Khánh mở miệng lần nữa, trong tay ấn quyết tại biến, Nam Thanh Phi kiếm đông đưa tầm đó, hiện lên hình tròn trạng thái vây đi vòng qua, mũi kiếm hướng xuống, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nhưng là hợp thành ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận một thành. Cái này năm thanh phi kiếm khí thế lập tức tăng gọn, như là thả bị gây chứ không chịu công lợi khí bình thường, như muốn đem cái này trời xanh đều đâm cái lộ thùng. Phá trận nhưng vào lúc này, điên khánh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, có chút tâm thần bất định vùng tay lên cánh tay, năm thanh phi kiếm lên tiếng mà động, như là giống như sao băng rơi xuống, thình lình rơi vào điên đảo ngũ hành đại trận ở giữa nhất. Phi kiếm rơi xuống đất, lập tức buộc phát ra toàn bộ uy lực, ẩn chứa ngũ hành kiếm khí bốn phía quét tán, như là sắc bén cây dao bình thường đem đại trận phá hư vụn vật lệ thẻ. Ngũ giác bàn quay áp lực cũng là đại giảm, ngũ hành hào quang tỏa sáng. Hợp thành một đạo màn sáng, nhanh chóng phản bộ nhau qua. Tạch tạch tạch két. Điên đảo ngũ hành đại trận nhanh chóng phản kích, mượn nhờ thiên địa xu thế, phản kích mà đi, hai bên ngũ hành lực lượng giao kích cùng một chỗ, phát ra cực lớn cơ quan âm thanh. "Tiểu tử, nhanh đi đem chung quanh nơi này kiến trúc đều phá đi, trận pháp này đang mượn trợ xung quanh địa thế, nhất định phải đem địa thế phá ra mất, nếu không, trận pháp này tuyệt khó phá đi." Bác lão nhìn chung quanh một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp nói gấp. "Đã minh bạch." Lý Hạo đuôi lông mày nhảy lên, đi đầu nhảy lên, trong tay kinh đao kiếm như là sét đánh bình thường sẽ qua. Nguyệt Lạc Tinh trầm kiếm thức thi trở ra, một vòng trăng sáng hư ảnh lộ ra hóa, phảng phất có lớn sao băng rơi, bổ vào xung quanh công trình kiến trúc lên, một cái bạch ngọc lầu nhỏ cắt nhanh chóng nghiến nát. Mọi người nhanh chóng động thủ, bài trừ mất những kiến trúc này vật, trận pháp mới ở nhờ không đến lực lượng, nếu không, nguy vậy. Lý Hạo lần nữa chém nát một tòa núi nhỏ, hướng về phía mọi người hét lớn. Lâm Sơn phản ứng đầu tiên, rút ra màu đỏ thám đại kiếm, một kiếm chém nát một chỗ dãy núi, rống lớn nói: "Nghe Lý sư để đấy, mọi người động thủ." Tống Quy nâng người thứ 3 kịp phản ứng. Vô túi chữ vật, lấy ra một nhóm người linh phủ nhưng là thuần một sắc ngũ lôi người rùa đánh ra đi, lôi quang lập lòe, tạc sập một màn lớn. Nghe Lý sư để đấy, đều độc thủ. Điền Khánh ở phía xa chứng kiến bên này động tác, nhìn qua Lý Hạo, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá tự hồ cũng nghĩ thông suốt cái gì, lập tức giống lớn nói: "Tốt." Điền Khánh mở miệng, tự nhiên so Lý Hạo dễ rụng, mọi người do dự một chút, nhau nhau bắt đầu độc thủ, nhất là những đệ tử bình thường kia, tuy nhiên cá nhân chiến lực không được tốt lắm, nhưng là nhiều người lực lượng lớn, một nỗi công kích một nơi, lực sát thương nhưng là lớn nhất. Và anh, Trần Kiếm Tử, Mộ Dung Bạch, Chu Thanh Y đám người nhao nhao động thủ, từng đạo kiếm quang xoắn tới, mảng lớn mảng lớn công trình kiến trúc, dãy núi đều sụp đổ, phát ra rung trời nổ mạnh. Cùng lúc đó, điên đảo ngũ hành đại trận bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cực lớn hấp lực, sắp thực muốn theo ở giữa thiên địa hấp thu lực lượng, nhưng mà, trung quanh công trình kiến trúc nhanh chóng bị phá hư, thiên địa lực lượng hiện lên gấp bao nhiêu lần thu nhỏ lại, không tự hấp thụ, lấy được thật là rất ít. Mà ngũ giác bàn quay cùng năm thanh kiếm nhưng là càng đánh càng hăng, ngũ hành lực lượng quay vòng không thôi, như là mây đen bình thường bao phủ toàn bộ trận pháp. Sau một khắc, Trận pháp liền xuất hiện với rách. Chương 95, Âm Vũ. Ngũ giác luân bản chính là điền khánh dùng 5 loại cực phẩm ngũ hành tài liệu luyện chế mà thành, phía trên càng là gia chỉ lấy cực kỳ nghiêm mật cao cấp trận pháp, huy lực vô cùng lớn. Nếu là luyện hóa vì pháp bảo, dùng để đối địch, uy lực tất nhiên không tầm thường. Chẳng qua là nhưng bây giờ là chuyên môn dùng để phá trận. Năm thanh phi kiếm cũng giống như vậy, tài liệu đều là cực kỳ tinh khiết chỉ một ngũ hành tài liệu, luyện chế hao tốn rất lớn một cái giá lớn, điền khánh vốn chính là ý định không phải vạn bất đắc tuyệt không sử dụng. Bởi vì vạn nhất tổn hại rồi, tổn thất của hắn liền lớn hơn. Đáng tiếc, tình thế phát triển không phải rất thuận lợi, cuối cùng hắn hay vẫn là vận dụng. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn đang lưu lại cái ý mớn, phá hết trận về sau, có lẽ cái này hai kiện pháp khí có thể bảo tồn xuống, đến lúc đó đã luyện hóa được, đối với tu vi của hắn cùng sức chiến đấu tuyệt đối rất có ích lợi. Nam Thanh Phi kiếm như là năm tòa ngút trời ngọn núi khổng lồ, uy lực ngập trời, sông thẳng lên trời. Ngũ giác luân bàn tức thì như là trời cao thẩm phán, phóng đại gấp mấy lần, treo ở không trung, như là mây đen bình thường, ngũ hành lực lượng quần quần thì là sấm sét. Mà điên đảo ngũ hành đại trận thì là bị trói buộc ở lớn Long, tuy nhiên thần uy cái thế, không biết làm sao thi triển không ra, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Mấy luân phiên công kích từ dưới, ngũ giác luân bàn cùng ngũ hành kiếm trận đại phát thần uy, đem điên đảo ngũ hành đại trận đánh cho thành tổ ong, vết rách trải rộng. Xung quanh càng có lý hạo đám người không ngừng phá hư địa thế, chịu trợ quyền. Này tiêu so sánh phía dưới, điên đảo ngũ hành đại trận càng lộ ra suy yếu, tựa hồ phá trận đang ở trước mắt. Vậy mới tốt chứ A4. Bác Lao trong mắt kỵ quang lập lòe, cả người đều xoa tay. Tâm ngữ khó nhịn đều muốn đi lên tự nghiệm thấy thoáng một phát, nhìn ra được, đối với pha trận nhưng hắn là rất có hứng thú. Trận pháp kiên trì không được bao lâu, sau đó không lâu tất nhiên có thể phá vỡ, chẳng qua là trận cơ rất kiên cố, nếu muốn hoàn toàn bài trừ, còn cần nước mãi công phu. Nhất định không thể tiến lên, bác Lao chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, ở một bên nói lẩm bẩm. Điên Khánh hai thứ đồ này thế nhưng là tốt bảo vật a, nếu là cầm bắt được phòng đấu giá đi đấu giá, tuyệt đối không thua trăm vạn linh tinh. Lâm Sơn thu hồi phi kiếm, trong mắt lóe mộ ghen ghét hào quang, nếu có điều chỉ nói, trăm vạn linh tinh Lý Hạo trong nội tâm đột nhiên run lên, bất khả tư nghị nhìn sang. Thật sự như vậy đáng giá? Tống Quy Nông lần nữa tùy ý rơi vãi ra một bó to phù chú, lôi qua lập lòe như là hải dương. "Ta xem còn nói được thiếu đi, cái này ngũ giác luân bản giá trị cực lớn ước tại trăm vạn linh tinh tà hữu, mà cái này ngũ hành phi kiếm ít nhất 500 vạn." Tống Quy Nông nói rất là khẳng định. "500 vạn?" Lý Hạo ti thoáng một phát hít sâu một hơi, lúc trước hắn phát một số tài, còn tưởng rằng đầy đủ tiêu xài rồi, nhưng không nghĩ tới điền khánh tùy tiện xuất ra hai cái phá trận pháp khí, giá trị liền vượt xa tất cả của hắn bộ phận tài sản. Không sai, ngươi xem cái này ngũ giác luân bàn, theo thứ tự là dùng cành kim chi tinh, đất mộc chi tinh, thủy thủy chi tinh, bính hỏa chi tinh, mậu thổ chi tinh luyện chế mà thành, 5 loại tài liệu phân biệt rõ ràng, phân biệt chiếm cứ một cái góc nhỏ, mà ở giữa nhất thì là đại lang ngân tinh, đây chính là tuyệt đỉnh tài liệu luyện khí, mặc dù chỉ là như vậy một ít hối, nhưng lại khiến cho toàn bộ ngũ giác luân bàn vi lực cùng chắc chắn tính lên một lượt một tầng nữa. Bán đi trăm bạn linh tinh tuyệt đối không gì đáng trách. Tống Quy Nông thuộc như lòng bàn tay nói, cái kia ngũ hành kiếm liền lợi hại hơn rồi. Muốn biết rõ Thiên Hạ Ngũ Hành tài liệu nhiều không kể xiết, nhưng chính thức thuần túy nhưng là cỡ nhỏ, cái này Ngũ Hành Phi kiếm lại là sử dụng hết toàn bộ thuần túy Ngũ Hành tinh hoa lực chế, cái này liền có chút khó tin rồi, hơn nữa Ngũ Hành tương sinh tương khắc, cùng một chỗ sử dụng ra, lập tức tổ thành Ngũ Hành kiếm trận, huy lực lập tức tăng vọt gấp 5 lần, hơn nữa điển khánh bản thân thực lực, đó cũng không phải là một cộng một đơn. Giản như vậy, cái này Ngũ Hành Phi kiếm giá trị tuyệt đối xa xỉ, còn nhớ rõ điền khánh cự sa chiến ấy ư, chỉ sợ cái kia cả tòa lâu thuyền cũng không bằng Ngũ Hành kiếm một nửa giá trị. Tống Quy Nông nói xong, thở thật dài một tiếng, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, trước kia tuy nhiên bọn hắn tại ba thủy tiên trong phụ thu hoạch rất là phong phú, nhưng là so với việc Điển Khánh thu hoạch cũng có chút chưa đủ nhìn rồi, Điển Khánh lần trước bởi vì xuất lực lớn nhất, thực lực cao nhất, hơn nữa chiếm cư tiên cơ, một người liền cầm đi bình thường tài phú. Mọi người tuy nhiên không muốn, nhưng là cũng không có thể nói cái gì, chỉ có thể không cam lòng không muốn cam chịu, mặc định. Mà bây giờ chứng kiến Điền Khánh cầm lấy mạnh mẽ như vậy pháp khí tiêu xài, Tống Bình nông trong nội tâm liền bản năng không thoải mái. Hừ, cái này Điển Khánh khẳng định không bỏ được đem những thứ này pháp bảo bán đi. Ta xem hắn tạm phần còn muốn lấy phá vỡ trận pháp về sau, giữ lại cái này hai kiện pháp khí chính mình dùng, đến lúc đó thực lực lần nữa tăng vọt một tầng nữa, chẳng phải khỏi chăng? Lâm Sơn đến lúc đó thấy rất rõ ràng, biết rõ vật chân quý như vậy điển khanh tuyệt đối sẽ không nốc được bán đi, nhất định sẽ giữ lại chính mình dùng. Cái này cũng không khó suy đoán, tại tu đạo giới thứ tốt đều là lưu cho mình đấy, bán đi cũng chỉ là đạt được một ít linh tinh mà thôi, đối với đề cao thực lực của mình, vậy coi như được cái gì? Mấy trăm vạn linh tinh, đây là một số cực lớn tài phú. Nhưng là đối với Điền Khánh thực lực tăng mạnh ta ngược lại là tình nguyện hắn bắn đi. Nghe xong hai người nói, Lý Hạo trong nội tâm cũng có chút ý tưởng. Ta cùng Điền Khánh nhất định không phải là bằng hưu, có lẽ tại đây ba thủy tiên trong phủ liền muốn làm chấm giúp, đã như vậy mà nói. Lý Hạo trong đầu quần quật ra một cái không quá thành thục ý tưởng, hắn đối với Bác Lao nói ra. Bác lão, Điền Khánh cùng ta chính là đại đế, không thể nói trước liền phải ở chỗ này làm kết thúc, vốn ta liền ở vào hoàn cảnh xấu, nếu là lại lại để cho hắn đã luyện hóa được cái này hai kiện pháp khí, chỉ sợ hắn tu vị tăng nhiều, ta càng thêm nguy hiểm, không bằng Lý Hạo điểm đến là rừng, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía bác Lao. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn phá đi cái này hai kiện pháp khí? Bác Lao cả kinh, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là dám làm. Không sai, hiện tại Điền Khánh chăm chú tại phá trận, không bằng ta nho nhỏ tính toán hắn thoảng một phát, không nói là hoàn toàn phá hư, nhưng ở chỗ này tuyệt đối không thể để cho hắn thành công đạt được cái này hai kiện pháp khí trợ giúp. Lý Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, từ từ nói ra. Phá đi pháp khí. Lý Hạo ý tưởng rất chính xác, đề phòng tại chưa xảy ra là nhất định, cho nên Bắc Lao lập tức cau mày, bắt đầu suy nghĩ. Đến cùng làm như thế nào mới có thể bất động thanh sắc lại để cho Điền Khánh có hại chịu thiệt đâu này? Bác Lao trong mắt hiện lên một tiếng ngưng trọng, ánh mắt lướt hướng lên bầu trời, nhìn thoáng qua đại phát thần uy ngũ giác luân bàn, lại nhìn một chút vẫn còn đau khổ chèo chống điên đảo ngũ hành đại trận, linh quang lóe lên, này ra ý hay. Đúng rồi, có biện pháp rồi. Nếu là tại phá trận, như vậy chúng ta liền mượn nhờ trận pháp phí lực, dùng điên đảo ngũ hành đại trận lực lượng phá đi cái này hai kiện pháp khí, hơn nữa bộ dạng như vậy Điền Khánh còn không dễ dàng nhìn ra manh khoẻ. Bác trên mặt dày lộ ra vẻ đắc ý, cười nói, cái kia phải làm như thế nào? có thể ngàn vạn chớ để lộ ra chân ngự. Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, lập tức hỏi thăm. Thử, ta làm việc, ngươi yên tâm. Trận pháp này tuy nhiên đã là nọ mạnh hết à, nhưng là trận pháp mất trận, trận cơ cũng còn là hoàn hảo vô khuyết đấy, chỉ cần có thể dẫn động trận pháp bản thân lực lượng, tại trận pháp sắp bài trừ thời điểm, sử, khiến cho trong trận pháp bộ phận xuất hiện dị thường, thì có thật lớn khả năng bạo tạc nổ tung, đến lúc đó, cái này năm thanh phi kiếm cùng ngũ giác luân bàn nhất định nghiến nát, dầu gì cũng là tổn hao nhiều." Băng Lao trong mắt chớp động lên âm nhu hào quang, trong nháy mắt một cái kỹ càng kế hoạch liền hướng Lý Hạo triển lộ ra. "Tốt, cứ làm như thế." Lý Hạo trong mắt dị sắc liên tục, cẩn thận châm trước một phen, tự nghĩ không hề sơ hở, lập tức một lời đáp ứng, ánh mắt nhìn sang, tùy thời tìm kiếm động thủ cơ hội. Đúng lúc này, phá trận hành động đã đến hưởng hực khí thế thời khắc, không chung ngũ giác luân bàn uy lực phát huy đến lớn nhất, ngũ hành lực lượng như là ngũ sắp mê tiếc, vân hà, bình thường hội tụ cùng một chỗ, tiếng sấm liên tục bình thường ôm đoàn đập xuống, hung lấy lại trận, nhưng mà, lại không có gì kinh thiên động địa động tĩnh vừa rơi xuống vào trong trận, tựa như cùng băng tiêu tuyết tan bình thường biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ hoàn toàn bị trận pháp thôn phệ. Nhưng mà lại không phải như vậy, trên thực tế cái này ngũ hành lực lượng đã hoàn toàn bị trận pháp triệt tiêu, trận pháp bên trong ngũ hành chi lực theo mỗi một lần công kích qua đi lấy, trong mấy mắt liền triệt tiêu lực lượng củ lỗ. Mà ngũ hành phi kiếm thì là xâm nhập đã đến trong trận pháp bộ phận, ngũ hành kiếm khí như là xuân tầm hóa tơ, tí tí, bình thường khuyết tán đi ra ngoài, kéo một phát một xoắn, một mảng lớn trận pháp không gian đã bị cắt kim loại phá thành nhỏ, ngũ hành lực lượng lập tức tổn thương hơn vất nữa. Tại có một thời ba khắc, Trận pháp tất nhân phá. Điền Khánh khỏe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý, nhìn xem Lý Hạo đã là nhìn xem kẻ đần giống nhau. "Hừ, lúc trước nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thật là có thật lớn khả năng bỏ qua trận pháp xung quanh hoàn cảnh, lúc kia ta nếu bài trừ trận pháp, của ta bảo vật làm không tốt cũng sẽ bị phá hủy một kiện, đến lúc đó đã có thể lộ vốn. Bất quá trải qua nhắc nhở của ngươi, trận pháp này chúng quanh công trình kiến trúc cùng địa thế đã hoàn toàn bị phá hư, trận pháp cũng đã không thể tùy ý hấp thu thiên địa lực lượng, như thế giúp cho ta đại ân." Điền Khánh Quệ miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Giết đệ của ta, tổn thương thủ hạ ta, Tu này không đội trời chung, đợi đến lúc hết thẻ sự tình xử lý hoàn tất, ta liền dùng cái này ngũ hành phi kiếm sống gióc xương lóc thì ngươi, đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào. Trong nội tâm sát ý ngập trời, Điền Khánh nhìn xem ngũ hành lực lượng lẫn nhau triệt tiêu hào quang, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một thời ba khắc tầm đó, cái này điên đảo ngũ hành đại trận đã kịch liệt đung động, phản phất là nhà cao tầng sắp sụp xuống báo hiệu, tất cả mọi người tóm lại sinh tâm đến, bọn hắn biết rõ, trận pháp muốn phá. Oeng. Trong trận pháp bộ phận rồi đột nhiên một tiếng vang thật lớn, to lớn mù xoáy lên có thể cụ như gió, có thể đổ sụp. Tiểu tử, công kích trong trận pháp tâm, nơi đó là mắt trận chỗ, hiện tại trận pháp sắp nghiến nát, bên trong ngũ hành lực lượng bắt đầu khởi động, vô cùng không bình tĩnh, nếu là mắt trận đã bị tổn thương, tiểu như cùng đốt lên hỏa diễm đồng, nhất định có thể làm nổ toàn bộ trận pháp, Điền khánh cái kia hai kiện bảo vật muốn muốn hào hảo hảo lĩnh bảo an địa phương lưu đều khó có khả năng. Bác Lao hết sức kích động, liên tục chỉ điểm. Ừ. Ngón tay Lãm Yên truyền tại kinh đạo trên thân kiếm, Lý Hạo đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hết sức chăm chú nhìn xem trận pháp. Không xuất ra trong chốc lát, trận pháp lần nữa đột biến. Cực lớn dàn giáo ầm ầm sụp đổ, Điền Khánh đắc ý cười to, hắn đã quyết định thu hồi pháp khí rồi, trận pháp tất nhiên phá. Hết thể đều công đức viên mãn. Ngay tại lúc này, động thủ. Ở nơi này cuối cùng thời khắc, bác lao đột nhiên kêu to một tiếng, Lý Hạo nghe vậy, nhanh chóng nhảy lên, kinh đào kiếm hóa thành Cửu Thiên siết đánh, như là gió lốc bình thường cuốn tới, tràn đầy kiếm khí cuồng bạo phún dũng đi qua, như là núi lửa bộc phát. Đây là Lý Hạo toàn lực ra tay, bên trong còn trộn lẫn một tia kiếm nguyên. Đại sư huynh, ta tới giúp ngươi phá trận. Lý Hạo trong nội tâm chê tức, ngoài miệng nhưng là nói hay lắm nghe một bộ hoàn toàn vì Điền Khánh suy nghĩ bộ dạng. Không. Nhìn xem Lý Hạo Kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay hướng phía mắt trận phương hướng bay tới, Điền Khánh đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện không tốt, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, điên cuồng gào thét. Nhưng mà, đã đã chậm, Lý Hạo Kiếm khí như là mưa như chút nước mưa to bình thường chuẩn xác không sai toàn lực đánh vào mắt trận vị trí. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy chủ công thanh kinh thiên động địa bạo tác nổ tung, điên đảo ngũ hành đại trận ầm ầm sụp đổ, như là núi lửa phun trào bình thường đổ sộ. Điên đảo ngũ hành đại trận, cá phá. Chương 96, tiến vào. Điên đảo ngũ hành trong đại trận đuổi mù tràn ngập, tiên truyền giác nộ nổ mạnh qua đi, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Cái này kinh khủng đại trận, phá sao? Bù mù tan hết, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một cái kinh khủng hố to. Vốn là bảy biện trận pháp mặt đất cứng rắn ép xuống ba thốn, phản phất mặt đất sụp đổ bình thường, nhất là mắt trận vị trí, càng là một mảnh đất khô cằn, hố to dữ tận. Trận pháp phá sao? Trong lòng mọi người một hồi vui sướng, nhưng ngoài miệng vẫn còn có chút không thể tin, Lâm Sơn ngáp đúng mà miệng, sau khi nói xong mới phát giác được không đúng, sắc mặt cuốn bạch, bất quá thực sự không có thái quá mức xoắn xuýt. Cuối cùng một đám bùi mù cũng tản đi rồi, đứng ở phía trước nhất Điền Khánh lại đột nhiên một tiếng gào hét. "Không, của ta ngũ hành phi kiếm, của ta ngũ hành bản quay." Con mắt huyết hồng, dâm rạp tơ máu, Điền Khánh cả thân thể đều đang run dậy. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, trận pháp sắp phá vỡ, hắn lòng tràn đầy mãn nguyện chuẩn bị thu hồi hai kiện pháp khí, Lý Hạo lại đột nhiên ra tay. Đập vào giúp cờ hiệu, tại thời khắc mấu chốt, một kiếm bổ vào mắt trận vị trí. Ngũ hành chi lực vận chuyển đã đến rất hẩn trương thời điểm, cơn bạo mà kinh khủng năng lượng sắp bộc phát, chẳng qua là đã bị không gian áp chế, mới chậm chạp không có bộc phát. Lý Hạo một kiếm kia, tuy nhiên thành công suy yếu trận pháp phí lực, thoáng cái liền phá hết trận pháp, nhưng lại không thể nghi ngờ tại ở vào bộ phát trạng thái trên trận pháp mặt thêm một muội lửa. Cái này, chuyện sau đó liền một phát không thể vãn hồi rồi, điên đảo ngũ hành đại trận mấy ngàn năm tích lũy lực lượng kinh khủng lập tức bạo phát đi ra, nếu không phải nơi đây không gian bị cường giả ra chỉ qua, chỉ sợ không gian đều muốn sụp đổ. Cuối cùng, đã tạo thành cái này kinh khủng hồ to. Nếu chỉ có vậy cũng thì thôi, rất lệnh điền khánh khó có thể tiếp nhận là ở đại trận nổ tung sau một khắc, hắn liền cùng ngũ hành phi kiếm cùng ngũ hành bản quay đã mất đi liên hệ không phải là bị cưỡng ép chặt đứt, mà là hoàn hoàn chỉnh chính đấy, phảng phất trực tiếp biến mất cái loại cảm giác này. Cái này đã nói rõ ràng pháp khí đã hoàn toàn hủy diệt, liền tàn phiến đều chưa từng lưu lại. Điên Khánh cảm giác mình lòng đang dị máu, một cổ huyết khí không ngừng dâng lên, lập tức liền đã đến yết hầu miệng, một cổ ngọt mùi tanh quanh cổ tại yết hầu miệng, làm cho người ta khó chịu. Đông Nhiên cưỡng ép nuốt xuống cái này miệng ly huyết, bỗng nhiên quay người, như lang như hổ chầm chầm vào Lý hạo, trong ánh mắt Đông Nhiên bắn ra dài ba tức hung quang, làm cho người kinh hãi. Ngươi là không phải cố ý. Những lời này tràn đầy chất khẩu khí. Đảm nhiệm ai cũng có thể dễ dàng nghe ra điển Khánh trong thanh em che dấu vẻ này sắc ý cố ý lý Hạo trong nội tâm âm thầm đề phòng trên mặt lại lộ ra một bộ kinh hỷ không đi bảy phần mở mịt biểu lộ cái gì cố ý đại sư Minh lời ấy là có ý gì phảnất thật sự cái gì cũng không biết giống nhau Lý Hạo giờ phút này bộ dáng cực kỳ giống một cái vốn là bởi vì trận pháp bị phá đang đứng ở hưng phấn giai đoạn lại đột nhiên bị kinh hãi đến người đang lúc mở mịt lộ ra một phần hoàng sợ cùng nghi hoặc thống viông cùng Lâm Sơn chứng Tiến điển kháánh bộ dạng hai người l nhau ánh mắt trao đổi thoáng một phát Một bước đạp đến lý Hạo bên người cười nói đại sư Huynh Hà Tất tức, tức giận ta xem hẳn là hiểu Lâm A Đúng vậy A Đúng vậy à đến cùng đã xảy ra chuyện gì đại sư Huynh nói ra chúng ta nghiên cứu thoáng một phát trong lòng hai người mơ hồ đối với đây hết thể tình huống đã có suy đoán nhưng là ngoài miệng cũng không biểu lộ được phần ngược lại cùng với mặt dàn xếp nhưng là bọn hắn đứng ở lý Hạo bên người động tác lại không thể nghi ngờ biểu hiện ra lập trường của bọn hắn người thật sự cái gì cũng không biết chứng kiến Lâm Sơn cùng Ttống bin nông hai người đứng ở lý Hạo bên người điiền Khánh thức giận trong lòng không hiểu tản đi rất nhiều lý trí hoàn phục, cương ép bị sắp ngút trời phẫn nộ ngủ đông ở ẩn xuống, truyền thành trầm thấp vẻ lo lắng, nhưng vẫn làm ở miệng hỏi: "Biết do cái gì?" Đại sư huynh nói ta hoàn toàn không biết ta muốn. Chứng kiến Điền Khánh rõ ràng tỉnh táo lại, lý Hạo trong nội tâm đề phòng càng sâu, ngủ đông ở ẩn ở đan điền kiếm nguyên tùy thời chuẩn bị xuất động, trên mặt vẫn như cũ mờ mịt. Lời vừa nói ra, Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn rõ ràng khẩn trưng lên, hai người trên mặt mỉm cười, cơ bắp vẫn không khỏi được siết chặt, ánh mắt lộ ra vẻ chú ý, gắt gao nhìn xem Điền Khánh. Điển khánh trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại không lộ vẻ gì. Trạng qua là gắt gao nhìn xem Lý Hạo, thật sâu nhìn xem. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị. Xung quanh bình thường đệ tử đều không tự giác nhìn lại, ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc cùng chờ mong. Trần kiếm tử nhưng là một tiếng cười lạnh, vẫn lao phi kiếm trong tay. Chu Thanh Y cùng Mộ Dung Bạch như thần tiên người chồng, ngang nhiên sừng sững ở một bên, tựa hồ đối với những thứ này không thèm quan tâm, hai người tầm đó bảo lưu lấy một khoảng cách, khỏe mắt quét nhìn không khỏi lườm đi qua. Mà quỷ điệp nhất bình tĩnh, lửa đen mặt, che ở nàng tất cả biểu lộ, nàng cúi đầu, tựa như ngủ bình thường. Đã như vậy, Cái kia chính là đã hiểu lầm, ha ha, không có việc gì. Ngay tại bầu không khí càng thêm nưng trệ, càng thêm quỷ dị thời điểm, Điên Khánh lại đột nhiên một hồi cười to, phá vỡ loại này ngưng trọng bầu không khí, lý Hạo thần sắc không khỏi thoảng qua biến hóa. Lý Sư Đệ, còn nhiều thời gian, ha ha. Điên Khánh hướng về phía Lý Hạo cười cười, lại khôi phục phong độ nhẹ nhàng bộ dạng, phản phất chuyện gì cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt bình thường, cả người đều làm cho người ta một loại như tắm gió xuân ảo giác. Cuối cùng, hắn vỗ nhẹ nhẹ Lý Hạo bà bay, bình tĩnh rời đi rồi. Lý Sư Đệ, không sao, không cần lo lắng. Lâm Sơn cũng an ủi giống như mà Vô Vô Lý Hạo, cùng Tống Phi nông trao đổi một cái ánh mắt nghi hoặc, lui qua một bên. A. Lý Hạo miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng trầm trọng. Chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác, điển khánh tại nổi giận thời điểm mới là chân thật nhất đấy, rất dễ đối phó đấy, mà bây giờ loại này bình tĩnh không thịnh hành này sinh một tia gọn sóng bộ dạng lại cho hắn một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Mơ hồ tâm đó, hắn có một loại bị độc xà nhìn chằm chằm vào cảm giác. Như rọi trong xương, không cách nào vùng thoát khỏi. Tiểu tử này rất có tâm cơ, nhanh chóng tìm cơ hội giết chết hắn, nếu không Người liền nguy hiểm. Bác lao một tiếng duyệt vô số người, lại cho Điển Khánh như vậy một cái đánh giá. Nhìn ra được, Bác lao đối với Điển Khánh kiêng kỵ. Nghe xong Bác lão lời mà nói, Lý Hạo Tâm càng thêm trầm trọng, nắm đấm nắm chặt vừa bung ra, hắn cảm thấy gấp gáp. Tốt rồi, Trận Pháp đã phá, tiến vào Tiên phủ. Phía trước, truyền đến Điển Khánh hăng hái thanh âm, thanh âm rất là hưng phấn cùng có kích động tính, nơi đó có vừa rồi nửa điểm phẫn nộ cùng hỏa khí, phản phất căn bản cũng có tổn thất giống nhau. Trận Pháp phá, tìm kiếm bảo vật. Tới trước trước phải, không thể lãnh đạo Trong đám người hối hạ truyền đến vài tiếng la lên, nội môn đệ tử vừa lên, trong mắt lóe ra tham lam hào quang. Chu Thanh Y cũng là trong trẹo, nhưng lạnh lùng mặm miệng. "Đi, chúng ta đi vào." "Ừ, nghe lời ngươi." Mộ Dung Bạch rất là ôn nhu nói. Chu Thanh Y giữa lông mảy lộ ra hơi không thể cảm thấy vẻ trắng ghét, ngón tay ngọc siết chặt, thích thú vừa bừng ra, hai người như chim to giống như nhảy lên, hướng phía điển khánh đuổi theo. Tự giải quyết cho tốt. Trần Kiếm Tử nhích lại gần, đối với Lý Hạo nói một câu nói như vậy, liền khống chế lấy phi kiếm rời đi. "Chúng ta cũng đi." Đống Quy Nông cùng Lâm Sơn chứng kiến quỷ điệp cũng như một vòng tụội lảo ú linh bay đi, âm thầm xuất ruột, đối với Lý Hạ hô một tiếng, ba người nhìn nhau cười cười, dựng lên kiếm quang đổi theo người phía trước. Phát sau mà đến trước, Lý Hạ bọn hắn tuy nhiên đi được chậm nhất, nhưng là đã đến đại đa số người phía trước, điền khánh chân trước vừa xong, bọn hắn chân sau liền đã vượt qua. Cái này là ba thủy tiên phù sao? Lý Hạ về phía trước nhìn lại, chỉ cái, thấy phía trước xương ngủ dày đặc liên tục, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến quỳnh lâu ngẫu vũ, điêu lan Ngọc thế. Ngẫu nhiên vào lúc ở giữa còn có thể chứng kiến tiên hạc nhảy múa, như thần tiên thắng cảnh. Ha, ha đây đều là ngày xưa ảo giác, mọi người không cần thật đúng. Điền Khánh chứng kiến mọi người con mắt đều có chút đăm đăm bộ dạng, cười nhắc nhở. Những thứ này đều là ngày xưa cảnh tượng cắt đi, một đám trong thiên địa ảo giác mà thôi, như ảo ảnh bình thường, để sát vào nhìn lên, hết thảy đều là vô căn cứ. Làm sao ngươi biết? Lâm Sơn mở miệng hỏi, lập tức lại nghi tới Điền Khánh có được địa đồ, liền ngôn ngữ chỉ trệ. Trên bản đồ ghi lại rất rõ ràng. Quả nhiên, Điền Khánh như thế nói ra. Điên đảo ngũ hành đại trận phá vỡ về sau, chính là vùng đất bằng phẳng rồi, đại lượng bảo vật. Lấy chúng ta đi tu. Bất quá mỗi lần kiện bảo vật trước mặt đều có trận pháp hoặc là dị thú thủ hộ, muốn phải lấy được cũng nên hoa một phen công phu. A, cái kia không biết đại sư Vinh có thể mượn địa đồ đánh giá đâu này. Trần Kiếm Tử đôi lông mày nhảy lên, hỏi: Địa đồ đối với bọn hắn mà nói vô cùng trọng yếu, không chút nào khoa trương mà nói, đã có địa đồ, bọn hắn liền có hơn một cái mạng. Muốn mặc dù biết mỗi lần một kiện bảo vật đều tại đâu đó bày biện, nhưng là bảo vật trước mặt đều cũng có trận pháp cùng dị thú thủ hộ đấy, đây cũng không phải là hay nói giỡn, phàm là này chủng loại hình thủ hộ, đều là rất cường đại đấy, rất dễ dàng khiến người vốn lạc Hơn nữa, ba thủy tiên trong phủ địa vực rộng rộng rãi, rất là phức tạp, mỗi một tòa đại điện, mỗi một chỗ sơn động cũng không vì ngoại nhân chỗ hiểu rõ, rất dễ dàng mất phương hướng, cũng rất dễ dàng đã bị mai phục. Địa đồ còn có là quan trọng nhất một cái tác dụng, đó chính là vạch bảo vật chỗ. Muốn biết rõ bảo vật cũng là có tốt có xấu đấy, nếu là có địa đồ nơi tay, liền có thể một đường thẳng đến chân quý nhất bảo vật trước mặt, đoạt trước một bước đạt được bảo vật. Cái này chính là chiếm cứ tiên cơ. Xu Cát Tỵ Hung, thích hiện tránh xấu, chiếm cứ tiên cơ, chỉ đạo phương hướng, cái này ba đại tác dụng liền đủ để thể hiện địa đồ tầm quan trọng. Cho nên Trần Kiếm Tử vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Điền Khánh. "Ha ha ha, Trần sư đệ chính là yêu hay nói giỡn, tìm kiếm bảo vật đều là dựa theo thiên ý đấy, nên là của ngươi sẽ là của ngươi, không chạy thoát được đâu." "Địa đồ không có gì lớn dùng đấy." Điền Khánh quét mọi người liếc, há mồm cười ha hả, nói rất là khách khí, nhưng cự tuyệt ý tứ ai cũng có thể nghe được đi ra. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người chính là bồn bã. "Hừ, nếu không phải Điền Khánh cầm trong tay địa đồ, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã cũng bị đã đoạt ra. Lý Hạo nhìn mọi người liếc, tất cả mọi người là ánh mắt lập lòe. Tựa hồ tại đè nén cái gì, hắn liền biết rõ, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít sinh sôi sắc ý, chẳng qua là trở ngại Điền Khánh uy danh, không ai dám động thủ. Haha, ha, nếu như mọi người không có ý kiến, vậy liền vào đi thôi, chúc tất cả mọi người có thể thắng lợi trở về. Điền Khánh khẽ cười một tiếng, chắp tay, đi đầu rời đi, bảy tám cái đệ tử ra khỏi hàng, đi theo phía sau của hắn cùng nhau rời đi. Rất hiển nhiên, đây là thủ hạ của hắn. Sư đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Điền Khánh không giao ra địa đồ, Lâm Sơn cũng không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, đối với Lý Hạo nói ra Ừ. Lý Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Ba Thủy Tiên phủ, không khỏi có chút chờ mong. Bên trong đến cùng có cái gì đâu này? Chương 97, Nhất nghiệm lại sinh. Siêu. Siêu. Triệu. U Ba đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, Lý Hạo, Lâm Sơn, Tống Quy Nông ba người thân ảnh lóe lên phía dưới nổi lên. Phía trước có tòa đại điện, không bằng đi vào trong đó a. Lâm Sơn hướng phía mọi nơi quét qua, mới vừa tiến vào Ba Thủy Tiên phủ, hắn cũng không có cái gì mục tiêu, chỉ cái có thể tùy ý tìm kiếm. Đột nhiên, nhìn hắn đến một chỗ bạch ngọc xây đại điện trong nội tâm khẽ động, chỉ vào đại điện nói ra. Đại điện này khí thế bất phàm, liền đi nơi đó a. Tống Quy nông cẩn thận nhìn qua, gặp Bạch Ngọc đại điện nguy nga mà đứng, khí thế bất phàm, không khỏi trong nội tâm vui vẻ, đồng ý Lâm Sơn cách nhìn. Đi vào trong đó làm cái gì? Lão phu cảm giác được bên trong linh áp rất thấp, nhất định không có vật gì tốt. Bác lão hồn ảnh xuất hiện, nhướng mảy, chỉ trỏ. Cảm giác. Lý Hạo sững sở, lập tức lộ ra vẻ không thể tin. Bác lão ngài có thể cảm giác được bên trong linh áp. Đương nhiên, lão phu tuy nhiên tu vị không có Linh hồn cảnh giới lại như cũ tồn tại miễn miễn cưỡng cưỡng cũng là có thể cảm giác được một kia tiết ra ngoài linh áp bác lao ngạo ngẽ lối ra mấy ngàn năm qua đi ngay cả là thủ hộ nơi đây trận pháp Cấm chế đều đã coi ông lòng bị để lộ bên trong một kia khí tức. bác lao linh hồn cảnh giới cao tuyệt tự nhiên có thể cảm giác được trong đó chênh lệch bác lao ngài có thể xác định lý hạo vội vàng nói ra trong nội tâm không khỏi đã có một cái ý nghĩ nếu là bác lao thật sự có như thế năng lực sao còn muốn địa đồ làm cái gì có lẽ lần này hắn thu hoạch có thể so sánh điển kháh thêm nữa sẽ không sai rồi lao phu cảm giác rất rõ ràng Bắc Lão nhướng mày, tự hồ đối với Lý Hạo ngoài nghi hắn có chút bất mãn, nhưng mới lên tiếng nói: "Lý sư đệ, ngươi có thể có ý kiến gì không?" Lâm Sơn gặp Lý Hạo không nói lời nào, ngược lại thần sắc nhiều lần biến hóa, không khỏi có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Chưa, không có gì, Lâm sư huynh nói thật là, ta xem đại điện này cũng rất là bất phàm, liền nơi này đi." Lý Hạo trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt chuyển, hay vẫn là quyết định theo hai người thăm dò một lần, nếu là bác Lão cảm giác thật sự chuẩn xác, vậy hắn lần này thật đúng là có tương lai. "Ừ, nếu như đều không có dị nghị, vậy liền đi đi." Lâm Sơn cười cười, há mồm phun ra màu đỏ pháp châu, pháp châu ánh lửa đại phóng, lóe lên lóe lên phiêu du tại phía trước, nhưng là Lâm Sơn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lý Hạo có chút cực kỳ hâm mộ nhìn Lâm Sơn liếc, thầm nghĩ mình cũng có lẽ chuẩn bị một kiện hộ thân pháp khí rồi, nếu không thật sự là quá bị động rồi. Dọc theo con đường này dùng đến hộ thân pháp khí địa phương rất nhiều, mỗi lần đều là dựa vào lấy Tống Quy nông cùng Lâm Sơn, Lý Hạo bản thân lại ngoại trừ kinh đảo kiếm thủy chung không có cái khác pháp khí, nếu là ứng đối không biết nguy hiểm hoặc là đấu pháp, hắn liền hạ xuống tầm từng rồi. Đi Lâm Sơn nào biết đâu Lý Hạo trong nội tâm phức tạp ý niệm trong đầu, chuẩn bị kỹ càng về sau, lập tức đã nói nói, đi đầu hóa thành tàn ảnh lướt tới. Tống Quy Nông cũng là lấy ra màu trắng ngọc giản, treo móc ở đỉnh đầu, theo ở phía sau. Lý Hạo tay cầm tinh đào kiếm, dán tại cuối cùng. Ba người như là ba con chim to bình thường, lướt tới. Tại Lý Hạo ba người cách đó không xa một ngọn núi trên sà nhà, cả đám ngang nhiên mà đứng. Sư huynh, ba người này đã đi đến đâu? Một cái áo lam tu sĩ rất là cung kính chắp tay nói ra. Hừ, ba cái ngu xuẩn vật mà tôi Cái kia một chỗ đại điện chính là Ba Thủy Tiên phủ bên trong không có nhất thu hoạch địa phương, bên trong chỉ có một chút tán toái linh tinh cùng đan dược mà thôi. Một hồi tiếng cười lạnh truyền đến, nhưng là sừng sững tại phía trước nhất điền khánh. Giờ phút này điền khánh trên mặt ở đâu còn có nửa điểm nho nhã khí chất, không che giấu chút nào hung ác lệ trải rộng trên mặt. "Đúng vậy a, không có địa đồ cũng dám xông loạn, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi." Cái khác tu sĩ cũng là một hồi cười lạnh, trong con ngươi lộ ra vài phần đắc độc. "Không bằng chúng ta thừa dịp bọn hắn tiêu hao thời điểm động thủ, đưa bọn chúng chém giết." Lúc trước mở miệng tu sĩ lạnh tiếp lời. Đúng vậy, dám cùng đại sư huynh đối nghịch, bọn hắn thật sự là chẳng sống, không chạm giết bọn hắn không đủ để hạ giận. Không, còn không thể động thủ. Điên Khánh trong nội tâm cười lạnh, nhìn xem Lý hạo ba người bóng lưng lập lòe không thấy, trong mắt bắn ra một đạo âm lẫm hào quang. Cái lúc này còn không thích hợp động thủ. Bọn hắn còn không có đã bị tổn thương gì, chậm chậc, tại đây ba thủy tiên trong phủ thế nhưng là rất nguy hiểm đấy, bọn hắn không có địa đồ, mặc dù không chết, khẳng định cũng muốn bị thương, đến lúc đó động thủ lần nữa không muốn. Khánh đứng chấp tay, thanh âm lạnh như băng rết thấu xương, như lệ quỷ giạ kêu. Huống chi Bọn hắn còn có giá trị lợi dụng, đợi đến lúc thời điểm, liền là tử kỳ của bọn hắn. Nhất là cái kia Lý Hạo. Điền Khánh trong mắt đột nhiên lộ ra trần trụi sát ý. Vốn là giết huynh đệ của ta, sau đó lại đã thương dương Trúc dung cái này không có đầu góc chính là thủ hạ, vừa rồi còn xếp đặt thiết kế bị phá hủy vào ta Ngũ Hành Phi Kiếm, Ngũ Hành bản quay. Nghĩ đến hai thứ đồ này, điền Khánh trong nội tâm liền đang dị máu, đây chính là hắn tất cả tích góp luyện chế mà thành bảo vật ta. Ta nhất định phải đem hắn từng đao từng đao lăng mà chết, rút ra hồn phách của hắn, dung luyện trăm năm, lại để cho hắn sống không bằng chết. Điện Khánh cắn hàm răng, cười lạnh nói: "Không sai, đắc tội đại sư huynh phải là kết cục này. Như vậy đều là nhẹ, cái kia Tống quy Đông, Lâm Sơn cũng không là đồ tốt, phải cùng một chỗ chôn cùng." "Đúng vậy, khu trong nội môn còn có có can đảm cùng đại sư huynh đối nghịch, không thể tha thứ." Phía dưới mọi người nhau nhau mở miệng, một cổ âm u hương vị dần dần lan tràn đi ra. "Ha ha ha." Điện Khánh cùng Tiếu, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. "Đi, theo ta đi thu bạo vật, ta có địa đồ bên người, nơi đó có thứ tốt hay có ta rõ ràng." "Đợi đến lúc thu đến đầy đủ chỗ tốt, hừ hừ." Mọi người liên tục cùng tiếu, nhanh chóng phá không mà đi. Một hồi gió núi thổi qua, cái này không ngời trên sườn núi hiện lên ra một cổ cảm giấc mát. Vâng! Đại điện sụp đổ, lý hạo ba người đẩy bùi đất vọt ra. Đáng chết! Tính sai! Xem đại điện này bề ngoài bất phạm, không nghĩ tới nhưng là một chỗ cả bẫy trận pháp cấm chế cao minh vô cùng, đồ vật bên trong nhưng là mấy bách linh tinh cùng mấy bình phá đăng thuốc. Lâm Sơn liền mắng suối quẩy, ba người bọn họ phí hết thật lớn công phu mới phá vỡ trận pháp tiến vào trong đại điện, nguyên muốn có thể có cái gì tốt thu hoạch, không nghĩ tới liền gặt hái được mấy trăm khối linh tinh cùng mấy bình rất bình thường đan dược, rõ ràng lửa người sao? Lập tức, hắn càng nghĩ càng là tức giận, trực tiếp đưa trong tay nắm chặt vừa rồi thu hoạch đan dược té xuống đất. Lần này thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi, bên trong không nghĩ tới sẽ là cái này bức tình cảnh. Tống Quy nông cũng là không cam lòng cười khổ, nhìn qua vất vả khổ cực có được đan dược bị Lâm Sơn té xuống đất, không biết nói cái gì cho phải. Hừ, cũng đã xấu nói, bên trong linh áp ảm đạm, không có vật gì tốt, tiểu tử ngươi hiện tại tin chưa? Bác lão đắc ý lộ ra hóa đi ra, nhìn xem hai người ủ vũ bộ dạng, càng thêm đắc ý. "Tin, không hổ là bác lão." Lý Hạo trên mặt sầm trắng, một bộ ủ vũ bộ dạng, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa, có bác lão cái này so địa đồ còn địa đồ tồn tại, hắn thật đúng là kiếm lợi lớn. Lập tức liền không nhẹ không nặng vô bác lão một cái mã thí tân bốc. "Hử, nghe lão phu đấy, tuyệt đối không sai." Bác lão ngạo nghe nói. "Tốt rồi, chớ để ủ vũ, lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn, chắc hẳn chỉ cần tiếp tục nữa, nhất định có thể có chỗ cải thiện đấy." Tống an ủi hai người nói đều là điển khánh cái này khó nạt, hắn nếu là có thể cộng hưởng địa đồ, gì về phần như thế. Lâm Sơn đối với điển khánh ý kiến rất lớn, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không thể chắc hắn, vô luận là ai đạt được địa đồ, chỉ sợ cũng sẽ không giao ra đây, độc chiếm có thể so sánh cộng hưởng tốt. Tống Quy Nông lắc đầu, nói ra, mặc kệ như thế nào, nếu là lần này thủy Trung không có thu hoạch, sau khi ra ngoài nhất định phải tìm điển khánh lấy cái thuyết pháp. Lâm Sơn vẫn đang không chịu bỏ qua, lạnh lùng để đó ngăn thoại. Lý sư đệ, người là cái gì cái nhịn? Tống Quy Nông gặp Lâm Sơn bộ này, Bất Đắc Dĩ cười cười, lại chứng kiến Lý Hạo một bộ trầm tư bộ dạng, không khỏi trong nội tâm khẽ động, hỏi: "À, ta cho rằng Lâm sư huynh nói đúng, nếu là không có thu hoạch, tự nhiên muốn tìm Lâm Sơn tính sổ." Lý Hạo không yên lòng nói. Giờ phút này trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ như thế nào vứt bỏ Lâm Sơn cùng Tống Quy nông hai người, vốn vì tìm kiếm kiếm lệnh, hắn liền không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, hiện tại đã có bác lão cái này có thể cảm ứng linh áp tồn tại, nội tâm của hắn thì càng cấp bách rồi. Tuy nhiên Lâm Sơn cùng Tống Quy Nông hai người vẫn luôn biểu hiện được đối với hắn rất là thân mật rất thân mật, nhưng là Lý Hạo lại sẽ không ngây thơ đến hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, giữa bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ, hoàn toàn là lợi ích xui khiến, nếu là đã đi ra lợi ích, chỉ sợ trở mặt là tất nhiên đấy. Cho nên, Lý Hạo căn bản sẽ không có muốn dẫn lấy hai người tìm kiếm bảo vật ngây thơ ý tưởng, không nói trước hai người có thể hay không hoài nghi, liền chỉ cần vì kiếm lệnh, hắn cũng không có khả năng làm. Liên ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tống Quy Nông trong nội tâm rên rỉ một tiếng, có chút mực bội xoa xoa thái dương. Lần thứ nhất đối với liên hợp Lâm Sơn cùng Lý Hạo đã có hối hận tâm tư. Lâm Sơn người này nhìn như tinh tế, nhưng mà lại rất dễ dàng xúc động, cũng rất yêu hành động theo cảm tình, nói cách khác, chính là lòng dạ không đủ sâu, điểm này Tống Quy Nông biết rõ đấy rất rõ ràng. Vốn là hắn cho rằng Lý Hạo người này không tệ, rất có thiên phú, cũng rất có tâm cơ, mới có thể đủ tại hành động lần này trong cùng bọn họ góc bù bổ sung, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, lại thật không ngờ tại thời khắc mấu chốt, Lý Hạo cũng cùng Lâm Sơn cái này mãng phu giống nhau. Có lẽ có lẽ cân nhắc một kế tiếp người hành động. Đổng Quy Nông trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, theo bản năng đều muốn bác cắt, nhưng nghĩ lại, tựa hồ có tương lai, không khỏi ý nghĩ này trong lòng của hắn vô hạn phóng đại đứng lên. Hắn bắt đầu cân nhắc cùng Lâm Sơn Lý Hạo hai người hợp tác lợi và hại. Kỳ thật, Lý Hạo ba người quan hệ trong đó nhìn như thân mật, cộng đồng tiến thối, có thể đối với Điền Khánh cùng chung mối thủ, nhưng là cái này nhìn như kiên cố quan hệ nhưng lại như là bã đầu bình thường, rất dễ dàng nghiền nát đấy. Cái này cũng không khó có thể lý giải, phàm là có thể thành thật với nhau không chút nghi ngờ quan hệ. Không phải từ thuộc quan hệ chính là không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích, thuần túy tấm lòng son quan hệ thân mật, nhưng là, tại nơi này tàn khốc thế giới, loại này tấm lòng son đích sắc rất ít người, hầu như tuyệt tích. Lâm Sơn không phải loại người này, Tống Quy Nông cũng không cho là mình phải. Hiện tại đã phá vỡ trận pháp, một người hành động cũng không thấy được có bao nhiêu nguy hiểm, huống chi dùng thân phận của ta đủ để lôi kéo mấy cái nội môn đệ tử với tư cách giúp đỡ, đến lúc đó nếu là phát hiện bảo vật, liền có thể chiếm cứ chủ đạo địa vị, thu hoạch đến lợi ích cũng tất nhiên không ít. Hơn nữa, Lâm Sơn, Lý Hạo hai người hữu dung vô mưu, Lòng dạ nông cạn, cùng bọn họ cùng một chỗ, làm không tốt còn càng gặp nguy hiểm, không bằng tự mình một người lôi kéo thế lực thoải mái. Nghĩ tới đây, Tống Quy nông đột nhiên ngẩng đầu. Chương 98, đề nghị. Lâm Sư Đệ, ta có một cái đề nghị. Tống Quy nông ngẩng đầu lên, khỏe miệng mang theo mỉm cười, chậm chạp mà trầm trọng nói. Đề nghị gì? Lâm Sơn cũng không phải người ngu, Tống Quy nông biểu lộ biến hóa hắn cũng nhìn ở trong mắt, lập tức chính là trong nội tâm hơi rét. Lý Hạo cũng là đôi lông mày nhảy lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha, ha thật cũng không cái gì. Tống Quy Nông nhìn xem Lý Hạo cùng Lâm Sơn sắc mặt, cười nhẹ chắp chắp tay. Chẳng qua là hy vọng ba người chúng ta tách ra, một mình hành động mà thôi. Rất bình tĩnh thoải mái đích thuận ngữ, lại khơi dậy ngàn tầng sóng biển. Băng. Lâm Sơn phi kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một vòng nóng rực hồng mang lập lòe, sát khí cho người. Người có ý tứ gì? Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, mắt đỏ từng chữ một nói. Chứng kiến Lâm Sơn tư thế, Lý Hạo cũng là hơi có chút giật mình, mặc dù ba người bọn họ chỉ cái là do ở lợi ích mới kết hợp đến cùng một chỗ, nhưng là sớm như vậy tan vỡ vẫn đang vượt quá dự liệu của hắn. Một tay nhìn như vô tình ý rời giạc tại phần eo, tại vị trí kia, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất rút kiếm ra. Lâm sư đệ không cần phản trương. Tống Quy Nông cười an ủi, bất quá Lâm Sơn lại bất vi sở động, Tống Quy Nông cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là tao nhã nói, ý của ta là ba người chúng ta tách ra, mà không phải ta vỡ. Nương trẻ không khí bỗng nhiên bừng lòng, Lâm Sơn cao mày nói ra, Người có ý tứ gì? Hay vẫn là vừa rồi câu nói kia, chỉ có điều ít thêm vài phần sắc ý, nhiều thêm vài phần nghi hoặc." Bất quá, Lâm Sơn nhưng trong lòng không có bừng lòng bao nhiêu. Hắn vẫn đang như sói bình thường chầm chậm vào Tống Quy Nông, phảng phất tùy thời cũng có thể nhào tới tựa như. Ba người tầm đó, hắn cùng với Tống Quy Nông biết rõ nhất, đối với Tống Quy Nông người này giải cũng càng làm sâu sắc khắc. Tống Quy Nông xuất thân từ Thái Bình Tông, mà Thái Bình Tông chính là ngụy quân tử tối đa địa phương, thường thường đều là mang theo giả nhân giả nghĩa vô hại mặt nạ lỗ, lại luôn thói quen tại tính toán người, rất nhiều người cho đến chết đều không biết mình là như thế nào bị tính cái đấy. Cho nên, xuất thân từ Linh La cửa Lâm Sơn đối với Tống một mực bảo cảnh giác tâm tính, hai người biểu hiện ra là bạn rất thân. Nhưng là nội tâm bản chất kỳ thật đều giống nhau, lạnh lùng và tham lam. Bọn hắn không nhìn nặng cái gọi là cảm tình, nhìn chúng chẳng qua là lợi ích. Lôi kéo Lý Hạo cộng đồng đối kháng điền khánh cũng là lợi ích cho phép. Mà bây giờ Tống Quy nông đột nhiên nói ra muốn mỗi người đi một ngả lời mà nói, Lâm Sơn trước tiên chính là cảm thấy không ổn, không có biện pháp. Thái Bình Tông tuy nhiên được sương Thái Bình, nhưng là tại bên ngoài thanh danh quá kém, hắn không thể không lo lắng Tống Quy nông tính toán hắn. Trong chấp nhoáng này làm dễ dàng ra sự tình đều rất là thuận lý thành chương. Rất đơn giản, lúc trước theo như lời cộng đồng đối kháng điền khánh Cộng đồng Tiến Thôi yêu cầu vẫn đang bảo trì, chỉ, chỉ có điều tách ra hành động mà thôi. Tống Quy Nông trên mặt Thủy Trung mang theo dáng tươi cười, không có nửa điểm không chịu nổi chi sắc. Người đến cùng muốn nói cái gì? Người tốt nhất không nên đem các người Thái Bình Tông cái kia một bộ dùng đến trên người của ta. Lâm Sơn trong nội tâm để phòng thoáng đánh tan một điểm, nhưng vẫn là cho đã mất hổ nghi nói ra. Tự nhiên sẽ không, húng chi chúng ta Thái Bình Tông luôn luôn đều là làm việc rất chính phái. Lâm Sơn mới vừa nói mà nói tựa hộ chạm đến đã đến Tống Quy Nông châu đau, lập tức chính là mày đã thành Các ngươi Thái Bình Đạo đại danh cổ kiếm môn trong ai không biết, cái kia thật đúng là tên xấu. Mỹ danh truyền xa a." Lâm Sơn khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, hơi trào phúng đi môi. Thầm nghĩ, tại toàn bộ cổ kiếm môn trong Thái Bình Đạo đều có thể nói ưu át tính, tên xấu rõ ràng, tất cả mọi người rất là căm thủ, chỉ có chính các ngươi người không cho là nhục, ngược lại tự cho là quan vinh. Hừ." Tống Quy Nông trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tức giận, đối với Thái Bình Tông trung tâm lại để cho hắn theo bản năng đều muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến Thái Bình Tông làm những sự tình kia, lập tức nghẹn lời. Lâm Sơn Thế nhưng là cái người biết chuyện có nhiều thứ lửa gạt bình thường người không biết chuyện đầy đủ nhưng là lửa gạt Lâm Sơn cái này hoàn toàn cảm kích giá hỏa cũng rất khó cái đó và Thái Bình tông không quan hệ ý của ta là ba người chúng ta cùng một chỗ như không có đầu con rồi bình thường khắp nơi tán loạn dựa vào vận khí tìm kiếm khắp nơi bảo vật thật sự là hạ xuống tầm thường rồi muốn biết rõ điển Khánh thế nhưng là cầm trong tay địa độ A đợi đến lúc chúng ta đã coi thu hoạch chỉ sợ điển Khánh cũng sớm đã, đã chiếm được đồt tốt nhất tính như vậy chẳng phải là rất thiệt thòi trong bin nông trầm rãy mà nói vừa dứt lời Lâm Sơn lông mày chính là nhíu một cái, rất hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến cái này kinh khủng hậu quả. Có được địa đồ, chiếm cứ Tiên Cơ, thực lực cường đại điển khánh nếu là được bảo vật, tất nhiên sẽ không bỏ qua nhiều lần cùng hắn đối nghịch chính mình, đến lúc đó, chẳng lẽ muốn mặc cho xâm lược? Không, tuyệt không. Lâm Sơn trong nội tâm một kích linh, giữ mắt nhìn về phía Tống Quy Nông, chờ nghe tiếp. Dựa theo ý nghĩ của ta, ba người chúng ta đã đem điển khanh đắc tội thầm rồi, thực tế lý sư đệ, càng là cùng điển khanh không đội trời chung, thế như nước lựa, ngẫm lại nếu là điển khanh được bảo vật, thực lực tăng nhiều sẽ như thế nào chứng kiến Lâm Sơn thành công bị chính mình đả động Tống quy nông trong nội tâm mơ hồ có chút đắc ý đối với Lâm Sơn càng thêm phinhth thường Đỗ nhiên hắn lại thấy được lý Hạo trong lòng vừa mới động nếu có điều chỉ dùng nguồn ngự châm ngoài lý Hạo chỉ cần lý Hạo cũng bị nói di chuyển mục đích của hắn cơ bản có thể đạt đến a Tống quy nông đây là đang châm ngoài ta hắn muốn làm gì lý Hạo trong nội tâm âm thầm sinh nh trên mặt lại tức thời lộ ra vẻ lo lắng càng là vừa đúng triển lộ một tia sợ hãi càng làm cho tận lực quan sát sắc mặt của hắn Tống quy nông nghĩa lòng chắc hẳn tiền thay đối với uy hiếp của chúng ta, tất cả mọi người đã rất rõ ràng à, lời nói khó nghe đấy, ta và ba người đều đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió lên, dưới chân càng là cẩn thận, nói không chừng đi nhầm một bước lộ đều có sát thân nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không thể ra sai. Ta có một cái không thói quen ý tưởng, liền là ba người chúng ta phân tán ra, riêng phần mình hành động, ba người cùng một chỗ có khả năng tìm kiếm phạm vi có hạn, nếu là tách ra, liền có thể mở rộng tìm tòi phạm vi, càng có thể thừa cơ tăng lên một ít thực lực, nói không chừng, liền lại đột nhiên vào lúc ở giữa được đại vật khí, được cái gì chỗ tốt. Hơn nữa Ba người tách ra, riêng phần mình hành động, càng có thể tránh miễn nếu là được bảo vật phân phối không đồng đều vấn đề, muốn biết rõ ba người cùng một chỗ ngay cả là đạt được chỗ tốt, vậy cũng muốn chia làm ba phần, đến lúc đó, ai nhiều hay ít? Nếu là linh tinh hoặc là tài liệu luyện khí cũng thêm mà thôi rồi, cùng lắm thì bình quân chia làm ba phần, nhưng nếu là thành phẩm pháp bảo hoặc là kinh thế bảo vật lại nên như thế nào? Ba người chúng ta chẳng lẽ muốn trở mặt? Nếu chỉ có vậy, chẳng phải là thừa dịp điển khánh ý nguyện. Tống Quy nông miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, trong ngáy mắt lợi và hại phân tích cùng với thi đấu thế phòng đoán đều triển lộ ra. Lâm Sơn cùng Lý Hạo hai người đồng thời lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu là theo mặt chữ nhìn lên đến, Tống Quy Nông theo như lời cũng là lời nói không loa, có nhiều thứ cũng nói đã đến điểm tử thượng, hơn nữa mỗi lần một câu cũng là vì ba người đặt mình vào hoàn cảnh người khác được chứ muốn, càng có thể cho người thay thế nhập vào đi. Cơ hồ là một trong nháy mắt, Lâm Sơn thần sắc cũng có chút lắc lư bất định đứng lên. Hừ, sớm làm gì vậy đi, Tống Quy Nông người này tâm cơ quá sâu. Lý Hạo nhưng trong lòng đang cười lạnh, nghe Tống Quy Nông nói tựa hồ không tệ, nhưng trên thực tế nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Đầu tiên Sớm lại xuất phát thời điểm, ba người bọn họ liền kết thành liên minh, ước định cộng đồng tiến thối, nếu là được bảo vật, liền theo như nhu cầu. Hơn nữa, còn muốn cùng một chỗ chống lại điện khánh. Đối với Tống Quy Nông theo như lời vấn đề cũng sớm có ứng đối kế sách, dù sao bọn hắn cũng không phải người ngu, nhưng vấn đề này đều là chí mạng vấn đề, nếu là cái nào khâu xảy ra vấn đề, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Cho nên, trước đây rất nhiều thứ cũng đã cân nhắc đã đến, mặc dù không có có nói rõ, cũng đều ngầm hiểu. Mà giờ khắc này, Tống Quy Nông nhưng lại lật ra nợ cũ. Chương 99, rời đi. Tam thủy tiên phủ bên trong, vốn là cùng có cùng ý tưởng đen tối Lý Hạo ba người lẫn nhau giằng co. Bầu không khí có chút ưng trọng, Tống Quy nông dùng lý do có thể nói là vụng về không chịu nổi, đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra ý tứ trong đó. Lý Hạo có chút hồ mi liếc mắt Lâm Sơn liếc, gặp người kia vẫn là một bộ lô mãng bộ dạng, lông mày không khỏi nhíu một cái, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là giả bộ tốt, hay là hắn vốn vậy mặt. Lúc trước tiếp xúc, Lý Hạo biết rõ Lâm Sơn người này nhìn như cậu thả, kỳ thật thô trong có mạnh, vẫn đối với hắn bảo lưu lại vài tia phòng bị, hắn cũng sẽ không thật sự tin tưởng Lâm Sơn thật là như vậy vụ vẻ bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là Tống Quy nông muốn việc cần phải làm đúng là Lý Hạo đều muốn làm đấy. Trong lòng của hắn đã sớm muốn rời đi hai người, một mình xuất hành, chẳng qua là sợ hai hai người đem lòng sinh nghi, mới chậm chạm không hề động làm. Biểu hiện ra thoạt nhìn gọn sóng không tình hành, kỳ thật trong nội tâm đã sớm lo nghị không thôi. Đang lo không có lý do gì, Tống Quy nông sẽ đem lấy cớ đưa tới. Đừng nói là phản đối, Cao Hứng Lý Hạo cũng không kịp. Cho nên, sau một hồi, nhìn xem hai người còn không có động tác, Lý Hạo cái thứ nhất mở miệng, hắn hắng giọng cái, hấp dẫn hai ánh mắt của người mới chậm rãi nói ra, "Ta đồng ý Tống sư Vinh ý kiến." Lời vừa nói ra, còn lại hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Tống Quý Nông là tràn đầy kinh hỉ, Lâm Sơn thì là nồng đậm kinh ngạc, điều này sao có thể? Nếu như nói ba người tách ra, Tống Quý Nông thu lợi lớn nhất lời nói, như vậy Lý Hạo chính là rất bị động đấy. Đầu tiên, hắn ở đây nội môn trong có thể nói là người ngoại lai, căn cơ còn thấp, cũng không có cái gì tâm phúc cùng nội tình, không thể so với Lâm Sơn cùng Tống Quý Nông. Nếu là ba người tách ra, nói không chừng Lâm Sơn Tống Quy Nông vừa đi ra ngoài có thể mời chào đến không ít người đấy cung cấp bọn hắn đem ra sử dụng. Mà Lý Hạo tức thì không có khả năng, nguyện ý đi theo hắn chỉ sợ giải giáp không có mấy. Cái này là nội tình, thực lực mang đến nội tình. Đương nhiên, nếu là người bên ngoài biết rõ Lý Hạo có một đạo tương đương với Kim Đan một kích kiếm nguyên, chỉ sợ cũng sẽ cải biến cái nhìn, bất quá, đây là Lý Hạo che giấu đòn sát thủ, chắc là sẽ không công bố đấy. Lâm Sơn đối với Lý Hạo cái thứ nhất đáp ứng tống quy nông yêu cầu rất là khó hiểu, lập tức chính là Động Dung nói: "Lý sư đệ, ngươi có thể nghĩ kỹ." Ánh mắt lợi hại, thẳng thấu nội tâm. Lý Hạo thản nhiên đối lập nhau. Ánh mắt thanh thình. Tự nhiên là nghĩ kỹ. Lâm Sư Minh, Tống Sư Minh, ba người chúng ta sở dĩ kết thành đồng minh, vì chính là có thể lẫn nhau giúp đỡ, cộng đồng đối kháng Điền Khánh, đạt được càng nhiều nữa lợi ích, đây hết thảy hết thảy đều thành lập tại một cái tín nhiệm trên cơ sở, nếu là đã mất đi tối thiểu nhất tín nhiệm, chúng ta ba người này liên minh chính là chê cười. Lý Hạo nhìn phán qua hai người thần sắc, than thở nói: "Thế nhưng là, hiện tại Tống Sư Minh muốn rời khỏi đội ngũ, tự mình một người tìm kiếm cơ duyên, cái này để cho chúng ta cái này liên minh đã có vết rách, tối thiểu nhất đã có một người nội bộ lục đục rồi." Đây không phải là thường trí mạng đấy, coi như là tống sư huynh bách tại áp lực của chúng ta ở tại chỗ này, ba người tiếp tục hành động, ba người chúng ta trong nội tâm cũng sẽ, biết, nhiều một cây gai, đối, với, lẫn nhau cũng sẽ, biết, không tín nhiệm, bộ dạng như vậy làm sao đàm phán minh hiếu. Thời khắc mâu chốt, vạn nhất ai cho ai xử, khiến cho, cái ngang chân, đây chính là trí mạng đó à. Lý hạo một bộ vô cùng đau đớn chi sắc, than thở nói. Cho nên, tiểu đệ dứt khoát đáp ứng tống sư huynh ý kiến được rồi, bộ dạng như vậy ba người tách ra, tối thiểu nhất sẽ không lẫn nhau kỵ Nếu là về sau gặp lại nguy hiểm gì, cũng có thể cùng nhau chống coi, cộng đồng tiến tối rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự là ôm nghĩ như vậy pháp? Lâm Sơn trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, hắn đương nhiên không thể nào là không có đầu óc người, lúc trước một phen động tác cũng không thiếu được làm thành tú nguyên tố, tuy nhiên biểu hiện ra hắn là một bộ kinh ngạc tức giận bộ dạng, nhưng là trong nội tâm cũng rất là rõ ràng, thống quy nông ý tứ hắn cũng là thấy rõ ràng. Mà giờ khắc này Lý hạo một phen lời nói lại làm cho hắn chính thức đã có một tia ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này nhìn như xảo trá tiểu tử thật là nghĩ như vậy? Lâm Sơn càng xem càng nghi nhưng lại không có nói ra, trong lòng của hắn cũng có tính toán của mình. Ha ha ha, Lý sư Đệ một phen lại nói vô cùng là ở li a, lại để cho Vi huynh ngược lại là có vài phần hổ thẹn. Tống Quy Nông trong đôi mắt hảo quang lóe lên, đột nhiên cười lên ha ha, hơi hổ thẹn thản nhiên cười nói, Lý sư Đệ vừa rồi theo như lời cũng là lời nói không loa, như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, ba người chúng ta cuối cùng sẽ xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, bộ dạng như vậy sẽ không tốt, Lý sư Đệ theo như lời đấy, ta rất là đồng ý, mặc dù ba người tách ra, nhưng là vẫn là huynh hữu, nếu là gặp được sự tình, nhất định phải cùng nhau trông coi. Tống Quy Nông ngoài miệng nói qua hồ thẹn, nhưng nơi đó có nửa điểm hổ thẹn ý tứ, trong cặp mắt lóe ra hưng phấn sáng rọi, gấp nói gấp, tự hồ sợ Lý Hạo đội chú ý. Nhưng mà, giờ phút này Lý Hạo cũng thở dài một hơi, hắn cũng là sợ hai Tống Quy Nông vạn nhất thật sự bị hắn nói cảm động, không đi, tiếp tục ba người hành động, vậy cũng thật làm cho người dở khóc dở cười rồi. Ai, nếu như sư huynh cố ý như thế, sư đệ cũng không thể nói gì hơn. Lý Hạo sắc mặt tạm đạm, thở thật dài một tiếng. Sư đệ chớ để như thế, tách ra cũng không thấy chính là cái chuyện xấu, mỗi người đều có mỗi người chuyên pháp, gấp không đến đấy. Tống Quy Nông vội vàng an ủi nói: "Lý sư đệ, ngươi thật là quyết định." Lâm Sơn đoán hận quét Tống Quy Nông liếc, một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dạng, quay đầu, nhìn qua Lý Hạ hỏi: "Quyết định, dựa hái xanh không ngọn, Tống sư huynh theo như lời cũng là có vài phần đạo lý, nói không chừng sau khi tách ra, thật có thể được cái gì duyên pháp." Lý Hạ trái tim bang bang cực nhẹ, hiện tại liền có một cái thiên đại duyên pháp chờ ta đi hái, Lâm Sơn ngươi cái thằng này, ngược lại là nhanh đồng ý a. "Hừ, đã quyết định, như vậy liền tách ra a, ta ngược lại không tin, ta Lâm Sơn ly khai các ngươi còn có thể như thế nào?" Lâm Sơn hất lên ống tay áo, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dạng, cuối cùng nhìn Tống Quy nông liếc, dứt khoát quay đầu rời đi. Lâm Sơn người này chính là thái quá mức cứng nhất rồi, bộ dạng như vậy đối với tu đạo rất là không tốt.